trương 109, hiện hách cạch cửa cự cử cảnh thành công tôn gia trương 109, hiện hách cạch cửa cự cử cảnh thành công tôn gia cố vũ đây cũng là lần đầu tiên cùng chỉ huy sứ ti người đồng thời xuất động tất nhiên bọn hắn còn có một số việc phải bận rộn nguyên cơ cố vũ cũng chỉ có thể đi trước một bước hắn trực tiếp rụng ngựa chạy gấp một đường tiến đến thiên nam quận chuẩn bị cùng điển viện hợp binh một chỗ đến trên nửa đường cùng trở về bẩm báo mật thám nhóm trùng hợp đụng vào nhau cố đại nhân xảy ra chuyện điên đại nhân hắn hắn mất tích không gặp mất tích cố vũ mày đừng nổi nói tỉ mỉ Đi qua mật thám nói đi, Môn Lai điền biệt dựa vào tiến hồng giấn, chính xác cùng đối phương đọ đấu. Đối phương trước tiên cũng không có đem lòng suy nghĩ, nhưng mà đối phương tương đối cẩn thận, cũng cực kỳ thông minh. Bọn hắn không có tin hoàn toàn điền biệt, đồng thời làm hai tay chuẩn bị. Tựa hồ là phát giác trong sự tỉnh hơi có kỳ vọng. Thế là đối phương liền phái ra một chút tử sĩ, ẩn nốt vào trấn vũ vệ trong doanh trướng. Lập tức liền phát hiện, tại tướng quân trong doanh trướng ca múa mừng cảnh thái bị người, căn bản không phải của vũ. Tuy là những cái kia tử sĩ hoặc bị trấn vũ vệ giết chết, hoặc uống thuốc độc tự sát, nhưng mà vẫn như cũng đem tin tức truyền ra. Đánh cái kia phía sau điền biệt liền mất tích, tuyệt đối liên lạc không được đại nhân, chúng ta mật thám phân tán bốn phía ra, khắp nơi lục soát qua. Đại tiến về khởi ung quận phương hướng, phát hiện một chút chiến đấu dấu tích. đi, chúng ta đi nhìn một chút. Tại mật thám dẫn đường phía dưới, cố vũ một đoàn người ra doi thúc ngựa chạy tới. Liên gặp một chỗ xanh tươi trong rừng, trải rộng khốc liệt chiến đấu dấu tích. vô số cây cối bị ngang chém ngang lưng đoạn, lá cây cảnh vỡ thành một mịn, trải một chỗ. mặt đất khắp nơi đều là đao kiếm lưu lại vết mật thám hướng phía trước một chỉ, nói, cố đại nhân, qua phía trước ngọn núi kia. cũng không phải là chúng ta thiên nam quận, mà là khởi quận. đã có mật thám minh đệ mò đi bảo, chỉ là cái kia khởi quận tương đối kỳ quạc đi vào huynh đệ tựa như đã đá chìm mấy biển, lại không tin tức chuyển tới. mật thám trong mắt tất giấu một tia sợ hãi. cố vũ cũng ngưng thần nhìn đi qua, chỉ thấy trong núi xương mù đến gió chuyển, gào thét không ngừng. cái này khởi ung quận có cổ quái như vậy à? cái tên mật thám lại nói đối phương sức quan sát hình như tương đối mẹ bén, tựa như là rất quen thuộc chúng ta cầm ý lìa về mật thám vận hành, phải không? cố vũ lạnh lùng nhìn xem khởi ung quận phương hướng, bản quan viêm triều đều đã xông qua được, chỉ là một cái khởi ung quận, ta ngược lại muốn nhìn, đến cùng có thể có gì đó cổ cái chỗ. cố vũ quay đầu đối trong đó một tên mật thám nói. Người truyền lệnh ta, Mệnh Thiên Nam quận thiên hộ Trác Phù Vân. Lang xuyên quận thiên hộ tử thủ, cùng Bạch thủy quận thiên hộ Tây Môn Liên. Đều các lĩnh trong quận Cẩm Ý Liệp vệ chạy tới tập hợp, giữ nghiêm trở lệnh. A, khởi ung quận chính xác không phải bản quan địa bản, nhưng mà bằng cái này, bọn hắn liền nghĩ đến vô pháp vô thiên. Nam mơ, tuân mệnh. Cố Vũ sai người giữa khu rừng lục soát, rất nhanh. Hắn tại một chỗ rễ cây bên trên, phát hiện một cái dùng đao khắc xuống ký. Trong rừng có một chút lưu lại tới ý từ ý bên trong, Cố Vũ có thể nhìn ra sử dụng chính là thần ý thiên của đao. Đây là Cẩm Ý Liệp vệ kho vũ khí bên trong một môn đao pháp bí tịch. Tuy là xa xa không kịp ma đao thất tuyệt trạng cương mãnh, nhưng cũng là uy lực tuyệt luân. Điển Biệt Tu chính là môn đao pháp này. đã đại khái có thể xác định chiến đấu dấu tích là Điển Biệt lưu lại. Như thế mai này bụi vàng bên trong khắc xuống lân ký, rất có thể cũng là Điển Biệt chỉ đường bí tác. Cố Vũ xoay theo lân ký, dẫn người một đường âm thầm vào khởi ung quận. Mọi người mới vào trong khởi ung quận. liền thấy phía trước trong núi nếu có thân hình lay động, như quỷ ảnh kinh bay. bọn hắn quẹt ngầm tuyến, chính xác là ở khắp mọi nơi. Là ai? Dừng lại! Mật nhóm lớn tiếng quát áo, lộn nhịp lướt đi rồi tới. Cố Vũ thân như điện, ra sau tới trước một đao bổ ra, đao quang qua lại lấp lóe xuyên qua, cái kia nhún người vọt lên mấy người, nháy mắt bị đao quang bổ xuống, mấy người đều là miệng sùi bọt mép, đã uống thuốc độc tự sát. nhìn tới từ bọn hắn cái này, là thu mạch không đã có hiệu quả tin tức, cố vũ chỉ có thể tiếp tục dựa vào đức quan lớn ký một đường truy tung đi qua. không bao lâu, lớn ký liền triệt để chặn đức. cố vũ bỏ tới đỉnh núi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy vân vụ lượn lờ phía dưới là một tòa phồn binh đại thành, chỉ là tòa thành lớn này cách cụp tương đối kỳ máy, mỗi quan phủ nha môn ngược lại thì phân đặt tại bên phía, nộn nhịp bảo vệ bao quanh thành trung gian, cái kia một tòa tầng tầng lớp lớp, khí thế rộng rãi to lớn bị lạng. Mật Thám nhìn xem cái kia Ngụy Nga khí phái bị lạc, nói: "Cố đại nhân, đó là Công tôn gia, cự cảnh thành Công tôn gia. Là ta ung triều nổi danh nhất mấy đại thế gia một trong, lại được xưng là người có công lớn nhà. Công tôn gia?" Đối thế gia này, Cố Vũ ngược lại từng có hiểu một chút. Năm đó ung triều thái tổ khởi sự thời gian, Công tôn gia tổ tiên chính là thái tổ bên người một cái thư đồng. Đằng sau liền trở thành ung thái tổ doanh phía trước thân vệ, lại từng bước thăng làm du kích tướng quân. Ỷ vào từ nhỏ làm bạn chủ nô tinh nghĩa, có thể nói là một đường bộ thanh vân. Về sau, cái kia Công tôn gia tổ tiên còn vì ung thái tổ ngăn qua đau, vì thế kém chút mất mạng. Tại mỗi đại tiểu chiến sự tình bên trong, cũng chính xác lập qua không ít công lao hiển hách. Nguyên cơ tại ung triều thành lập ban đầu, Công Tôn gia liền bị ung thái tổ phong làm người có công lớn nhà. Qua nhiều năm như thế, Công Tôn gia tuy là từng bước suy tàn, nhưng mà vẫn là nhất đẳng hiển hách cạnh cửa. Tất cả mọi người nói có Công Tôn gia, mới có phồn vinh cự cái thành. Càng là trong bóng tối xưa Công Tôn gia làm khởi ung quận tổ hoàng đế. Hôm nay Công Tôn phụ đệ, dường như rất là náo nhiệt a. Cố Vũ nhìn thấy trong thành khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, áo đốt cùng băng lên. Một mảnh vui mừng hớn hở không khí. Nguyên lai like hôm nay là Công Tôn gia thái gia tại mừng tổ. Toàn bộ khởi ung quận người có mặt núi, đều chạy tới Cái khác trong quần cũng không ít người, vóp nhọn đầu chui vào muốn dính cái ánh sáng. Nguyên cơ Công tôn trước cửa phủ đệ là đối liền không dứt, trong điện là khách quý trong nhà, phi thường náo nhiệt. Một bên tiền điện bên trong, Cầm bao người nhìn xem tiếng người bên náo chính điện, do dự không nói, một tên ôm lấy một cái màu máu tàn đao mặt xẹo hắn tử, đi vào quỳ xuống đất nói: "Đại công tử, gọi thuộc hạ đến làm chuyện gì?" Tên này cầm bao người, liền là Công tôn gia đại công tử, khởi ung quận quận thừa. Người xứng kiếm pháp thông thần cựu cựu liền điểm Công tôn Vân. Công tôn Vân nhìn lại mặt xẹo hắn tử, lạnh lùng nói: "Các ngươi a, cung thật là cho bản công tử bắt trở về một cái phiền phức lớn." cái tia mặt sẹo hán tử nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đại công tử thua hạng cũng không biết người tia lại lại là cẩm ủy liền vệ chân phụ sứ công tôn vân cũng là đột nhiên cười một tiếng bất quá bắt liền bắt được a đây là khởi ứng quận là ta đất nhà công tôn bản đi đem biết điện biệt chân phụ sứ thân phận người đều gọi tới tôn mệnh rất nhanh mặt sẹo hán tử liền mang theo mấy người đi đến những người này một mặt hung tàn đều không là dễ cùng lớp công tôn vân đè ép thanh âm trầm thấp ra lệnh các vị bắt đến cẩm ủy liền vệ chân phụ sứ sự tình vùi ở trong lòng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài rõ chưa mọi người đều trả lời Đại công tử xin yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Công tôn vân gật đầu cười lấy, trong chốc lát đột nhiên rút kiếm. Kiếm quang nói lên, mấy quả đầu lâu liền lăn xuống dưới đất. Công tôn vân thu kiếm vào vỏ, người lạnh nói, ta biết các ngươi trung thành tuyệt đối, nhưng cuối cùng không phải tử sĩ của ta. Nguyên cơ chỉ có người chết, bạn công tử mới có thể triệt để yên tâm. Một gian mở tối trong mặt thất. máu me đầy mặt dấu vết điện việt bị xích sắt tầng tầng cuốn quanh, trói buộc tại thô chắc cọc sắt bên trên. Công tôn vân thân ở bám mở, người lạnh nói, giam giữ cẩm y rìa vệ trấn phủ sứ, cái này sai lầm rất lớn a, đã cũng là tội lớn, không bằng gọn gàng giết người cũng có thể ít điểm khó khăn chắc trở. A, ai bảo ngươi như vậy thật quá ngu xuẩn. Đường Đường chấn phụ sứ lại bị thuộc hạ lựa gạt, tới làm hắn kẻ chết hay. Điên Việt lần đầu, phun ra một búng máu, Lạc lẽ nói, là điền mô nhất thời không quan sát, chúng kế. luôn lạc tới bây giờ tình huống, chẳng trách Cố đại nhân. Công Tôn Vân một trận chậc chậc chậc lên tiếng. Thật là giảng nghĩa khi a, chỉ là cái kia cô Vũ, phỏng trường chính giữa cất dấu cười trong đây. Có người loại này ngu xuẩn thay người chịu chết, đổi ta ta cũng vui bẻ chết. Điên đại nhân, ngươi sẽ không vọng tưởng hắn có thể tới cứu ngươi a? Nam mơ, giữ lời, Cung Tôn Vân chậm chậm rút ra bên hông kiếm trương 110, trăm mười huyền kiếm công tôn vân trương 110, trăm mười huyền kiếm công tôn vân điền biệt nhìn xem công tôn vân rút ra rết cam cam kiếm chẳng những không sợ ngược lại cười điền mỗ tuy là chưa chắc có nhiều thông minh nhưng mà cũng cuối cùng trải trộn quan trường nhiều năm ta nhìn ra ngươi tạm thời không muốn giết ta nguyên cớ cũng đừng thanh kiếm rút ra tới cố làm ra vẻ là muốn lấy ta làm dụ dẫn cố đại nhân tới trước ta a chờ tôn này diêm vương đến ta cũng muốn nhìn ngươi có thể hay không bật được một cái tù nhân khí thế rõ ràng còn đè ép chính mình một đầu công tôn vân gương mặt lạnh lùng cười gần nói thôi được người quan minh chính đại không nói chuyện mở ám Nhớ các ngươi cẩm ý dè vệ trước người, đó là có cớ người. Lại nói cái này khởi ung quận, là ta đất nhà công tôn bàn, ngươi cảm thấy ta che không được. Ta ngược lại hy vọng hắn dám đến, hẳn là con rùa đen rút đầu. Lúc này, Công Tôn Vân nghe được phía trên truyền đến tiếng đánh, bóng dáng hắn lướt lên, liền trốn vào bóng mở bên trong. "Chuyện gì? Ra mặt thất." Công Tôn Vân dò hỏi. "Thuộc hạ ôm quyền bấm báo, công tử, có kỳ quặc." Giang thị Thiên Nam quận phương hướng nhăn tuyến, tựa hồ bị người rũ ra. Công Tôn Vân cầm đầu, nhìn về văn vụ lượn lờ núi cao, khóe miệng của hắn hiện lên vẻ cười cười. "Là thật muốn đi tìm cái chiếc ta?" Công tôn gia thế nhưng Thái tổ thần phong người có công lớn thế gia dù cho là thiên tử thân quân tới nháo sự chỉ cần để ý tại ta công tôn gia bên này nguyên cơ cho dù giết hắn ngoại nhân cũng không thể nói gì hơn lơ mờ trong mặt thất điện việt nhìn xem công tôn vân rời đi phương hướng lắc đầu muốn cầm ý liềng vệ chết các quyền quý chính xác có khối người nhưng mà những người thông minh địa đều, đều chỉ dám núp trong bóng tối À, các người công tôn gia ngược lại tốt ưa thích làm chim đầu đàn điện việt không khỏi thở dài một tiếng đã từng cực một thời công tôn gia cũng trở thành chân chính người cầm quyền tay sai bất quá trong lòng điện việt câu chuyện nhất chuyện đều nói bách túc chi trùng, gián chết vẫn còn độc. Công tôn gia cuối cùng nội tình thâm hậu, đưa qua thọ công tôn gia thái gia, gần nhất đột phá đến tông sư cảnh. Lao giả, trước khi chết rõ ràng tới một đợt đột phá, làm kéo dài tuổi thọ lao bát. Cố đại nhân, ngươi có thể ngàn vạn đừng xúc động tới a lần này, là thật dễ dàng thua thiệt. Tiêu hao kinh nghiệm 3 năm điểm, thôi diễn tẩy tùy kinh. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm đầu nhập, cố vũ từ nhất phẩm sơ kỳ, vượt qua trung kỳ, thẳng tới nhất phẩm hậu kỳ. chân khí quần quần chảy xuôi, hình như sắp sửa ngưng tụ thành sền sệt dịch. phàm tự nhiên cửa đã tại từng bước hướng về chính mình mở ra. Tiêu hao kinh nghiệm năm điểm thôi diễn ma đao thất tuyệt trạng môn đao pháp này cuối cùng bước vào viên mãn cấp độ cố vũ học được ma đao đệ thất trạng ma thần đao bên ngoài đao cố vũ chậm chậm mở to mắt mật thám nhóm một mặt lo lắng nhìn xem chân núi cái kia khổng lồ cự cảnh thành cố đại nhân chúng ta vừa tới xung quanh tìm tòi một phen ấn ký đến nơi này chính xác chọn vẹn mất đi không cách nào xác định điện đại nhân đến tuột cùng đi đâu bây giờ nên làm gì đáng tiếc chúng ta điều động không được người đưa đò người đưa đò tin tức chính xác lại so với chúng ta muốn linh thông nên nhiều sơn quốc vang lên một trận gáy một cái mang theo lấy mỉm cười âm thanh truyền tới Người khác tất nhiên điều động không được, nhưng mà Cố đại nhân không tính. Hắc hát ảnh loại lên, người đưa đỏ hắc hát kiếm hiện lên thân thành. Lại lượn lên, người đưa đỏ Trích Thương cũng cung kính đứng ở bên. Trích Thương nói: "Cố đại nhân, đối phương tử sĩ chính xác gầm thầm vào trấn vũ vệ doanh trướng. Bọn hắn chết đã chết, uống thuốc độc uống thuốc độc, tự cho là không có lưu lại dấu tích. Nhưng mà ta thân là người đưa đỏ, lại có thể là an cơm cô. Ta nắm chặt đến đôi nhỏ, một đường truy tung tới. Ta có thể trăm xác định, Điện đại nhân liền bị giam giữ tại cự cảnh thành Công Tôn gia bên trong." Cố Vũ ánh mắt biến đến oán lệ lên. "Khá lắm Công Tôn gia, dám cho Viêm Triều thông tin tức, còn muốn phái người chặn giết Mạc Quan?" Bây giờ càng là giam giữ cầm ý địa vệ trấn phủ sứ. Ngươi có công lớn thế ra là a? Các ngươi công tôn gia hiện hách đến cùng. Đi, đi công tôn gia." Cố Vũ đứng dậy lấy người liền đi. Cái kia mặt thảm sắc mặt kinh hãi. "Cố đại nhân, cái này công tôn gia không phải bình thường thế gia. Uy danh hiển hách, là chiểu ta thái tổ thân phòng, e rằng không." Nghe được cái này, hát tiếng cười. "An thân vương phủ hắn cũng dám xét nhà, bọn chúa lắm miệng đều đến chịu bắt tay. Công tôn gia là cái gì? không quen." Trích Thương cũng cười, địch nhân nội địa hắn cũng dám sông. Cái này khởi ung vật lại ngang, chẳng lẽ không phải ta ung triều cường bạo? Vẫn không thể sông. Cố Vũ cắt ngang mặt thám đội nói, phân phó nói: "Các ngươi liền lưu tại nơi đây tiếp ứng, chờ tạm quận cầm cập ý để về đến. Nói cho bọn hắn, một đường chạy đến công tôn cửa phủ đệ, ai chống đỡ giềi." "Tuân, tuân vậy." "Công tôn phủ." Công tôn Vân tại chính điện phía trước, chiêu đãi mỗi quan viên tiến vào trong điện. Đối mặt tân khách, hắn biểu hiện đến khiêm tốn hữu lễ, nhưng mà đối với vị này Công tôn phủ đại công tử, đám quan chức đáp lễ đến càng thêm thắt kém. Công tôn Vân khẽ miệng, thủy trung mang theo một vòng nụ cười, đều nói Công tôn gia đã mặt trời lặng phía tây. Nhưng nhìn loại này quan viên cẩn thận thái độ, liền biết Công tôn gia như cũ thanh danh hiển hách, cũng chắc chắn tiếp tục thế chân vạc số dưới đối nhiên, từ cửa phụ đệ chuyển đến một trận ồn ào, các ngươi không được mời mời, không thể bảo, làm đi, lại không đi, đừng trách là là. Cầm ý thiêng vệ, với anh, theo lấy ba đạo chân khí bộc phát ra, Liên gặp mấy đạo bóng người bay ngược ra ngoài, một người trong đó kéo đến trước điện, máu tươi mười bước, Nghiêng đồi một cái, liền đã chết. trên thỏi yến gặp máu, là làm tối kỵ, Đột biến một chỗ, chúng tân khách đều náo động lên tiếng, là ai dám ở công tôn gia nháo sự giết người, quả thực không muốn mệnh, công tôn vân thân lên, cướp đến trước cửa, liên gặp ngoài cửa phụ đứng đấy mười mấy hung thần ác người. Tuy là không có mặt quân bảo, nhưng mà bên hông mang theo cẩm y để vệ lễ bài, bất ngờ tại mắt, đi đầu một người, công tôn vẫn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Phó chỉ huy sứ cố vũ, trong mắt công tôn vân Hàn Quang cùng sát khí, lóe lên tức không. Tốt, xứng đáng là không muốn mạn mã vu. Hán ngược lại còn thực có can đảm tới. Cố vũ tay cầm rút ao, nói ngay vào điểm chính. Bạn quân tử trước đến giờ không thích nói nói nhảm, đem tiền biệt giao ra. Có lẽ ta sẽ cho các ngươi công tôn ra một cái quang minh tiểu chết. Công tôn vân nghe tới Dương Mày cười một tiếng, tiện hề hề dò hỏi. Vị đại nhân này là nhà ngươi bị mất người nào a? Bản công tử chỉ nghe nói qua, sẽ có mèo ai chó a cái gì là mất, nguyên lai like người cũng sẽ là mất. Không bằng, ngươi tìm ngoài thành trong miếu hoang ăn mày hỏi một chút. Hậu phương các tân khách nghe vậy, đều là phát ra cười vang. Cố Vũ ánh mắt biến đến băng hàn vô cùng, gần từng chữ một. Đối với chuyện này, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng run lênh lợi, bởi vì ta là thật khả năng sẽ đem cả nhà của ngươi đều giết sạch nhà Và anh, Cố Vũ tại chỗ cất cánh, máy mắt run nào, chạy đến xem náo nhiệt các tân khách đều là sử sờ. Đây là nơi nào tới lăng đồ thành, lại dám cùng Công tôn gia đại công tử đọ thủ. Cái này Công tôn vẫn có một cái sư tên gọi Cửu tiểu điểm nói liền là hắn kiếm pháp huyền ảo tinh thông, có 9981 loại biến hóa, nơi nơi một loại biến hóa còn không làm xong, liền đã gửi cường địch vào chỗ chết. Dưới trường hắn có 18 cao thủ, tên là cựu sinh cựu tử. trong toàn bộ khởi ứng quận, không người không nghe thấy gió tán đạm. đến được tốt, công tôn vân một mặt nhè răng cười, quát to một tiếng. trước mắt bao người, là người trước đối ta khai chiều người có công lớn nhà rút đạo, vậy ta cho dù đem ngươi băng thành tám mảnh, cũng là hợp tình hợp lý. công tôn vân điện nhanh rút kiếm, kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, toàn bộ phố dài bị kiếm quang chiếu sáng, như là một mảnh lay động hàn đạm nước sạch. công tôn vân thân ảnh phản phát tần giấu vào vô hạn bên trong kiếm quang cho bệnh biến mất không thấy gì nữa. Cảnh giới hơi thấp người, chỉ cảm thấy đến toàn thân phản phất muốn bị phong mang cắt, đều bù dọa đến liên tục trốn xa. Chương 111, phản thượng, hành hung trấn phủ sứ chương 111, phản thượng, hành hung trấn phủ sứ đối với người tầm thường mà nói, những cái này xảo quyệt quỷ dị kia pháp, muốn đối phó, chính xác cực kỳ hao tổn tâm trí, nhưng mà Cố Vũ sẽ không, bởi vì chân khí của hắn nhiều, nhiều đến bạc tạn. Thế là cô Vũ toàn thân chân khí ngoại phóng. Những cái này chân khí không ngưng cơ mình, cũng không trọng cương giáp, chỉ là như do lấp kín toàn bộ đường phố. Thế là, Công tôn Vân ẩn tàng tại trong kiếm quan thân ảnh, nháy mắt bị Cố Vũ bắt. Cố vũ việc cần phải làm rất đơn giản. Rút dao, tiếp đó chém xuống đi. Đao khí minh minh, chấn nhiết tâm thần. Ma đao thất tuyệt chạm đệ lục chạm, ủy thần kinh. Bạo liệt chém ra một đao, giống như đem không trùng xé mở một cái lỗ hổng. Theo lấy một tiếng hét thảm vang lên, công tôn vân thân ảnh từ nghiền nát trong kiếm quang rơi xuống. Các tân khách nhìn đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Kiếm pháp thông thần công tôn vân rõ ràng bị hắn một đao giết bại. Người đến này là cái gì yêu nhiệt? Có trách dám đến công tôn chức phủ khiêu khích? Cố vũ không để ý tới xung quanh náo động thanh âm, chỉ là một mặt đuổi thân mà lên, tại không trùng đá ra một cước, giang giác một tiếng trực tiếp cứ thế mà đem công tôn vân chân phải đập gãy, hắn lại đánh bay công tôn vân kiếm, lại bắt được tay của đối phương, dùng sức nhất chuyển, giang giáp tiếng răng giáp cầm thanh liền vang, công tôn vân cánh tay phải tựa như một đầu bánh que treo, bị xoay đến nổ tung ra. cái gì kiểu kiệu huyền kiếm, không gì hơn cái này. công tôn vân ngã xuống phố dài, nằm tại bên trong vũng máu. một giây trước hắn vẫn là một tên phong độ nhẹ nhàng thế gia công tử, một giây sau liền biến thành gãy tay gãy chân nửa cái tàn thế. lại nghe lấy cố vũ mai tiếng cười, công tôn vân a một tiếng thê lương thảm thiết lên, trong phủ lập tức một mảnh bóng người kinh bay. Hiểu sinh kiệu tử người, thân là công tôn vân trung thành nhất bộ hạ căn bản chờ không nổi ra chủ mệnh lệnh, trực tiếp liền từ chỗ bóng tối nhân thân, từng cái hướng về cố vũ nộ sát mà tới. hắc kiếm cùng trích thương song song hướng về phía trước đại bước, không khỏi đối diện cười một tiếng. làm người đưa dọ thời gian, coi chọn một cái bí mật, sao có thể tùy tiện đại khai sát dối? hôm nay không bằng buông tay buông chân, đại sát một tràng, chẳng phải nhẹ nhàng vui vẻ chẳng chệ. cái kia dùng thương ngu ngơ, hai chúng ta so một lần, xem ai chủ nên nhiều. dùng kiếm cờ hàng, ta đồng ý. thế là hai người một người cầm kiếm, một người cầm thương. như do cuốn mây tản trùng sát đi bảo, cố vũ tại chỗ rút ao, tập sát đến trước người hắn hai người, chỉ cảm thấy đến phần bụng mát lạnh. Cúi đầu xem xét, chính mình nửa người trên còn tại sông về phía trước, nửa người dưới tử đã thẳng tắp đứng ở đằng kia. A, đây là đem ta Công Tôn phủ xem như địa phương nào? Hoàng Cẩu tiểu nhi, dám đến tùy ý giương ai? Đương nhiên. Cố Vũ cảm nhận được một cỗ siêu việt cảnh giới cảm giác áp bách, từng tầng từng tầng quay cùng tới. cô này cường hăng khí tức một cổ ra, Cố Vũ liền biết người tới, nhất định là tiên thiên cảnh. Công Tôn trong phủ, phản phật có một đầu ngủ say ngủ sư thức tỉnh. Cuồn phong bạo sông mà ra, đem người trung quanh tội đến nạ trái ná phải. Tại cố khí thế này vị trí trung tâm nhất, càng khó ngăn cản. Chém giết say xưa hắc hát kiếm cùng chiếc gương, cùng những cái kia còn sống sót cựu sinh tiểu tử tựa như là yếu đối lá cây bị hung hăng văng bay đi ra ngoài về phần cố vũ hai chân đầm cây cầm bảo đao nâng tại gương mặt phía trước bảo vệ quanh thân trước cương, bị thổi giống như một cái trắng xóa chủy toàn thân quần áo quần mánh bay phất phới một điểm xanh tươi kiếm quang từ công tôn trong phụ trở hiện Kiếm quang đến trong náy mắt trước mắt đống nhiên đen lên, lên phản phất tất cả sát trời đều bị một kiếm kia hấp thụ ánh sáng trong chốc lát kiếm quang liền xông vào đến trước mặt cố vũ cố vũ lôi đao một bên đón đỡ tới giết chi kiếm xình bạo liệt kia lửa bắn tung tóe đi ra cố vũ cảm thấy cánh tay của mình có chút tê dại đang đang đang lui về phía sau mấy bước Xuất kiếm người kia cũng một cái về tung bay, rơi xuống cửa phủ phía trước, lộ ra chân dung. Nguyên lai like là Công Tôn gia gia chủ, Công Tôn Vân phụ thần Công Tôn Phong. Chấn kinh, thứ trong mắt của hắn chợt lóe lên. Công Tôn Phong tương đối kinh ngạc, chính mình toàn lực một kiếm đông nhiên mà ra. Hắn chỉ là lùi lại mấy bước, đúng là một điểm thương đều không có chịu. Tiểu tử này, khá quỷ dị a. Phải biết có thể vượt cảnh giới chiến đấu người, Công Tôn Phong không phải không có gặp qua. Nhưng mà nhất phẩm đến tiên tiến cảnh thì là hoàn toàn khác biệt. Giữa hai bên, căn bản chính là có một đầu khó mà vượt qua hơn câu. Hắn rõ ràng cũng có thể ngăn cản được. A, ngươi có thể may mắn ngăn trở để nhất kiếm như thế, có thể ngăn kiếm thứ hai a. công tôn phong lạnh lùng nói. cố đại nhân, ngươi như tự phế một tay một chân, cho ta khiển tử gổi tội. ta sẽ cân nhắc cho ngươi một cái quang linh tiều chết. Bằng không, sắp mở chiều nguyên hân thế gia náo thành dạng này, chuyện này không có cách dọn đẹp. công tôn phong phát ra tối hậu thư, muốn hướng cố vũ tạo áp lực. đơn giản liền là muốn tại các tân khách trước mặt vãn hồi một điểm mặt mũi. cố vũ nghe cũng là cười một tiếng. hắn bận chuyển lăng ba vi bộ, thân hình nhất thời. đuối nằm dưới đất công tôn vân liền là hai cước đặt xuống. a a a răng rắc răng rắc hai tiếng. công tôn vân hoàn hảo cái kia một tay một cước, cũng bị cố vũ đạm đến vỡ nát lần này tốt hai tay hai chân toàn bộ phế cố vũ cười nói công tôn gia chủ một tay một chân đã cho ngươi bồi tội ngươi còn hài lòng không ngươi công tôn vẫn muốn rách cả mí mắt đang muốn lại rút kiếm ta ta muốn giết ngươi lúc này một người trầm buồn âm thanh từ trong phủ vang lên đừng nóng nội, việc này để bản quan tới một cái đại thủ bố vũ bả vai của công tôn phòng như tại trần an tâm tình của hắn cái thanh âm kia lại tại công tôn phong bên hai, thấp giọng nói hắn dù sao cũng là tử thân quân không thể trực tiếp chết trong tay người nguyên cớ trước nhịn một chút ta chuyện này để bản quan chỗ tới để ý liên gặp một người từ công tôn phòng sau lưng đi ra, hắn ăn mặc một thân đỏ sắc ám bảo, ngoài phong lấm liệt. người này từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, xoắn một thoáng làm ám khí ném ra, lệnh bài trắng ngang vào bên cạnh cố vũ tôn này sư tử đá trên cổ. rõ ràng là một khối cẩm y lìa vệ trấn phủ sứ lệnh bài. người tới lệnh lùng khiển trách quá mắng, cố vũ, ngươi chỉ là một cái phó chỉ huy sứ, liền dám ở nơi này làm sang làm bậy, không khỏi quá mức qua chứng a. ngươi là thiên tử thân quân, lao tử cũng là, ta là trấn phủ sứ hồng thiên lưu, chức quan cẳng là hơn ngươi cấp một. hồng thiên lưu ngẩng đầu, diều võ dương ai lớn tiếng nói, còn không quỳ xuống. Mãi kiến buồn Trần Phụ Lam. Thất thời một chút, liền chính mình ngoan ngoãn vào ta khởi ung quận chiếu ngục. Ngươi mang người mạnh mẽ rông vào bản quan quản hạt địa vực, giết người làm việc xấu, cố tình vi phạm. Ta thiên tử thân quân có tiền trạng hậu đấu về lực, đối với loại người như ngươi. Ngươi. Cố Vũ thân hình mà tới, quen việc dễ làm thật cao đưa tay, vung mạnh một cái đầy tròn. Tiếp đó một cái bàn tay mạnh mẽ hướng về Hồng Tiên Lưu mặt béo bên trên của tới, phiến đến cái kia mặt béo mảnh liệt run rẩy lên. Hồng Tiên Lưu tựa như là một đầu như chó chết, tại chỗ cất cánh ném ra ngoài, hắn một đầu ba vào góc tường, mặt mũi tràn đầy mặt muối bầm dởm. Trong miệng răng cũng không biết bay ra nhiều ít quả hồng chấn phủ sứ thật lớn uy phong a còn muốn đối ta tiền chạm hậu tấu a ngươi từ một cái tiên tiên cảnh sau lưng quyết đoán đi ra ta còn tưởng rằng ngươi nhiều mánh đây dù gì cũng phải là một cái tiên tiên cảnh a nguyên lai like chỉ là một cái nhất phẩm thôi vậy ngươi ở chỗ này cùng cái gì hồng thiên lưu bị cố vũ một bàn tay phẫn nộ đường này hắn mới lấy lại tinh thần phồng lên loại gió miệng giận dữ hét. ngươi cả gan công kích cẩm ý liền vệ cấp trên nơi này thế nhưng địa bàn của lão tử cương long còn không áp địa đầu đây cố vũ ngươi hôm nay vậy hồng thiên lưu lời còn chưa nói hết liền lại bị đánh cố vũ một cướp tiếp đó mọi người khiếp sợ nhìn xem cô vũ một quyền tiếp lấy một quyền, ánh ánh ánh không ngừng hướng trên mặt của hồng thiên lưu tới, nên đến cái kia khuôn mặt như là mở ra nước tương chảy, đỏ trắng chảy mặt mũi tràn đầy. ta liền đánh ngươi, thế nào? thị phi công vân an cây táo rào cây xung đồ vật, đánh ngươi, là tại cứu ngươi, ngươi lại quấy rối, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này. hồng thiên lưu như là bóng da đồng dạng bắn lên, nao chóng mặt cả giận nói, ngươi ý tứ gì? ta khó giữ được cái mạng nhỏ này, ngươi tới, đem cái này mười mấy vi phạm phạm tội người ngay tại chỗ giết chết. vô số bóng người nôn não tăng tốc nhanh chạy tới, cùng lúc đó công tôn trong phủ đệ, có cảng kinh khủng ánh mắt nhìn chộp tới. Chương 112, đại pháo cấy mặt, ánh mắt nháy mắt trong suốt chương 112, đại pháo cấy mặt, ánh mắt nháy mắt trong suốt theo lấy Hồng Thiên Lưu ra lệnh một tiếng. Số lớn Cẩm Y Liệp vệ từ đường phố các nơi hiện ra tới, đem cô Vũ mười mấy người, con kiến chui không lọt vây chặt lên. Hồng Thiên Lưu thân là trấn phủ sứ, bị Cố Vũ hành hung một trận, có thể nói là mặt mũi mất hết. Phẫn nộ thôn phệ hắn tất cả lý trí, trở bện chiếm lĩnh trong đầu của hắn. Mọi người đều là Cẩm Y Liệp vệ, ai sợ ai? Giúp đạo. Trên đường phố vang lên một trận thanh thúy tiếng giúp đạo. Cố Vũ nhìn xem trước người Hàn Đao như dựng, bất động thanh âm nói: muốn cùng hắn cùng chết người, cứ việc rút dao. Hắn, phía tại nơi trốn có cầm y đi vệ đều là trong lòng sốt xa. Cố Diệp Vương thanh danh, đại bộ phận cầm y đi vệ đều nghe qua. Không ít người bắt đầu trong lòng sinh ra sợ hãi. Bên hung dao mười rút ra một nửa, cũng không dám lại rút ra. Hồng Tiên lưu gặp không sai kiến được người nhà, không khỏi hai mắt bốc hỏa. Hắn đi đến phun mạnh ra một ngụm máu tươi tới, vô năng cùng độ nói: "Bản quan mệnh lệnh, các ngươi không nghe được. Xuất dao, đem bọn hắn toàn bộ giết chết." Đột nhiên từ đằng xa truyền đến mạnh mẽ hét to âm thanh: "Muốn động Cố đại nhân, ta xem ai có gan chó này." Mọi người xúi theo âm thanh nguồn gốc nhìn lại liên gặp xa xa một mảnh núi mù cuống vượn, một nhóm lớn đen nghịt nhân mã, khí thế hung hăng rong ruổi mà tới. Nguyên lai like là Thiên Nam quận Thiên Hội trắc phủ vân dẫn trong quận ba ngàn cẩm y vệ chạy tới. Thiên Nam quận chỗ ấy thực tế quá nhàn, nguyên cơ trong quận cẩm y vệ toàn biên cơ hồ đều ở vào tùy thời chờ lệnh trạng thái, chỉ cần là cố vũ có lệnh liền là tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ chạy đến trợ rút. Hồng tiên Lưu khẽ giật mình, cắn răng nói: ngươi mang nhiều người như vậy tới, là như tới binh phản. Nơi này là Khởi quận, không phải các ngươi Nam quận. Khởi quận chính là Ta Đại triều làm giàu nơi khởi nguồn. ở chỗ này làm làm bậy, các ngươi nghĩ qua hậu quả Thiên Nam quận chúng cầm y liề vệ không trả lời, đều nhế răng cười rút đáo. Tại Thiên Nam quận cầm y liề vệ sau lưng, lại trùng trùng điệp điệp tới càng thêm thô bạo hung ác một ngàn người, chính là cô Vũ mang đến Lăng Xuyên quận tiền nhiệm một ngàn cầm ý thân vệ. Cô Vũ đến viêm chiều thời gian, bọn hắn liền chú đóng ở Thiên Nam quận đệ Lần này tự nhiên cùng nhau tới trước chợ rút. Đối cô Vũ tới nói, những người này như cánh tay thúc dụng, chỉ cần một ánh mắt, bọn hắn liền biết nên làm như thế nào. Lúc này 1000 tân vệ như lang như hổ xông tới, bọn hắn móc ra bên hông hỏa súng, súng miệng chống đỡ khởi ung những vệ kia chán, răng mép cười nói: Các người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ à, lão tử một cái kích động, hỏa súng liền cứ cò. Người đầu đều sẽ nhiều thêm mấy cái lỗ máu, hiểu không? Nhìn xem những cái này hình như so biên quân còn đằng đằng sát khí cầm ĩ dị vệ. Khởi ung bật những túi rượu này gói cơm, cả đám đều sợ tè ra quần. Trong tay lưới download búp mất một chỗ. Trác phục Vân đem một chút xe gỗ trên kệ vài rầu xốc lên, lộ ra từng tôn thần uy đại tướng quân pháo chân dung tới. Cái kia đen như mực đại pháo miệng, thẳng đối huyết đục của Hồng Thiên lưu thân thể. Hồng Thiên lưu đỏ đôi hai mắt nháy mắt liền trong suốt, người cũng thanh tỉnh hơn vẫn nữa. Cái này, cái này không khỏi cũng quá dã man à. Cố Vũ tay bu lên, chuẩn bị tiến công công tôn phủ tuân mệnh bốn ngàn nhân mã từng bước tại đường phố trải rộng ra chuẩn bị đem công tôn gia phủ đệ bốn phương tám hướng vây chặt lên Càn rỡ. từ công tôn trong phủ đệ truyền đến vài tiếng quát chói tai trong phủ một mảnh bóng người lắc lư trước hết nhất lao ra chính là mấy người trẻ tuổi đều là quần áo hoa lệ xem xét liền là công tôn gia công tử ca cùng đại tiểu thư bọn hắn bao vây tại gia chủ công tôn phong tài hưu bên trái công tôn gia nhị công tử là trong triều hàn lâm viện học sĩ bên phải tam tiểu thư là phụ cận mấy quận có tiếng tài nữ sau lưng tứ công tử là trong quận đệ nhất tông trưởng môn duy nhất chân truyền Nếu nói Công Tôn ra mặt trời sắp lặn, cũng chính xác là tại từng bước suy tàn. Nói Công Tôn gia vẫn là trụ cột vững vàng thế gia, cũng chính xác vẫn có một chút hiện hách dấu tích. Bất quá lúc này, Công Tôn gia người còn chưa có bắt đầu độc thủ, ngược lại có người ngoài, làm ba phải để ý bên trong khách. Liên gặp một vị tướng mạo có chút nho nhã nam tử trung niên, phủi phủi ống tay áo, chỉ trích nói, bản quan mặc dù không biết tình tình, nhưng mà cũng đến ra tới nói một câu lời công đạo. Cho dù Công Tôn gia thật phạm vào chuyện gì, hôm nay dù sao cũng là Công Tôn Thái gia sinh nhật. Đối với người có công lớn thế gia, liền không thể thông một trận tình cảm Chỉ biết yêu đánh tiêu giết chật chật chật, thật là da man, thô bị bóp phu, khó trách không lên được nơi thanh nhã. Cố vũ gặp người kia vô vô cầm dâu đẹp, một hồi gật gù đáp ý, liền lạnh lùng hỏi: người là từ đâu tới quan? người kia lập tức ngẩng đầu lên lực, dùng cao nhân nhất đẳng tư thế cười nói: ta không phải trong quận quan biên, ta là từ hãng kinh mà tới. bản quan chính là thái bộ tự thiếu khanh, đến nơi này tới chỉ là. vậy cố vũ không bước đến tay, nâng lên chân, một cước liền đá vào hắn trương kia muốn ăn đòn mặt to bên trên. vị này thái bộ tự thiếu khanh mới lên diện mạo, toàn bộ người liền bay ra ngoài, đổ vào trên đường dài treo hồi, trong miệng cùng ngụ không ngừng toát ra máu tươi tới. Thái bộ tự thiếu khanh, "Vậy liên quản xe của ngươi ngựa đi. Đặt nơi này trang cái gì đây?" Cố Vũ rướn mắt, quét mắt xung quanh tân khách. Những người này hoặc là quan thân, hoặc là mỗi quận danh vọng. Đơn giản tới nói, đều không phải người bình thường. Nhưng mà tại Cố Vũ liếc nhìn phía dưới, chúng sinh bình đẳng, mọi người đều lại run. "Trong các ngươi, còn ai có lời công đạo muốn nói a?" Mọi người đầu đầy mồ hôi lạnh, điên cuồng lắc đầu. "Không, không có. Lời của chúng ta không." Bất công nói, nguyên cớ không nói. Lúc này có cầm ý liễn vệ tới báo, bọn hắn nhất tới mấy cô thi thể. Đằng sau còn áp lấy mấy cái công tôn ra người thi thể ăn mặc trang phục màu đen, tuy không bất luận cái gì tiêu chí, nhưng có thể nhìn ra chính là cẩm y vệ mật thám. hẳn là cái kia mấy tên âm thầm vào khởi ứng quận, lập tức liền biến mất không gặp tiên nam quận mật thám. cố vũ chậm chậm nâng lên tay, âm thanh bụp phát lạnh giá. giết ta cẩm y mật thám người, xem cùng tạ phản, tới a. tại. chúng cẩm y liệt vệ trả lời như lôi. số lớn hỏa súng cùng tinh nỏ, còn có mấy tôn thần vi đại tướng quân thảo, đều là cùng nhau đối công tôn phụ đệ. không khí một mảnh dương cung kiếm, đã là tên đã trên dây. công tôn phong kiên chỉ đứng ở hàng trước nhất, hắn nghi ngờ hướng về công tôn trong phủ nhìn một cái, phụ thân đây. Mới vừa rồi còn trong điện tiếp nhận mọi người chúc mừng phụ thân đây, vì sao một mực không xuất thủ? Phụ thân trước đây không lâu tấn thăng làm tông sư, đó là như thế nào thật khí? Nếu là phụ thân sớm một chút đi ra, phóng thích điểm tông sư vi áp, những cái này hoàng khẩu tiểu nhi nào dám như vậy cả dỡ? Đồng thời tính tình của phụ thân từ trước đến giờ bất lửa, hôm nay hắn chính mình tỏ yến, bị phái đến đến rối tinh rối mù. Hắn là sao có thể bảo trì bình thản? Còn có phụ thân những bằng lực kia, cái nào không phải tùy tiện dậm chân một cái, cũng có thể làm cho toàn bộ khơi hùng quận chấn ba chấn nhân vật. Vì sao đều lặng yên không lên tiếng? Công Tôn Phong chọn bện không lý ra. Hắn cảm thấy hôm nay Công tôn phủ, cái nào cái nào cũng kỳ quái, nhưng mà hắn thân là gia chủ, lại chỉ có thể ở phía trước đứng vững. Thế là hắn đè ép Thanh âm trầm thấp, tức giận chất vấn: "Cố đại nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta Công tôn gia cá chết lưới rắc ra? Chỉ là mấy cái cẩm y giáo úy cấp bậc mật thám, mạng của bọn hắn thật có trọng yếu như vậy à? Có trọng yếu như vậy à? Trong mắt Cố Vũ sát khí đột nhiên hiện bên hông bảo đao hàn quang bốn phía. Chương 113, Công tôn gia thái gia bị xuống đất ăn quở rồi. Chương 113, Công tôn gia thái gia bị xuống đất ăn quở rồi. Mạng của bọn hắn có trọng yếu hay không, ngươi nói không tính? Bất quá, dựa theo ngươi Công Tôn Phong suy luận, bản quan cảm thấy ngươi những cái này nhị nữ mệnh cũng không trọng yếu, như thế bản quan có hay không có thể. Oanh, Cố Vũ thân hình ngáy mắt kéo thành một đầu dài mảnh hồ quang, như tia điện lấp loé đi qua. Công Tôn gia nhị công tử, chính giữa ôm lấy chính mình cái kia đã thành tán phế Công Tôn Vân, muốn lui về trong phủ cho đại ca trị thương. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt của mình hoa một cái, hai tay nhẹ đi. Trong tay ôm lấy đại ca, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hắn hoảng sợ cúi đầu, chỉ nghe thấy một tiếng. Đại ca đầu Công Tôn Vân đã bị người đả bại, huyết thủy tung tóe một chỗ chỉ để lại một cái thi thể không đầu, tính chất tượng trưng run rẩy mấy lần, liền triệt để không một tiếng động. Đại ca, nhị công tử đang muốn giận tím mặt, một cốt như tê liệt đau nhức kịch liệt chỉ vào hắn. Nguyên lai like là một chôi mỏng như cánh ve hàn đạo, đã đâm vào hắn ổ bụng, cũng mạnh mẽ xoay tròn mấy lần. Đau nhức kịch liệt làm cho hắn toàn thân co rút lên. Tại trước khi chết, hắn nhìn thấy cô vũ dữ tận mặt, cùng trả thù chất vấn, có hay không có thể tùy ý tàn sát bọn hắn. A a a. Công tôn Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, Cố Vũ sẽ bùng xuất thủ. Hơn nữa tàn nhẫn như vậy, vừa ra tay liền trực tiếp chém giết hắn hai đứa con trai hán nóng này điên cuồng gào thét lên, phẫn nộ ra chỉ kéo căng, cách gần đó mấy cái tơ khách, bất ngờ không đề phòng, thân thể máu thịt trực tiếp nổ thành một đoàn máu khe. con của ta, ngươi dám giết ta vân nhi cùng sát nhược mà, hung nộ ở giữa, công tôn phong toàn lực thôi động bảo kiếm trong tay, hán toàn thân tiên tiên chân khí vừa ra, liền nghe kiếm khí manh minh, kiếm quang cuồn cuộn như là trời rụi xuống chi kiếm, quanh sát hướng cố vũ, loại trừ cố vũ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cảm thấy chính mình nháy mắt mù, cái kia nóng rực ánh sáng âm ánh, chiếu đến trước mắt một mảnh trắng xóa, hoàng hốt như nộ, tất cả mọi người cho là cố vũ nhất định bị một kiếm xuyên bụng nhưng mà chờ kiếm quang vỡ nát tán đi, bọn hắn mới phát hiện cũng không phải là như vậy. Hộ thể cương ký, thêm sợi vàng bảo y ỉ, thêm cỗ luyện tuyệt kỹ thiên chúng ngất ngu. Cố vũ lông tóc không thường, ngăn trở công tôn phong cùng đổ một kiếm. Ngược lại là công tôn phong bảo kiếm, cứng quá dễ gãy cắt thành hai đoạn. Mọi người đều là hoảng sợ. Đây là tiên tiên cảnh a. Đánh một cái nhất phẩm bảo giả, rõ ràng không thể phá nó phòng. Cố vũ cũng là cười nhạt một tiếng. Người ra song kiếm, hiện tại, giờ đến thứ ta. Len ken, Cố Vu quả quyết rút dao. Thi triển ma đao thất tuyệt chạm đệ thất trạng, ma thần đao bên ngoài đạo. Nháy mắt, mọi người trung bênh lần nữa ngủ. Cùng tình huống vừa rồi khác biệt, mới vừa rồi là bởi vì công tôn phong kiếm quang quá mức hừng hực lóa mắt, mà lần này mọi người chỉ cảm thấy đến tiên địa lở mở một mảnh, Nguyên lai like là quần quần ma khí phân phật, che lấp tầm mắt mọi người, ảm đạm đường phố, giống như có quần ma tàn phá bốn phía, làm người khắp cả người phát lạnh. Mông lung bên trong, ma khí hình như hội tụ thành một tôn vĩ nạn bỉ dị ma khu. Ma khu phát tay, thu bạo chém ra một đao. Công tôn phong kiếm quang lấp lóe mấy lần, dần tới ảm đạm, lập tức bị một đao chém xuống ra ngoài, lang không nôn như điên mấy mụ máu. Công tôn gia chủ, ờ, rõ ràng liền như vậy ua. Nhất phẩm nháy mắt bại tiên tiến cảnh chưa từng nghe thấy, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cho dù công tôn phong là không kiềm chế được nỗi nồng trạng thái, vừa mới chỗ thi triển, chưa chắc là hắn định phong một kiếm. Nhưng mà hắn bị đánh bại, đã là sự thật không thể chối cãi. Công tôn phong nhìn xem lồng ngực vết đau mà khí quấn quẩn, ngã xuống đất khó đến. Cố vũ ngay trước công tôn phong trước mặt, lần nữa rút dao. Một đao ngang cháy, đem tam tiểu thư đầu chém bay thược tiên. Một đao nữa dựng thẳng bổ, đem tứ công tử chém thành hai nửa. Cố vũ vậy mới thu đao, nhìn xem bốn tên bị giết mà thám, hắn đếm công tôn phong nhìn thi thể. Một, nhấn, số lượng vừa vặn. Công tôn phong khi đến kém chút tàu hỏa nhập ma, vừa bạn. Ngươi, ngươi cầm ta trong lòng công tôn phong thị, cho những cái kia ti tiện mật thám đến mạng, ngươi đến rồi. Tiếp đó, công tôn phong liền miễn cưỡng chịu cố vũ một cước. Thế nào, không được a? Ngươi công tôn phong chính mình nóng lòng nói cường đạo suy luận, thế nào đến viên trên người mình, ngươi thì không chịu nổi. Công tôn phong toàn thân phun huyết, bi thảm hô to. Phụ thân, hải nhi vô năng a. Phụ thân, mời ngươi làm hải nhi tôn nhi làm chủ a. Vì sao? Vì sao phụ thân ngươi thương yêu nhất tôn nhi tôn nữ, tất cả đều chết tại trước mặt của ngươi, ngươi vẫn giấu ở trong phụ đệ không ra mắt thấy công tôn phong khí đến tiên tiên chân khí cuồng bạo chạy loạn, đem chính hắn thân thể nổ vừa bạn không xong ra. Cố vũ xuất đao tiến hắn bên trên hoàng thuyền, thuận tiện bổ cái đao. Động nhiên, từ công tôn trong phủ đệ bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, to lớn minh nga phủ đệ trong chốc lát bị hất bay hơn phân nửa. Hai cố lực lượng đập đến đến một chỗ, một cố nháy mắt bị thiếu mất, mặt khác một cố tiến quân thật tốc, chờ xôn xao hết thể đều kết thúc. Mọi người lúc này mới có thể thấy rõ, công tôn gia thái gia ngồi tại chính điện, hắn toàn thân mồ hôi lạnh, hai chân chính giữa càng không ngừng đánh lấy bệnh sốt rét. Bên cạnh hắn có mấy vị tóc trắng xóa lão giả, cũng cùng công tôn gia thái gia không có sai biệt đều là lệnh run trên mặt tràn ngập sợ hãi bốn đạo đứng thẳng tân ảnh hiện lên tại đã thành phế tích trong chính điện một tên lôi thôi lết thiết trung nhân nhân ngửa đầu mị mị uống một ngụm rượu nhìn xem công tôn thái gia nói ha ha ngươi cũng thật là có thể nhịn rõ ràng có thể một mực co đầu rút cổ lấy không xuất thủ lớn trừng hạt đậu mồ hôi lạnh tại công tôn gia thái gia trên mặt ngang dọc. Ta tuy là không quá chắc chắn nhưng một mực loáng thoáng cảm thụ được có khả năng sợ ánh mắt tại theo dõi bên này nhìn chăm vào ta ha các ngươi đi áp những người kia không cảm giác được nhưng mà lại áp đến lao hủ không thở nổi thanh long lại hỏi Cuối cùng giờ khắc này, tại sao lại dám ra tay đây? Công tôn gia thái gia run dậy thanh âm nói: người sống một đời, tổng dù sao cũng nên đối sợ hãi sự bật thử một lần đi. Thanh long cười: nếu không ngươi lên, chúng ta lại thử một lần. Công tôn thái gia một mặt cười khổ, cười bộ dáng so với khóc còn khó coi hơn. Ta, ta đã không đứng dậy nổi, hơi động khí liền loạn, xương cốt toàn thân giá đỡ thật sự giải tán, người cũng đến nổ ra. Nói xong nói xong, công tôn thái gia thất khiếu liền chạy ra máu đen, nhưng mà hắn vẫn ngồi tại cái kia, không dám thò tay đi xoa sạch. Trong điện người đối thoại nghe tới tất cả mọi người trong lòng sợ. Cái kia công tôn thái gia không phải tấn thăng làm tông sư rồi sao? Chuyện kia toàn bộ khởi ứng quần mọi người đều biết. Lúc ấy công tôn gia, quả thực phong quang vô hạ, mọi người đều nói có lại vùng dậy trận thái, lại có thể có người năng lực các vị tông sư này. Mọi người kinh hồn táng đảm nhìn đi qua. Chỉ tiếc tứ đại phó chỉ huy sứ cực ít lộ diện, nguyên cớ người quen biết rất ít. Bọn hắn trông thấy trong đó một tên yêu kiều thức thâm nữ tử, chính giữa buốt buốt một khối lệnh bài. Trông thấy khối lệnh bài kia, mọi người mới như ở trong nệm mới tỉnh. Người tới, lại là cầm ý đi vệ phó chỉ huy sứ, mà lại là tứ đại phó chỉ huy sứ cùng đi. Khó trách ga khó trách. Vị này Cố Diên Vương, thật lớn mật bài lúc này, công tôn gia chính xác là thật song đời. mọi người còn tưởng rằng là tứ đại phó chỉ huy sứ đều xuất hiện tay, mới miểu công tôn gia thái gia. trên thực tế, chỉ có thanh long ra tay, mà lại là tùy ý động lên một thoáng ngón tay. vị này vừa lên thăng tông sư, liền áy mắt bị trấn áp đến không dám động đậy. công tôn gia thông đồng với địch phản quốc, chặn giết thiên tử thân quân, cầm tù chấn phụ sứ. tội ác cung cực, không thể đặt xá, đáng chém cửu tộc. tất cả cùng án này có liên quan cấu kết người, tất cả tính toán cản trở phá người, đều rất không xá. thanh âm cô vũ vang dội, đi theo quy trình tuyên bố công tôn gia tội ác, lập tức dẫn mấy ngàn người chen chúc mà vào, trúng sát vào công tôn phủ đệ chương 114, không có thuốc chữa sùn đồ vật chương 114, không có thuốc chữa sùn đồ vật to như vậy công tôn phủ nháy mắt liền máu chảy thành sông cầm y đồ đao, từ trước đến giờ lênh khêch vô tình công tôn phủ người bị buộc đến tiết lộ bắt đầu lấy rũ khí rút đao chống lại nhưng mà bọn hắn chủ kiến đã mất công tôn ra dựa vào lớn nhất công tôn thái gia cũng đã thành một bộ bài trí đối với toàn bộ khởi ung quận tới nói tựa hồ cũng cao không thể chạm công tôn phủ các tinh luyện bị o bủ mang người giết xuyên thu bạo dưới ma đau từ trước đến giờ không có người sống ma khí mang đến chỗ điện nhân tựa như đích thân trải qua kiếm giết bao cải có thể lấy cái toàn thây đều là cố diêm vương tặng cũng đừng nâng còn sống sót giết lấy giết lấy công tôn phủ đệ người tất cả sợ hãi tay cầm đao cũng bắt đầu phát run á á á chúng ta đầu hàng có thể hay không thả chúng ta một đầu sống đáp lại bọn hắn chính là càng thêm khát máu một đao công tôn thái gia nhìn xem trong phủ minh bại như núi đổ một mảnh tình trạng vô vọng gián dớp trong mắt hắn dương dương nhùi nhùi thở dài nói lập tức đến công danh hiện hách thế gia đến một buổi sáng đi sai bất nhầm hết thề sẽ thành bụi đất a công tôn gia muốn trọng trấn huy hoàng trở thành trong triều các quyền bí hỏi đường đạo đến cái này kết quả tự làm tự chịu vốn không thể oán hận cái gì nhưng mà ngươi, công tôn thái gia mắt như khắp huyết, nhìn chậm chậm cố vũ bạo sát hết thể thân hình. ngươi tàn bạo bất nhân, ngược sát con ta cùng mấy cái tôn nhi, biết bao khiến lao hủ đau lòng. nguyên cớ ngươi hôm nay phải chết. công tôn thái gia bỗng nhiên đứng lên, bạo liệt tính lực lượng, đáy mắt tầm vang nghiền ép lên đi. hiển nhiên là muốn tại chính mình trước khi chết, tới một cái ngọc nát đã tan. a, lao giả chết phía trước còn không yên tĩnh. một mực vây xem xem trò vui thanh long, chậm chậm giơ tay lên, cố kia nổ bể ra tới tự lực, nháy mắt bị một đoàn mở mở khí tức bao lấy. thanh long thủ nắm giữ quyền. công tôn thái gia toàn bộ thân hình bị bàn tay vô hình ép thành thật nhỏ một đoàn lập tức hóa thành sền sệt huyết đủ, từ giữa không trùng tí tách rơi xuống. Tới an tiệc các tân khách còn muốn đi mất, lại bị cẩm y diệp vệ bao bọc vây quanh. Đại nhân, ta, chúng ta chỉ là tới an tiệc, không biết rõ công tôn phụ sự tình, thả chúng ta đi thôi. Cẩm y diệp vệ cười gần nói, a, cùng công tôn phụ có quan hệ hay không? Chính các ngươi nói không tính. vào chế ngủ, cố đại nhân tự có định đoạn. rất nhanh, lang xuyên quận cùng bạch thủy quận cẩm y diệp vệ cũng chạy tới, Tam quận cẩm ý vệ phù hợp một chỗ. tại chỉnh trong cự cảnh thành, đối công tôn phụ thế lực tiến hành đại thanh tẩy. trong thành người người cảm thấy bất an, thế mới biết là cố diêm vương tới đây đối với trong thành người thường tới nói công tôn phụ liền phảng phất là một tòa thông thiên cao ốc. trong ngày thường căn bản không dám nhìn thẳng bây giờ tòa này cao ốc nháy mắt liền sụp đổ ai không sợ cái kia sụp xuống đá vụn đoạn tường đập phải chính mình công tôn phụ đệ đã một mảnh đổ nát thê lương thầy ngang có đồng đứng ở khốc liệt đống xác cố vũ lại ảo thuật móc ra một bình rượu ngon tới đều tới uống một ly thanh long khẽ giật mình tiểu tử ngươi a đều là có thể cho ta làm ra một điểm chỗ mới đứng ở nhân gia đống xác uống rượu chẳng phải là chính như mộ phần ngày đi cô. tính nục cực mạnh lúc này cái kia sứ hồng thiên Lưu che lấy máu me đầy mặt chạy vào phù phu một tiếng. Hán quả quyết quỷ gối thanh long dưới chân, tê Văn nói: Bộ phó chỉ huy sứ đại nhân, cái này những chuyện này không thể trách Hạ Quan, là hắn, là hắn cố vũ làm việc quá mức năng ngược. rõ ràng mang theo người trực tiếp tập kích bất ngờ đến Hạ Quan quản hạt cơ vực, hắn làm sáng làm bậy, phạm thượng. Vạn mời đại nhân làm Hạ Quan làm chủ a, còn đặt nơi này cáo trạng đây. Cố vũ đều nhanh muốn bị cái này ngu xuẩn chọc cười, là mới vừa rồi bị chính mình làm hỏng não a, rõ ràng đến hiện tại cũng còn không có tỉnh táo lại, cái này não cũng quá nhiều dư, không bằng góp tính toán. Cố vũ liễu lấy hồng thiên lưu cổ áo đem hắn nhấc lên, hung tận cười nói không có thuốc chữa suần đồ bật, đến bây giờ còn không thấy rõ thế cục đây, vốn là nể tình mọi người đồng liêu một chàng, ta chỉ là đánh ngươi mà hồi. năm lần bảy lượt cho ngươi đầu sống, ngươi hết lần này tới lần khác không thích chọn, liền la thích cùng Công Tôn gia đứng một chỗ, làm hắn Công Tôn gia xuất đầu che chở, Người tới, tại, bắt lại, một nhóm cẩm ý y vệ nghe lệnh tới, bọn hắn bung gậy xích trong tay, quấy đến tiếng gió thổi bù bù rung động, xích xuyên qua Hồng Thiên lưu hai bên vai xương bả vai, đem hắn lên. Hồng Thiên lưu một mặt không thể tin, một bên gọi đau còn một bên cầu phó chỉ sứ Thanh Long. Thanh Long đối với hắn bỏ mặc, ly rượu lên cùng Bạch Hổ đụng vào một ly. Thanh long một cái rượu ngon uống cả, khen một tiếng rượu ngon phía sau. Vậy mới quay đầu lại, trầm dài âm thanh lạnh lùng nói: "Đừng tê, nhút vào chướng ngủ, thật tốt cử hành hậu hạ." Việc này coi như cầm ý điề vệ án lệ, đi lại ở sách. Về sau, cứ để cầm ý điề vệ đều tới học. Như loại này chân ngoài dài hơn chân trong, thị phi không phân độ bật, cũng đừng tới làm con sâu làm rầu đổi canh. Hồng Thiên Lưu lập tức lâm vào tuyệt vọng, phàn nàn khuôn mặt. Hắn thân là trấn phủ sứ, lại làm sao không biết rõ? Vào chiếu ngủ, đó chính là muốn sống không thể, muốn chết không được. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 48900 điểm. Cố Vũ đi ra công tôn gia phủ đệ. Hắn nhìn xem đã trang đến trên xe đẩy tay cái kia bốn cố mật thám thi thể, phân phó nói: "Mang về Thiên Nam quận, thật tốt hầu táng. Muối mặt tháng người nhà trọ các bạn, mau chóng đúng chỗ." Tuân lệnh. Tiêm ẩn ở trung quanh mật thám nhóm, nhìn trước mắt một màn, lại nghe lấy Cố Vũ lời nói, không khỏi đỏ cả hai mắt. Mật thám tuy là cũng là cẩm ý gián bị, nhưng mà cuối cùng thân phận bí mật. Trong bóng tối lui tới, nơi nơi đều cập tới tân bí sự tình. Cho dù là chết, cũng không thể bại lộ ra. Tựa như do không tiếng động tiêu tán, không người nhớ. Hôm nay Cố Diêm Vương làm bộ hạ mật thám cái chết, dẫn dữa rút dao, trẻn giết công tôn gia công tử cùng thiên kim lên mạng mật thám nhóm dấu ở chỗ tối, mặc dù không thể lên tiếng, nhưng cũng là tình khó tự đè xuống. Còn thiếu gọi một câu sông pha khói lửa, thế chết cũng đi theo. Hát kiếm cùng trích thương lẫn nhau, hai người xem như triệt để minh bạch. Vì sao đi theo vị này cố diêm vương người, đều như vậy chết tâm sụp. Cố vũ đứng dậy lên ngựa, chuẩn bị dẫn đội về làng xuyên. Nhưng mà trong đầu luôn cảm giác chính mình có chuyện gì không có làm. À đúng rồi, điền trấn phụ sứ. Một tiếng kẹt, tú ám mất thất, theo lấy cửa bị mở ra, tia sáng xuyên vào, một mảnh cho bụi tràn ngập. Điền Việt nhìn xem cố vũ đi đến, cố đại nhân, ngươi thế nào cũng bị bắt được. Cố vũ xoay người rời đi lên thang lầu, ra mặt thất, đóng cửa, một bộ động tác nước chảy mây trôi, lại tại bên trong trở mấy tháng a. Điền Việt vội báu hô, cố đại nhân, mở, chỉ buông một chút. mặt đất bên trên náo động lên động tĩnh lớn như vậy, Điền Mỗ lại có thể không nghe được, có thể có chúng minh đệ vượt qua quận tới trước cứu ta, Điền mô đợi này đều đáng. mặt thất cửa lần nữa bị mở ra, lục tục no ngoe xuống tới một chút người. Điền Việt nhìn xem sau lưng cố vũ bốn người, lập tức hù dọa đến kêu to một tiếng, lại là tứ đại phó chỉ huy sứ, Điền Mổ bài diện khi nào như vậy lớn như vậy, rõ ràng có thể làm phiền phó chỉ huy sứ tới cứu ta. Chu Tước yếu đất thở dài một hơi cẩm mỹ ý chí trên sổ, lại có người mới vật. cái thứ nhất bị địch nhân bắt được giam giữ trên phủ sứ. chậc chậc chậc. điện việt nghe tới mặt đen lên. phá, lần này muốn bị đính tại cầm mỹ để vệ sĩ nhục trên trụ. điện việt xem như minh mệnh, cứu chính mình chỉ là thuận tay. bốn vị này phó chỉ huy sứ đại nhân, la cùng cố đại nhân cùng nhau tới. ai, quả nhiên là người so với người, tức trên người. nhưng chính mình đi theo cố đại nhân, tốt xấu cũng coi là dính thiên đại hết. chương 115, trăm chỉ huy đồng chi, tứ phong bá tước. chương 115 trăm chỉ huy đồng chi, tứ phong bá tước. một tòa xa hoa trong cung điện, một mệnh thanh lãnh trong điện đại bộ phận người đều là thần tình sợ hãi, ánh mắt sợ hãi lại chỉ có an thân vương một người hờ hương đứng sừng sững ở thê thiếp nhìn nữ trước mặt hắn nhìn xem trước người vị này trẻ tuổi ung hoàng nếu dựa theo thân thích cách gọi còn có thể gọi hắn một tiếng đại chất tử chỉ là thiên gia tình nghĩa từ trước đến giờ mở nhạc bây giờ an thân vương lại là tạo phản thất bại tất nhiên chỉ cần còn không có chết cần thiết lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ an thân vương dẫn người một nhà hành lễ ít kiến tham kiến ung hoàng ông hoàng cười híp mắt nói hoan thuốc bình thân trận hôm nay tới là đặc biệt tới đưa các vị vào đường ung hoàng đưa tay vung lên Việc của thái giám đến bước bước loạn loạn, bưng tới rất nhiều ly rượu ngon. Mọi người đều lòng dạ biết rõ, những cái này trong chén chứa liền là rượu độc. Gia quyến của An Thân Vương nhóm lập tức sợ hãi không thôi, khóc thành run rẩy. Cái kia quận chúa cũng là vẫn tính chất định, nhưng cũng là thần tình một mảnh thờ khổ. An Thân Vương quay người khiển trách quạ mắng, "Khóc cái gì khóc, thứ mất mặt xấu hổ. Thôi được, vậy liền để buồn vương tự để đi." An Thân Vương duy trì lấy cuối cùng quý tộc quan binh, hắn chuẩn bị tự mình độc thủ. Thế là bưng lên một ly lại một ly rượu độc, chính tay cho thê thiếp nhìn nửa từng cái đổ xuống dưới, chờ chỉ còn giữ lại cuối cùng một ly rượu độc thời gian. An Thân Vương nhìn một chút uổng hận, đột nhiên cười lạnh nói, đại chất tử không thể không thừa nhận cái kia cầm bĩa vệ chính xác là một cái hảo đào. bất quá ta khuyên ngươi một câu, đừng mài đến rất sắc bén. cẩn thận ngày nào đó phía sau a sẽ căn chủ. ha ha ha ha ha ha. an thân vương phát ra một trận càn rỡ cười to, lập tức ngóc đầu lên, đem rượu đã uống một hơi cạn sạch. uông hoàng nhìn xem trong điện thi thể ngã đầy đất, lại cẩn thận phải gọi người tới nghiệm minh những người này sinh tử phía sau. vậy mới lạnh giá lấy khuôn mặt phun ra một chữ tới. biết. sinh hoạt thường ngày lang từ một bên đi tới, cầm trong tay giấy cùng bút chờ lệnh lấy. uông hoàng nói, hắn biết. An thân vương tần diệp lòng lang dạ thú, mượn hai chiều đánh nhau kịch liệt, liền khởi binh hỏa, làm loạn một phương. Loại này tạo phản nữu phản, chính là đưa quần quật hoàng ân, cùng lê dân bách tính an nguy tại không quan tâm. Quả thật đại uống tội người, an bình hòa tan. Tội này vốn luôn bản khó khăn đặc xá, nhưng mà chống trạch tâm nhân hậu, lại nhớ tới thân tình huyết mạch, không đành lòng làm chém giết hình phạt. Chỉ là an thân vương hoàn toàn tình ngộ, hối hận đan xen thời khác, uống rượu độc dùng chỗ tội. Trẫm vì thế cảm giác sâu sắc tiết hận, nhân đây hậu táng, dùng rõ nhân đức chi tâm. Dứt lời, uống hoàng liền đi ra cung điện, tùy giá thị vệ, cung nữ cùng bọn thái giám, trùng trùng điệp điệp theo sát phía sau. Tuân chỉ, bệnh cố vũ mau chóng vào kinh tới. Tuân chỉ, tiêu hao 17.500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn tẩy thủy tinh. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm đầu nhập, cố vũ cuối cùng tấn thăng đến nhất phẩm đỉnh phong. Khoảng cách tiên thiên cảnh, chỉ kém cuối cùng kẽ run rẩy. Thôi diễn kinh nghiệm có đủ, bất quá lần này trước không trực tiếp dót, đột phá tiên thiên cảnh. Nếu là có thiên tài địa bảo phụ trợ, vậy liền không thể so sánh nổi. Sẽ cùng người bình thường kéo ra hầm câu khoảng cách. Đúng dịp cố vũ vừa mà có. Xét nhà trung thư lệnh lâm phụ thời gian, cố vũ liền từ chỗ ấy vớt đến lôi hận tuyết liên cùng biết bổ để quả. Lúc này chỉ thấy cái kia lôi hận tuyết liên tinh tế như dương chi bạch ngọc, mảnh mảnh nỏ rộ có nhu mà bạch quang tản ra, cái này tuyết liên mặt lạ, cũng là từng kia từng dòng màu tím, liên giống như là lôi quang màu tím tại mơ hồ lưu động. Lại nhìn cái kia vết bổ đệ quả, nho nhỏ một khỏa, lại màu sắc đậm đậm, như là máu tươi ngưng tụ thành một đoạn xung mãn mà diễm lệ vết châu. Hai thứ đồ này đều tản ra một cố kỳ hương, chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu đột phá. Tiêu hao 25000 điểm, thôi diễn tùy tùy kinh. Ngoanh, Cố Vũ cảm giác được thể nội một mảnh rời sông lớp biển, giống như sơn hà lúc lại, chân khí ngưng lại lại ngừng, dần tới nồng đậm trong suốt. băng bang gạo thét ở giữa, giống như mưa lớn đánh lá chuối tây. Ngoanh nghênh nghênh bang lên cũng ngừng theo lấy luồng thứ nhất tiên tiên chân khí ngưng tụ thành, Cố Vũ thuận lợi bước vào tiên thiên cảnh. Hắn đột nhiên mở to mắt, thần mục như điện. Thiên điệu tự nhiên, phản phất dùng một phen mới diện bạo hiển lộ rõ ràng đi ra. Ngay tại lúc này, Cố Vũ lập tức nuốt lấy lôi ổn tuyết liên cùng huyết bổ đệ quả. Trong chốc lát, hắn cảm thấy thể nội lúc lạnh lúc nóng. Tiên tiên chân khí bạo liệt hung mãnh, lúc thì nóng hở như lửa, lúc thì xương hàn như băng. Một hồi thành linh hoạt kỳ áo chi khí, một hồi lại hóa thành điếm thấy diệu dịch. Đem cố vũ thân thể, luyện thành một bộ hoàn mỹ thiên lò luyện, tham lam đến hấp thụ lấy thiên địa tinh hoa. Lan ra cô vũ bên trên, chợt có lôi quang mờ mịt, huyết văn như đi long xà cho tất cả dị tựa biến mất, Cố Vũ đứng lên. Hắn há một tiếng phun ra một hơi, khí một mảnh trắng xóa, sắc bén như giải luộng. Tấn thăng đến tiên thiên cảnh phía sau, quả nhiên tựa như đạp lên đang tiên khê lên như diều gặp gió. Đốn nhiên cảm thấy nhất phẩm chính mình có chút thái thái, mở ra bảng hệ thống. tính danh: Cố Vũ. Cảnh giới: Tiên thiên cảnh sơ kỳ. Nội công: Đệ tứ kinh, 92.5. Công pháp: Ma đao thất tuyệt trảm, viên mãn, lục mạch thần kiếm, tuyệt sát. Kim lê trấn ma quyền, tuyệt sát, cuồng phong đao pháp, tuyệt sát. Tổng diễn kinh nghiệm: 6990. Cố Vũ đóng lại bảng, cả người thư sướng ra khỏi phòng. Tiên thiên cảnh ngưng lên, liền chỉ có cuối cùng tam cảnh. Theo thứ tự là tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, cùng hư vô mở mị tiên nhân cảnh. Sau khi đột phá, Cố Vũ Tại Mai thành không chờ bao lâu, liền nhận được vào kinh diện thánh thánh chỉ. Thế là hắn phóng ngựa chạy gấp, thẳng lên Hán kinh. Im Loan điện. Thái giám tổng quản tay nâng thánh chỉ, không nội không chậm đọc lấy. Quân thân tối đầu yên lặng nghe. Cố Chỉ Huy phó làm bình định Mai thành nữ phản, diệt trừ rối loạn mầm họa, lại đi xa viễn triều, đi sâu địch nhân nội địa, bắt về phản đầu. Quả thật công lao chắc tuyệt, vì biểu hiện khen, đặc biệt ban làm hương sứ bá, có thể tra chuyển quân núi vong thế đối với một đầu này tên bố, chúng thần cũng không có cái gì vẻ kinh ngạc. Cuối cùng lần trước trên chiều đường, mọi người liền có tâm lý chuẩn bị. Lúc ấy còn có thể dùng sự tình chưa xong, không thể ban tức làm lý do ngăn cản. Bây giờ nhân ra thật sông một chuyến biêu triều, đem cái kia an thân vương bắt trở về, quân thần đâu còn có lý do ngăn cản? Lại nghĩ cố chỉ huy phó làm tại trong cẩm ủy lìa vệ nhiều lần xây kỳ công, tham vi gương tốt. Chấp từ trước đến giờ cầu tài như khát nước, nếu là có công không hết thưởng, đây chẳng phải là rét lạnh thiên hạ anh tài chi tâm? Cho nên, chớp đề bạn cố chỉ huy phó làm, làm cẩm ủy lìa vệ chỉ huy đồng chi. Khâm thử. Cái gì? đến nơi này, chúng thần mới triển lộ ra một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này cố vũ chẳng những cho tước vị, đồng thời còn lên trước, mà lại là trước sau như một ngày lớp thăng quan. Lần này vượt qua chấn phủ sứ, trực tiếp trở thành chỉ huy đồng chi. Tại trong cầm ý kỳ vệ đã coi như là chân chính quyền cao chức trọng. Cuối cùng lại nướng lên, liền chỉ có tứ đại phó chỉ huy sứ, cùng chỉ huy sứ lịch dương. cố vũ có thể cảm nhận được, thanh chỉ đọc xong trong nấy mắt, quân thân ánh mắt, toàn bộ đánh vào trên người mình. Đố kỵ, quá ngận, thèm muốn, thưởng thức, thủ, còn có đủ loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. cố vũ linh chỉ tạ ơn. Còn thần tuy là đều không có nói chuyện, nhưng mà Cố kia Dương cung bạc kiếm chống lại, đã tại vô hình trung ngưng tụ thành. Cố Vũ biết, Công Tôn gia sự tình chỉ là một trôi hỏi đồng nào. Trên chiều đường chân chính giao phòng, còn không có Hiển Sơn Lộ Thủy. Chương 116, chỉ biết gia đình bạo ngược đồ vật, nhất là đắc vận. Chương 116, chỉ biết gia đình bạo ngược đồ vật, nhất là đắc vận. Cố Vũ từ hoàng thành đi ra, lệ loi độc hành. Hàm Kinh thành xứng đáng là ung triều đô thành, cho bẹn liền là một tòa liên miên không hết khổng lồ thành trì. binh cùng cường thịnh, triều bên trong không còn có địa phương có thể cùng Mã so sánh với. Vô số người vô tận một đời, góp đến cả đầu, chính là muốn tại cái này đặt chân nhưng mà chuyện này lại nói nghe thì dễ cố vũ phía trước lần hai tới hán kinh đều là vội vã tới lại vội vã rời khỏi lần này xem như chân chính tại hán kinh đứng vững tham quan ba đức vốn là một kiện đoàn người tới chúc mừng người vui chỉ là quần thần đối cái này lại giữ kín như mừng không người tới trước cái dao cố vũ cũng không thèm để ý ngược lại rơi xuống một cái thanh tịch thiết sơn ba người dẫn cái kia một ngàn cẩm ý thân vệ còn tại chạy đến hán kinh trên đường nguyên cơ tối nay thang quan tiểu ăn mừng phòng liền chính mình một người động này đồng nhiên một cái thanh quen thuộc truyền vào lỗ thai. nhìn tướng ra tham quan phát tài, lại là như thế được thấp Một người độc hành xem khắp hang kinh cảnh đẹp, thật tốt tiêu sái. Cố Vũ xôi theo âm thanh nhìn đi qua, liền thấy là chấn phủ sứ Điền Việt, rát ngựa chậm chậm đi tới. Bên người của hắn còn đứng lấy chắc Phúc Vân, đang tự cười nói: "Nhân sinh việc vui, há có thể một người độc vui vẻ. Chúng ta cố ý chạy đến, làm cố đại nhân. A không, nhìn tước gia ăn mừng một phen. Chúng ta cái này gọi là bắt lấy cơ hội tốt, leo lên lịnh bợ nhìn tước gia. Tối nay không say không về, như thế nào?" Cố Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, tới cũng không chỉ là Điền Việt cùng Trác Vân. Thiên nam quận bên trong đồng sự qua mỗi bách hộ, đều là đối diện mà cười thậm chí chính mình vẫn chỉ là tiểu kỳ quan thời gian, lai lưu chấn tổng kỳ lang bẩn cũng chạy tới. các ngươi đây là toàn viên tự ý rời vị trí, chỉ huy sứ đại nhân phê chuẩn, nguyên cơ không tính tự ý rời vị trí. cố vũ lòng có xúc động, tung người xuống ngựa cười nói. vậy là tốt rồi, hôm nay bản quan làm chủ, đại hạ hăng kinh, dám chưa hết tướng người, hết thể ném vào chiếu ngục. đa tạ cố đại nhân. cố vũ đi hai bước, lại nhìn phía góc đường một chỗ trong bóng tối. được rồi, hai người các ngươi đừng cất, đều đi ra a. từ trong bóng tối vang lên một cái thanh âm rất nhỏ. hắc <cười> hắc, đại nhân, cái này, cái này không hợp quy củ a. quy củ? cái gì quy củ? bản quan hiện tại là chỉ huy đồng chi, có quyền mệnh lệnh các ngươi người đưa đỏ. đừng chơi liều, đi ra một chỗ. nghe vậy, hắc hát kiếm cùng trích thương nháy mắt nổi lên thân ảnh. ngoài miệng nói xong không, nhưng trên mặt cái kia nhảy nhót biểu tình rõ ràng đã không cản được. cố vũ tay vung lên. mọi người tiên y nổ mã, bắt đầu rong ruổi kinh thành. thân là đồ thành hắc kinh, người bình thường tự nhiên là không cho phép tăng tốc nhanh phóng ngựa. nhưng cố vũ không chỗ lo lắng. đừng hỏi, hỏi liền là hoàn quyền đặc cách. cố vũ một trận an bài xuống. buổi sáng trận, xuân khu vực săn bắn phóng ngựa bán, nhẹ nhàng vui vẻ chế. buổi chiều trận, thanh lâu câu lan nghe khúc tử múa, sang hèn cùng hướng buổi tối trận Mở Ngọc lâu bao tầng mở yến hội vui vẻ hòa thuận Lai Liễu Trấn tổng kỳ Lang Vân không khỏi cảm khái không thôi lúc trước cố đại nhân tại chính mình bộ hạ làm qua thời gian ngắn ngủi tiểu kỳ quan tiếp đó hắn liền một đường bay về lấy hỏa tốc đi lên trên quan bây giờ chính mình một cái vắng vẻ tiểu trận tổng kỳ cũng là dựa vào lấy cố đại nhân có khả năng tại hãn kinh thay to mặt lớn ăn uống thả cửa Lang Vân đánh một cái ở một cái đi ra phương tiện đi tiểu chỉ chốc lát sau liên từ dưới lầu truyền đến kịch liệt độ tĩnh như là có người ném ra ngoài rơi vỡ một đống bàn ghế trán dĩa ngay sau đó có người oán giận kêu đau đớn một tiếng nghe thanh âm hình như khá giống Lang Vân xảy ra chuyện, cố vũ núi mẩy, đứng dậy liền đi. Mọi người cũng đều không hiểu được, thế là đều theo sát phía sau. Tầm tiếp theo trong lầu, chỉ thấy Lăng Vân dùng dao chống đất, mặt lộ không khuất phục trạng thái, trên bờ vai chảy ra không ít máu tươi. Có mấy người chính giữa bao quanh vây quanh hắn, đều là diện mục nguy hiểm. Một người trong đó cả giận nói: ba cạ, còn không cho tạ cả hạ sĩ đại nhân chịu nhận lỗi. Lăng Vân a cười lạnh một tiếng nói: ha ha, cho các ngươi nói xin lỗi. Một đám làm hại ta đại ung bờ biển mà khấu, người người có thể chu diện Lao tử chỉ dứt qua về phần nói xin lỗi, đời này đều không có khả năng có. Nguyên lai like gần đây ung triều mấy trận chiến đất thắng, Đông Doanh liền tạm không cùng viêm triều kể vai sát cánh ý nghĩ. Đông Doanh tiên hoàng phái ra sứ đoàn tới hãng kinh diện thánh, muốn xúc tiến hai triệu minh hảo. Những cái này người Đông Doanh chính là sứ mà người. Lăng Vân say khướt đi xuống lầu, chỉ là bị ngoài cửa đánh một cái ở một cái. Đám này người Đông Doanh liền gây chuyện, nói Lăng Vân nghe lén hắn người Đông Doanh bí mật. Để Lăng Vân vị xuống nói xin lỗi, Đoàn không liền cắt mất lưỡi, để tránh bí mật truyền ra ngoài. Nói trắng ra, là đám này người Đông Doanh mượn sứ đoàn thân phận, võ dương ngoài thôi. Lăng Vân sao có thể những cướp biển này, lập tức song phương lên tay tới. hoa cẩu, cái gì hoa cẩu? hãy tôn trọng một chút. Lao tử đại biểu lấy tiên hoàng bệ hạ là tới ung triều tiến cung diện thánh sứ đoàn. một tên đi cùng sứ đoàn đại ung quan viên, cũng là lệnh như băng nhìn xem lăng vân uy nghiêm nói những cái này khách quý là tới ta đại ung vào hiến quốc lễ bọn hắn chẳng những là sứ giả cũng là tiên hoàng bệ hạ người thân phận không hề tầm thường người ở đâu ra người nếu là không muốn chết đi học thông minh một chút tên này quan viên quay đầu nhìn người đông đánh lập tức lộ ra một mặt định mặt cười các vị khách quý ngàn bạn chớ để ở trong lòng nếu là ở nơi này chưa hết hứng chờ một hồi ta làm mấy vị ta tìm cái trăng gió nơi trốn lạc lạc. Người Đông Minh vỗ tiên kia đại hướng quan viên gương mặt, tiện hề hề cười nói, "Giống như ngươi đại hữu người, chúng ta cực kỳ ưa thích. Đối đãi chúng ta tiến cung mặt thánh, sẽ thay ngươi nói tốt vài câu." Cái kia quan viên lập tức vui vẻ dúi đầu không lưng, luôn miệng cảm tạ. Triệu Tân Quốc, cái kia người Đông Minh nặng triển nét mặt tươi cười, hắn nhìn về phía Lăng Vân chậm chậm rút ra đao, "Đã ngươi không biết tốt xấu, liền chớ trách ta." "Hả?" Người Đông Minh bỗng nhiên hòa mắt, "Ngươi nào?" "Dám?" Thiểm Điện nháy mắt tập mà tới, cố bộc lộ ra thân hình, ngáy mắt đưa tay, rắn chắc một quyền, mạnh mẽ đè ở vị này người Đông mi tâm. Trong chốc lát, hắn toàn bộ đầu liền bật ra. Trần thể mạnh một tiếng, giáng chắc đập nạ dưới đất. Trong phòng lập tức hiện lên vẻ kinh sợ. Mấy tên người đông đên khí đến rút ra bên ngoài, không ngừng hô to bà cả. Tên kia hung chiều quan biên, hu dọa đến cơ hội nhảy dựng lên, giận không nhịn nổi mắng: "Ngươi, các ngươi là ở đâu dạ thổ phỉ cường đạo? Làm sao dám tại dưới chân tiên tử làm loạn?" Cố Vũ trầm giai nói: "Ta là người như thế nào? Nhìn tới cấp bậc của ngươi quá thấp, còn chưa trải qua cùng, gặp mặt qua bệ hạ a." Cái kia quan viên bị sập hồng ôn cả giận nói: "Bản quan chính là lễ bộ lang trung, phụ trách tiếp đãi đông doanh sứ đoàn. Các ngươi dám giết sứ của người, phá hoại hai chiều quan hệ ngoại giao, tội ác cùng cực, còn không?" Cổ Vũ thò tay bóp lấy vị này lễ bộ quan viên cổ. "Ha, khá lắm lễ bộ lang trung." Đối đại u người trừng mắt giận trị, cao cao tại thượng. Đối người đông đên cùng đúng, tự điểm định nọn. Ngón tay cố Vũ từng bước dùng sức. Vị này lễ bộ lang trung mặt, bởi vì thiếu khí từng bước xương thành thành tự chi sắc. "Ngươi càn rỡ, ngươi dám?" Răng giáp một tiếng, Cố Vũ đem cổ của hắn quả quyết bẻ gãy. Tiếp đó đem thi thể của hắn như ném rác rưởi đồng dạng ném xuống. Chỉ biết gia đình bạo ngược độ vật, nhất là đáng bận. Chương 117, Thiên hoàng bị hạ, lự tiền nhấn hầu. Chương 117, Thiên hoàng bị hạ, lự tiền nhấn hầu. Đây đều là người nào? Thế nào sẽ hung tàn như vậy? cái kia mấy tên người đông đánh rất rõ ràng bị hù dọa, thật bất bại trở về ung triều, muốn tại ung triều người phát tiết một chút bất tứ quốc khí, hiện ra võ sĩ cao quý, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngon nhân. vị tiều được xưng là tạ cả hạ sì đại nhân người đông đánh, hắn nắm lấy đao võ sĩ tay có chút run rẩy, cán răng hỏi: các ngươi giết ta đông đánh sứ đoàn người, phá hoại quan hệ ngoại giao, chắc chắn tiếp nhận tiên hoàng bệ hạ cùng các ngươi ung hoàng nội hỏa. có gan, liền liền xưng tiên ra, cố vũ nghe tới không khỏi cười một tiếng, hắn một đao chặt đứt đối phương đao võ sĩ, lưỡi đao thuận thế cắt vào người đông đánh phân bụng, lập tức gần tường chưa nói nghe rõ ràng, kẻ giết người, cẩm y chỉ huy đồng chi cố vũ là đây. cố vũ chém đinh chặt sắt một câu, đem sau lưng cẩm y giải vệ đều làm đến nhiệt vết sôi chảo. thế là mọi người lập tức học theo. Điển biệt đi lên trước, một đao xuyên thấu tạ cạ hạ xì xương bả bay, mạnh mẽ vạn mấy vạn. kẻ giết người, cẩm y trấn phủ sứ Điển biệt là đây. chát phục vân một đao đâm vào tạ cạ hạ xì mắt trái, lại hướng mắt phải một soạn, cơ hồ đem tạ cạ hạ xì toàn bộ đầu cho cắt nát ra. kẻ giết người, thiên nam quận thiên hội chát phục vân là đây. kẻ giết người, phong lang huyện bách hộ đào hùng là đây. kẻ giết người, lai liếu trấn tổng kỳ lang vân. Mọi người như tiếp sức thi đấu một loại, một người một đao khiến cho đoàn mấy người tươi sống lăng trì lấy. Quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết, kinh động đến trình tỏa mở ngọc lâu. Ngoài cửa trưởng quỹ cùng người hầu nhìn xem trong phòng một màn, không khỏi hù dọa đến ngất đi, cố vũ nhìn xem đầy đất máu tươi cùng tàn chi đ断 thể, vậy mới vừa ý thu đao. Đi, người được gọi là Kinh Triệu phủ Doãn tới thay điện. Đi, chúng ta lên lầu, tiếp tục can uống thả cửa. Rất nhanh, Kinh Triệu phủ Doãn mu duệ mang theo một nhóm bọn nha dịch chạy tới. Cái gì? Có mấy tên sứ đoàn người bị giết? Là ai? Rõ ràng như vậy cả gan làm loạn, tại cái này trong lúc mấu chốt giảm giết sứ đoàn người chờ nghe được cố vũ danh tự phía sau, vũ duệ thần tình nháy mắt là nhàn, nguyên cớ là cố diêm vương a, không có việc gì, vậy liền tương đối bình thường. vũ duệ bình tĩnh chỉ huy bọn nha dịch tây điện, lập tức lên lầu báo báo. cố đại nhân, của ngài sự tình làm xong. tại đại nhân cổ cực, tới, một chô ăn chút. hai người còn thuận đường làm nhảm làm nhảm được nhã. đúng rồi, tại đại nhân, lệnh lang chân thế nào? vũ duệ nhà công tử hai cái chân, liền là cố vũ cho làm đức. hắn hỏi như vậy, là thật có chút điềm mục cười. nhưng không nghĩ tới vũ duệ không những không buồn, còn rất vui vẻ nói, thi thực tại nào đó biết cố đại nhân lưu lại tay lúc ấy nếu là mời trong thành y di thánh xuất thủ, khuyển tử chân là có thể tiết đối. nhưng mà ta không để cho y đi thánh đối xương. a, quả nhiên không xuất phát từ nào đó sở liệu a. khuyển tử từ lúc chặt đứt hai cái chân phía sau, liền an phận rất nhiều. không còn ra ngoài tầm hoa vấn liễu, cùng hồ bằng cầu hưu gây chuyện tỷ phi. thỉnh thoảng còn có thể ổn định lại tâm thần, độc học. hắn gái kia một thân nghèo ba chân võ nghệ, so sánh phía trước cũng là cũng rất có bổ ích. cho nên nói, khuyển tử cái này hai cái chân đoạn đến tốt, đoạn đến khéo. cố vu quan sát tỉ mỉ lấy vu tính toán từ trên mặt hắn tìm ra âm dương quái khí biểu tình tới. nhưng mà không có, hắn thần tình một mảnh chân thành. Này ngược lại là đem Cố Vũ đều cho nói trở mặc. thuộc về là phụ tử tự hiếu. Ngày thứ hai, Cố Vũ đem mọi người đưa cách Hang Kinh, vậy mới chính thức đi tiền nhiệm. To lớn Hang Kinh bên trong, tổng cộng có sáu tòa chỉ huy đồng chi nha môn. Bọn chúng bị hợp xưng làm Cẩm Y Lục phủ. Lục phủ phân công rõ ràng, Giang thị lấy trong đại ung triều tất cả Cẩm Y địa vệ. Cố Vũ vừa đến đồng chi bên ngoài phủ. Trong nha môn tất cả lệ thuộc quan viên liền đều thành thành thật thật chờ ở bên ngoài. Cố Vũ dẫn Thiết Sơn ba người an bài nói, sau này có vụ mật chuyến đó, không tới bái em bản quan. Vị này là Thiết Sơn, tiên ngục hình phạt chờ xử tỉnh, hắn tới phụ trách Vị này là chuyên quát, mỗi quần tình báo lui tới tổng hợp, hắn tới phụ trách. Vị này là Lý Thu, có thể nói chứa độc song truyện, nghi nan tạp chứng, tuần tra điều động chờ sự tình, hắn tới phụ trách. Bọn hắn chức quan khẳng định là còn kém rất rất xa các ngươi. Nhưng mà nếu có người dùng cái này nàyỷ thế với người, đừng trách bạn quan không khách khí. Chúng lệ thuộc quan viên đều nơm nớp lo sợ đáp lại nói: "Cố đại nhân, thuộc hạ minh mạch Cố Vũ vào đồng chi nha môn, điều tới hồ sơ vụ án, quen thuộc liên quan sự tình các loại. Gần nhất đại sự, không gì bằng hai chiều chiến sự. Hung chiều chiến tuyến, lại hướng phía trước đẩy vào một đoạn dài. Chúng hoàn dụng quân đội phân phối cùng lương thảo quân giới tập trung cung ứng làm lý do chuẩn bị hợp ở Lâm Châu, thực tế mục đích là làm mua Chu Hoàn Nguyên. Chúng thần làm thủ hạ lấy Châu mục chấp vụ, thường thường minh tranh ám đấu, tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Cái này bất ngoạn, Đông doanh phái sứ đoàn tới Hán Kinh, liền có chút ý vị thâm trường. Đột nhiên Cố Vũ nghe được một trận ưng gáy. Nói đi, một tiếng "bặc kẹt", cửa sổ bị đẩy ra, Hạ hát Kiếm ngồi tại trên bệ cửa sổ nói: "Cố đại nhân, tựa như là có mới phiền toái." Ba pháp ty người cùng nhau tới, giống như là muốn tới truy trách. Quả nhiên, trước cửa có giao ý tới trước thông báo, truy trách. Cố Vũ một chút suy nghĩ, thử lạnh một tiếng, liền chậm chậm đi đến trong điện. Đến đồng chi phủ nha ngoài cửa xem xét, hố thật lớn tư thế liên gặp ba vị quan viên lần đầu lưỡng ngực đứng ở phía trước nhất theo thứ tự là hình bộ thị lang đại lý tự thiếu khanh cùng đô sát viện phó đô ngự sử ba người dẫn mỗi người trong ti nhân mã khí thế hùng hổ mà tới có chuyện gì cứ việc nói thẳng bản quan bệ bộ nhiều việc ba người mỗi người lẫn nhau hình như chính giữa suy nghĩ dùng từ liên gặp cái kia hình bộ thị lang lên trước một bước ông quyền nói cố đại nhân hôm qua đông doanh sứ bản vào hãng tinh tới cái kia sứ đoàn lần này tới trước là làm cho chiều ta vào hiến đông doanh quốc lễ chỉ là tối hôm qua phía sau cái kia tùy giá quốc lễ liền mất trộn cố vũ nhàn hỏi cho nên Đại lý tự thiếu khanh xoa xoa đôi bàn tay, chờ chờ chốc đã nói: Bạn quan bên này nghe một điểm nhỏ đạo tin tức, nghe nói tối hôm qua cố đại nhân cùng sứ đoàn người tại Mở Ngọc lâu bên kia lên ba chạm. Cố vũ khỏe miệng khép nít, không khỏi cười: Không không không, không phải đến ba chạm đơn giản như vậy, là bản quan đem bọn hắn toàn bộ từng đao từng đao cho lâm chỉ. Các vị đại nhân nếu có thời gian rảnh, có thể đi kinh triệu phủ chỗ ấy nhận. Chỉ là cực kỳ khó chắc ba cái đẩy đủ người đi ra. Cố quét mắt ba người một chút: Thế nào? Hoài nghi Đông Doanh quốc lê mất trộm cùng bạn quan có quan hệ? Ba người đều là như có gai ở sau lưng, lắc đầu nói: Không, không phải chúng ta chỉ là thông lệ tới hỏi ý kiến. hô, cố vũ duỗi tay ra hút một cái, ba người kia liền bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, hút tới trước mặt cố vũ, đông doanh quốc lễ mất trộm, vậy các ngươi liền đi cha a, nếu là các ngươi nhà môn quá mức phế vận, cha không ra nguyên do tới, ngược lại có thể cầu chúng ta cầm ý để vệ suất thủ. bất quá, bản quan không phải các ngươi phạm nhân, không có thời gian phối hợp các ngươi thông lệ hỏi thăm, hiểu không? ba người trọng áp tại ngực, khí thở cứng lại, đều là điên của gật đầu. bọn hắn mang theo một chút người tới, vốn là muốn cho chính mình chống điểm trả diện, không nghĩ tới ngược lại làm cho những người này chứng kiến chính mình bị cười. Lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe được một cái thanh âm phiêu thoát truyền tới. Nhìn tứ ra, các ngươi đại u người, thật là thật lớn uy phong a. Liền gặp xa xa có mấy người đi tới. Bọn hắn thân hình một mảnh mông lùng, nhìn không rõ ràng, nhất là dẫn đầu một người. Người bình thường là nhìn không ra kỳ quặc tới, nhưng tại trong mắt cô Vũ, liền gặp thiên địa phong lưu tại xung quanh người hắn, tự động tụ thành một đôi vô hình gió cánh. Là tiên tiên cảnh cao thủ. Ngươi là? Người kia lạnh lùng đáp. Đông danh thiên hoàng bệ hạ phái tới sứ giả, cũng là ngự nhân hầu, phụ rủ hệ Chương 118, quần thần bạch tội vẫn tội. Thói quen liền tốt chương 118. Quân thần mạch tội vẫn tội, thói quen liền tốt người Đông Doanh phủ rủ qua hệ a tổ báo ra chính mình danh hảo, liền một mặt ngạo nệ, lông ngực thật cao nâng cao. Hán quét mắt giữa sân ba pháp ti mỗi quan viên, cười lạnh nói: đều nói các ngươi ung triều địa vực bao la, anh tài xuất hiện lấp lớp. Theo ta thấy, không gì hơn cái này. Đường đường quan viên tu bạo thích giết chóc, lấy thân thử nghiệm. Như vậy kinh kỳ địa phương, dĩ nhiên có thể khiến ta Đông Doanh vào hiến quốc lệ mất trộm. Thậm chí cả gan tàn sát ta sứ đoàn thành viên, phá hoại quan hệ ngoại giao. Nếu là nói ra ngoài, chỉ sợ sẽ tuổi mất anh hướng người giăng hàm. Tuy là mắt phủ rủ qua hệ a tổ, là tại nhìn xem những cái kia ba pháp ti quan viên chỉ là trong lời nói chữ chữ câu câu rõ ràng liền là tại âm dương quái khí của vũ cố vũ khai môn tiến sân nói không mời từ trước đến nay đến ta đồng chi phủ nhà cửa làm cái gì ngươi nếu là muốn chấp vá những đồng bạn kia thi thể liền đi kinh triệu phủ trong mắt phủ rủ qua hạ tổ có hận đỏ tươi một mảnh ta tới mời ngươi đến lung hoàng trước mặt tiến hành ngự tiền so đấu ngươi nếu là thua liền tự nguyện mời chói trở thành tù nhân bị chúng ta áp hướng đông danh chịu tội dùng an đuổi ta đông danh anh linh trên trời có linh thiêng. trên trời có linh thiêng. cố vũ cười một bên cười một bên rút dao mấy cái kia tiện đồ vật sợ là tại trong địa ngục đi núi đào chạy trào giấu đây kỳ thực không cần tiền vãi như vậy, liền nơi này a? cái kia phủ rủ qua hạ tổ không khỏi khẽ giật mình, người lạnh châm chọc nói, ở chỗ này, ngươi nghĩ thông suốt, nhìn tước ra chớ để cho thăng quan phát tài về vui, làm choáng váng đầu óc. nếu là ở ngự tiền so đấu, xem ở các ngươi ung hoàng mặt mũi, ta có lẽ còn biết tha cho ngươi một mạng. nếu như là ở chỗ này lời nói, ta nhưng là sẽ trực tiếp giết ngươi a? ta là phong thần nhẫn đao phủ rủ qua hạ tổ, thiên hoàng bệ hạ ngự tiền. nói nhảm nhiều quá, len ken, cố vũ nháy mắt rút dao, điện bật lên. cái kia phủ rủ qua hạ tổ ngược lại phản ứng cực nhanh, thân ảnh thoáng qua tựa như cùng thiên địa phong lưu, làm hắn mở ra một đạo vô hình cửa, hắn ẩn tàng tại trong đó, nháy mắt biến mất vô hình. đột nhiên, cố vũ cảm nhận được sau lưng liệt đao rảnh âm. một mảnh đao quang bạo chém trời cao, đối với mình phần lưng nháy mắt cắt mà tới. cố vũ quay người, không sợ chút nào, trong tay bảo đao cứng đối cứng chém đi lên. hai người thân thể đập đến tại một chỗ, vành, hào quang một trận đông đưa, giống như thiên quang phá nát. cái kia phủ rủ qua hạ tổ buồn bực đau đớn một tiếng, bị một cước tự lực bay. hai tay của hắn tăng tốc nhanh và mất người lại lần nữa từ giữa không trung biến mất. còn muốn dấu cố vũ toàn thân ma khí liên tiếp tiêu thăng. Ngưng tụ thành một tôn quý dị ma khu. Mên mông Tiên Tiên chất khí, tựa như quần cuộn sóng biển quét sạch ra ngoài. Hiện một mảnh bầu trời la địa bóng, truy tung phụ phù rủ hạ tổ nhanh trong chớp động tung tích. Mấy mắt, Cố Vũ phát giác được thủ lĩnh có dị động. Hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp một đao bổ tới. Đây là Phù phù rủ hạ tổ nhìn xem cái kia đen như mực đao khí bên trong, lại còn có lôi quấn ngậy. Phản vật là người trẻ tuổi kia một đao dẫn động tiên lôi, gia trị thân nào. Phù rủ hạ tổ không khỏi một màn hoảng sợ. Đây là là cái gì kỳ quái công pháp? Hắn làm sao biết, Cố Vũ bản thân nội tình liền cực kỳ khủng bố. Thang tiên tiên cảnh thời gian, còn ăn lôi ẩn biết liên chờ thiên tài đều bảo. Nếu bàn về cảnh giới hàng kim lượng, cái khác tiên thiên cảnh ăn hắn khói xe đều ăn cũng được. Phù Dù Quạ Hè A chỉ biết là chính mình có chút ít giọt xét người trẻ của kia. Lập tức hắn ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Phong dược như dao, gia tăng thân ta, nhất trốn. Tiếng gió thổi điên cuồng gào thét, quét ngang lôi tới. Phù Dù Quạ Hè A muốn mượn bị dị phong độn, nhanh chóng né ra. Chỉ là cái kia mơ hồ lôi băng, tựa như cùng lấp lóe roi lôi điện, lại như là một cái co giật lôi tay, trực tiếp muốn lấy phù Dù Quạ Hè A chân phải, đem hắn hướng xuống kéo một cái. Phu Dù qua hệ a tổ từ vô hình hóa có hình, bị cố vũ từ trong gió tốn đi ra, mạnh mẽ hướng mặt đất đập tới. A, phong thần nhẫn đau, thiên hoàng ngự tiền nhẫn thị, danh hào rất dài, cho là sẽ có nhiều trải qua đến đây, phế bất tôi Đoanh, đường phố tầng tầng nước ra đi, bị phong thần nhẫn đau đập ra một cái hố sâu. Cổ xuyên đại nhân, cùng tiến lên, giết, giết hắn. Phu Dù qua hệ a tổ phun máu tươi tung tóe, nhẫn đau lướt đi hố sâu. Hắn mang tới cái kia mấy tên đông doanh cao thủ, cũng là rút ra dao võ sĩ cùng nhau công hướng cố vũ. cố vũ nắm thời cơ, một đao ngang vậy bảo chém đi qua, đao quang như sóng âm dọc theo mặt đường cuộn tán đem phụ rủ qua Tổ, cùng còn lại mấy tên người đông đành một chỗ. Đầu gối trở xuống bắt chân bộ phận đều bị chặt đứt. Tất cả mọi người lập tức thấp một đoạn, không khỏi hướng xuống cái rơi. Các ra xương bánh chẻ cứ thế mà đập tại trên đường, tựa như là cùng nhau quỳ trên mặt đất, đối cố Vũ bị lại. A a a. Tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt. Có người muốn chạy trốn, có người muốn lại liều chết một phen. Nhưng mà những người này đều bị Cố Vũ tiên thiên chân khí chấn áp lại, chọn mệnh động đậy không được. Cố Vũ ấn xuống đầu phụ rủ qua Hayato, nhìn xem hắn món sần máu tươi chảy ngang, cười nói: "Bây giờ mới biết vị bản quan, chậm chút ta. Phụ rủ qua tổ vô năng cùng lộ nói: đáng giận, ngươi, ngươi dám bung đục cao quý thiên hoàng ngự tiền võ sĩ, ta như tại cái này mất mạng, đông doanh võ sĩ đại quân liền sẽ lập tức thông báo, giết vào các ngươi ung chiều cương vực, các ngươi những cái này dã man ung chiều người, đều chạy không khỏi đao võ sĩ trừng phạt. Cố vũ nghe tới hai mắt tỏa sáng, còn có loại chuyện tốt này, các ngươi tốt nhất là giảm đến, đến lúc đó bản quan không tiếc xin chiến tiền tuyến, đại khai sanh giới, giết qua khâu loại việc này, đừng để cập sảng hoái. Cố vũ nghe răng cười lấy huy động hàn xương lưới lao, phù du qua hệ a nhìn xem diêm vương cười một tiếng, cuối cùng sau lưng mắt lạnh, sợ hãi dâng lên trong lòng. Tiếp sau lại đến trong nhà người khác tới làm khách, nhớ đừng như vậy phép đối. Đem tư thế hạ thấp điểm, có lẽ sẽ không chết đến nhanh như vậy. Ngươi, đừng, đừng giết. Cố Vũ một đao chạy tới, mấy quả đầu người nháy mắt phóng lên tận trời, lại lăn xuống tại đường phố. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 19.700 điểm. Cố Vũ thu đao, nhìn lại ba pháp tí người. Nhìn thấy a, đám này người Đông Minh đều một cái tính tình. Có một từ hình dung bọn hắn, liền gọi sợ hãi mà không có đức đối tốt với bọn họ, bọn hắn sẽ không cảm ơn, chỉ biết được đả lở tới. Động nhiều độc đùa đau, bọn hắn mới có thể biết cái gì gọi là sợ hãi cùng tôn trọng. Ba pháp ti người hung hăng manh manh gật đầu, nào dám nói không đúng. Người được gọi là kinh triệu phủ đoán, tới tây điểm. Dứt lời, cố bưu quay người vào đồng chi phủ. Ba pháp ti đám quan chức đều là hai chân như lũ ra, chỉ hận chính mình chỉ có hai cái chân. Liêu mạng chuyển lấy, chật vật dẫn đội chạy đi. Không qua bao lâu, tương quan tin tức tượng như hoa tuyết đồng dạng, càng không ngừng bay vào tòa này đồng chi phủ. Cố đại nhân, đã quần thần lại bị ngươi làm đến đứng xích. Vấn tội cùng bạch tội ngươi tấu trương, tại ngự án phía trước phòng trường trồng lên cao. Có đại thần kêu gào nghiêm trị đại nhân ngài, dùng chính giữa cố pháp. Còn có đại thần đề nghị đem ngài áp giải đông doanh, lấy lắng lại đông doanh thiên hoàng nội hỏa. Nghe lấy hắc kiếm sinh động như thật miêu tả, Cố Vũ không hề bị lay động. Hắn nhàn nhạt uống một bục trà. Thói quen liền tốt, loại việc này, sau đó sẽ không thiếu. Chỉ chốc lát sau, lại có giáo ý đi vào thông báo. Cố đại Nhân, thánh thượng có chỉ. Tuyên ngươi tiến cung diện hành, thương nghị chuyện quan trọng. Ừm, sau đó vào kim loan điện chuyện này, chính mình cũng đến thói quen. Như vậy nhà đồng dạng, xem như hàng ngày liền tốt. Chương 119, thật tâm bất tử. Vậy liền chịu đồ đao a chương 119, Phật tâm bất tử. Vậy liền chịu đồ đao a Cố Vũ gia đồng chi phủ, đi theo truyền khẩu dụ thái giám một đường vào hoàn thành. Hắn vừa tới Kim Loan Điện cũng cảm giác được quần thần nộ hỏa mãnh liệt để ép tới bọn hắn từng cái quần tình công phẫn, mở miệng lại nải nước miếng đều phảng phất phun đến khắp nơi đều là bệ hạ lần này Đông Doanh sứ đoàn tới Hắc Kinh ý nghĩa trọng đại chuyện này dính đến hai triệu quan hệ ngoại giao cùng Ta Đại Ung Vương triều hình tượng cố đại nhân gần đây thăng quan liền phiêu nhiên trong mây rồi sao? Giả đại dưới chân Thiên Tử thiện động đồ đao chém giết vẫn là sứ đoàn người cố đại nhân đây là không đem Ung Hoàng bệ hạ cùng Đại Ung luật pháp để ở trong mắt rồi sao? Lại có một đại thần tán thành nói cử động lần này bại hoại Ta Đại Ung thanh danh càng sẽ gây nên Đông Doanh Tiên Hoàng nổ hỏa vậy sau còn có nước nào dám phái sứ đoàn tới ta đại ung việc này có thể nói làm hại sâu xa vậy hạ không thể không có nghiêm trị a cố vũ nghe tới thờ ơi qua đường này hắn mới nhàn nhạt hỏi một câu đông doanh sứ đoàn bên kia trước mắt còn có người còn sống a cái này hỏi một chút cho quần thần hỏi đến độ có chút nộ mọi người áp chế lửa giận trong lòng không khỏi cắn răng thầm nói ngươi còn biết ngươi chém mười mấy sứ đoàn người còn thiếu một điểm cho người đông doanh sứ đoàn cả đoàn diện thu bị ra man khó mà đến được nơi thanh nhã ngang ngược thích giết chóc tội này tuyệt đối không thể tha xã ung hoàng gõ gõ ngự án trong điện yên lặng xuống tới Triệu Đông Doanh sứ đoàn vào điện, nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Thế là, Đông Doanh sứ đoàn chủ sứ, dẫn lẻ loi trò chuyện mấy người vào Kim Loan điện. Những người này từng cái mặt mang nổ hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn về phía Cố Vũ thời gian, đều là một bộ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi dáng bẻ. Cái kia sứ đoàn chủ sứ đã sớm đánh tốt nghị sang trong đầu, liền nghĩ đến gặp một lần nữ hoàng, như thế nào thao thao bất tuyệt kể lợi và hại. Tranh thủ đem vị này người được gọi là Cố Vũ, chỉ một cái khám nhà diệt tộc tội lớn. Sứ đoàn chủ sứ đầy bụng oán hận, đang muốn mở miệng tu phát, liền bên người người trẻ tuổi lạnh lùng hỏi một câu. Bản quan thay Đung hoàng bệ hạ đặt câu hỏi, các ngươi Đông Doanh sứ đoàn có biết tội a? cái gì sứ đoàn chủ sứ ngẩng đầu mới chỉnh lý tốt suy nghĩ chọn vẹn bị làm rối loạn cả khuôn mặt đều là mộng bức tư thế ngươi chém giết ta sứ đoàn người rõ ràng hỏi ta đông doanh sứ đoàn phải trang biết tội cố vũ không đội không chậm chất vấn căn cứ các ngươi đông doanh quốc sẽ nói các ngươi đối với lần này sứ đoàn tới hắc kinh, tương đối coi trọng tặng cho quốc lễ cũng là đông doanh vô giới chi bảo đồng thời tới là thiên hoàng ngự tiền võ sĩ hộ tống, nghiêm mật trông giữ đã như vậy phần này quốc lễ các ngươi là thế nào là mất là các ngươi tại quốc thư trôi chảy này nói hiệu nói bừa thực ra cũng không coi trọng Vẫn là các ngươi cái gọi là ngự tiền võ sĩ, đều là miệng quọt gan to, căn bản không còn dùng được đây. Sứ đoàn chủ sứ đều ngây mặt cả người. Hai vấn đề này đều không thể đáp lại. Vô luận tiên hướng cái nào, đều là đối đông doanh nhục nhã. Chủ sứ thử nghiệm nhảy ra Cố Vũ hỏi ý bây giờ, âm thanh lạnh lùng nói: "Cái này, cái này, vậy thì tốt, bạn chủ sử ra hỏi ngươi." Thế nhân đều tán thưởng, Đại Ung Đô thành Hán Kinh đó là ngay ngắn trật tự, một mảnh ngăn lành. Chúng ta đông doanh quốc lễ tại Hán Kinh đều có thể ném, thực sự là. Cố Vũ luôn miệng ngắt lời nói: "Đúng a, tại chúng ta ngay ngắn trật tự Hán Kinh, đều có thể làm mất đồ vật Còn nói các ngươi đông doanh sứ là người, không phải phế vật ta. Người? Vị này đông doanh chủ sứ bị Cố Vũ sặc đến lại giận lại bất đắc. Suy nghĩ nhất thời vòng vào ngó cụt, không biết rõ làm cái gì trả lời. Cố Vũ thì là cười lạnh, kỳ thực bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Nếu là bây giờ ung triều quốc lực suy nhược, cần giấu tại. Vậy ngươi đông doanh quốc lễ ở chỗ này mất đi, ung triều chính xác đến dưng dựng công nổi. Nhưng mà bây giờ ung triều còn tính toán cường thịnh, chí ít không phải ngươi cái kia đông doanh có thể so sánh. Nguyên cớ ngươi đem đồ vật là mất, rõ ràng còn có mặt mũi hỏi ta muốn bàn giao. Vậy ta không phải Bạch Cường Muka? Hai người đối thoại, khá giống tiểu nhi vật lộn. Nhưng thế gian đạo lý vốn là phản pháp quy chân, Lao tử thực lực mạnh hơn ngươi cứng rắn, liền là trắng trợn đâm ngươi. Khương Vũ, im nén. A, các ngươi người đông nên nghĩ vào sứ đoàn thân phận, rõ ràng tại Hãn Kinh làm mưa làm gió, còn dám đối cẩm y vệ đại thủ, Vũ nhục tiên tử thân quân, liền là đối ung hoàng đại bất kính, tội ác cùng cực. Sứ đoàn người xa hoa dâm dật, bốn phía tầm hoan tác nhạn. Vậy mới dẫn đến bảo hiến quốc lễ mất đi, đây càng là các ngươi vô năng cùng ngu xuẩn biểu tượng. Các ngươi thiên hoàng ngự tiền sĩ, còn dám đến cẩm y vệ đồng chi trước phủ giúp đào. coi thường ta ung triều luật pháp nghiêm, dấu vết hoạt động tệ, mấy tội khó tha thứ nguyên cớ ngươi đông doanh sứ đoàn người có biết tội các ngươi cái kia tiên hoàng bệ hạ lại như thế nào hướng chiều ta ung hoàng bàn giao cố vũ thao thao bất tuyệt một hồi chất vấn trong lời nói liên tiếp mang tháo để vị này đông doanh chủ sứ khắc sâu cảm nhận được miệng pháo bi lực hắn cái kia đầy bụng độc kế không thể nào thi triển mỗi khi muốn đổi cái góc độ từ trong tay cố vũ hòa nhau một bán lại đều bị cố vũ nghiêm phòng từ thủ cuối cùng tại cố vũ cường phong sẩu vũ lời nói thế công phía dưới không khỏi mùi hôi lạnh chảy ròng ròng đôi mắt ngóc ta ta ta kết quả ta được này lại nói không ra đầy đủ tới mất mặt cùng ung hoàng lông mày ra có ẩn ý khác nhìn cố vũ một chút thân là nhất triều thiên tử, tự nhiên hỉ nộ không lộ. nhưng mà cuối cùng tuổi tác quá kém, trong lòng đã sớm mừng thầm không thôi. ung hoàng ho khan một cái, nghiêm mặt nói: chính là lý này, đây cũng là ý của chấm. các ngươi đông doanh thiên hoàng, là nên cho chấm một cái vừa ý trả lời. bất quá, ung hoàng chuyển đề tài, sứ đoàn sự tình, dù sao cũng nên đến có cái tin tức. ba pháp đi nha môn làm việc không vất sức, tìm về quốc lễ sự tình, liền từ cầm ý để vệ tới làm a. tuân chỉ. tại rất nhiều người tức giận trong ánh mắt, cố vũ nên ngang đi ra kim Luân điện. đối với những người này đánh giá, cố vũ chỉ có mấy chữ hình dung, một đám ngốc thiếu những cái này triều thần gặp được điểm sự tình liền không lọt chỗ nào, bắt đầu vội vàng muốn tìm phiến phất của mình, lại chọn mạn không đi đoán đung hoàng tâm tư. Bây giờ đông doanh sứ đoàn tới kinh, đơn giản liền là kiên kỵ ung triều võ lực cường thịnh, muốn làm dịu quan hệ, để tránh phong mang. cho nên nói, quyền chủ động vốn là tại ung triều trong tay. đây vốn là hiển lộ rõ ràng đại ung quốc uy cơ hội tốt, lại bị đám này nhuyễn đàn cho quấy dối. tiếp đó rõ ràng muốn trị tiên tử thân có tội, còn muốn bắt đường đường chỉ huy đồng chi cố vũ ngục đưa đi đông doanh bên kia chịu thẩm vấn. những người này là muốn cố vũ xảy ra chuyện đến cử chỉ điên rồ, ung hoàng lại thế nào trang đến lão luyện thành thục, cuối cùng cũng làm khí phương cương. Loại này do ràng đánh ung hoàng mặt mũi sự tình, hắn có thể cho phép A. Tuyệt đối không thể. Ra hoàn thành. Trong bóng tối người đưa đỏ cùng mật thám nhóm tựa như ảnh tùy hình. Cố vũ nhìn như một người lẻ loi độc hành, thực ra cùng trong bóng tối người làm giao lưu. Liên nghe tới do vang, lá cây một trận đông đưa. Như hình với bóng người liền đã tản ra, điều động mạng lưới tình báo truy tung tin tức. Không qua bao lâu, hắc hát kiếm liền dựa ở trên bệ cửa sổ mang đến tin tức. Tại chính mình trên địa bàn, người đưa đỏ năng suất chính xác không hợp thói thường do người. Cố đại nhân, sự tình biến đến thú vị. Quốc lễ mất trộm sự tỉnh, dùng một cái từ thì dung đó chính là biện thủ. Theo sứ đoàn tới trước Vũ Nương cùng mỹ cơ nhóm cũng không đơn giản, rất có thể là đông doanh ngự phong đoàn sát thủ. Cố Vũ ánh mắt ngưng lại. Đám này oa khấu quả nhiên tập tâm bất tử, muốn tại Hãng Kinh làm sự tình. Gọi một ngàn thân vệ trở lệnh, mọi người lao, cái kia dính điểm máu. Chương 120, đông doanh đệ nhất sát thủ tổ chức, ngự phong đoàn. Chương 120, đông doanh đệ nhất sát thủ tổ chức, ngự phong đoàn. Đồng chi trong phủ, thân ảnh hỗn náo. Chúng cầm y liề vệ nắm đao đứng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất động. Cố Vũ trầm ngâm chốc lát. Đông doanh quốc lễ mất trộm, đúng là sứ đoàn người bị thủ. Đây cũng không phải là cái gì tham lam phá phá, mà là một trận có dự mưu đánh cờ. Đơn giản tới nói, lần này Đông Doanh sứ đoàn tới Hãng Kinh, đơn giản là chấn nhiếp tại Ung Triều quân đội tại biên cương hát vang tiến mạnh. Bọn hắn muốn hòa hoãn quan hệ, hai chiều sửa tốt. Từ trên mặt nổi tới nói, Đông Doanh không thể nghi ngờ là thấp Ung Triều một đầu. Nếu là quốc lễ tại Hãng Kinh mất trộm, có thể để Ung Triều gánh trách bắc một cái hậu qua. Tại Đông Doanh mới nhìn tới, trận này nước cùng nước nói chuyện giao lưu, bọn hắn liền có thể càng có chuyện hơn chơi. Đông Doanh một phương lòng tự trọng, cũng có thể được bình đẳng ăn uống. Về phần những ngự phong đoàn kia sắp thủ, những cái kia đi theo sứ đoàn mà đến Đông Doanh Nam môn, có truy xét đến Hành Trung A. Hắc kiếm bắt đầu Tạm thời còn không có, chỉ biết là các nàng toàn bộ từ chiêu đại sứ đoàn trong đình viện biến mất. Sứ đoàn bên kia người nói, là đại nhân ngươi đại khai sát giới, hù dọa cho các nàng chạy trốn. Cố Vũ cười lạnh, cái nồi này, cũng muốn cho ta lưng đúng không? Đi, lại tìm hắn đi. Cố Vũ dẫn một nhóm người ra đồng chi phủ, chuẩn bị lại đi gặp một lần vị kia sứ đoàn chủ sứ. Một tòa thanh đú nhã yên tĩnh trong đình viện. Từ Kim Loan điện đi ra chủ sứ, liền kìm nén nổi giận trong bụng. Hắn chính giữa chửi đầm lên, điên cuồng phát tiết. Vô ung chiều người, lại trên triều đình nhã bản quan. Chờ bản quan trở về, nhất định phải hướng thiên hoàng bệ hạ tố những cái này thấp hèn thôi bọn hắn không chỉ là tại đục nhã sứ đoàn, càng là tại đục nhã ta Đông Doanh cao quý quốc cách. Luôn có một ngày, ta Đông Doanh nội hỏa sẽ đốt phá Thiên Nam vận mở biển phòng tuyến, quy mô túng binh bước vào hướng chiều, đem nơi này hóa thành một phiến đất hoang vu. Vị này chủ sứ vô năng cùn nộ, tùy ý khoe miệng lưỡi nhanh chóng. Đột nhiên, chỉ nghe đến một cái thanh âm đạm mạc phiêu đi bảo. A, bản quan nói cho ngươi một tin rất tốt. Chỉ sợ ngươi đã không có cơ hội trở về. Ơ ảnh. Đinh miệng cái kia gian trác cửa chính, trong chốc lát chia năm sẻ bảy. Chỉ thấy một bóng người mở ảo tới nhanh như điện chớp. Ba. Một cái bàn tay lăng không rút rút đoạn dài làm một đầu đệm vào núi giả tú đá trong lỗ thủng. Acha, chủ sứ chợt vật từ trong núi dạ rút ra đầu. hắn ngâm lên kém chút bị rút nát miệng, bị đau phun ra mấy quả răng. liền gặp cố vũ đã dẫn một nhóm cẩm y dìa vệ, hung hăng bao vây đến miệng. Ba cả, ngươi, các ngươi còn muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, lão tử chẳng những là sứ đoàn chủ sứ, hơn nữa là Đông Doanh Nội vụ ít phụ đại thần. Nội vụ ít phụ đại thần, rút liền là ngươi. cố vũ bắt được chủ sứ còn não, đem hắn thật cao xếp lên. bản quan không muốn nói nói nhảm, từ trước đến giờ ưa thích đi thẳng vào vấn đề. hỏi ngươi hai chuyện, không muốn chết liền thành thật trả lời một, các ngươi sứ đoàn biện thủ quốc lễ giấu ở chỗ nào rồi? hai, theo các ngươi vào hang kinh ngự phong đoàn sát thủ đây, lại đi đâu? chủ sứ nháy mắt chừng to mắt, hoảng sợ lắc đầu nói, cái gì sứ đoàn biện thủ? ngươi, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. đúng, là các ngươi ung chiều người làm việc vô năng, lại nuông hại ta sứ đoàn trộm đồ vật của mình. mạnh miệng đúng không? bản quan liền nữa thích mạnh miệng người. vào chiếu ngục ngâm ngâm a, xem ngươi miệng đến tuột cùng cứng đến bao nhiêu. thật ở trong đình viện, cố vũ cảm nhận được có một đạo ánh mắt tăm lánh, dấu ở một cái nào đó chỗ bóng tối theo dõi chính mình. Cố Vũ giả vờ không có phát giác, chỉ là sai người bắt được sứ đoàn mấy người này. Chờ đạo kia theo dõi ánh mắt biến mất phía sau, Cố Vũ mới lặng lẽ đánh một cái thủ thế, sai người trong bóng tối đi theo. Trở lại đồng chi phủ, Cố Vũ đem vị này sứ đoàn chủ sứ ném vào chiếu ngục, cho vị này đông doanh nội vụ ít phụ đại thần, thật tốt chiếu đãi. Đại nhân ngài yên tâm, thủ nghệ của ta tiếng lành đồn xa, bị hầu hạ qua cấp quý khách, từ không xoa bình. Nhanh nhàn ra giám tới Thiết Sơn, khuôn mặt lập tức lộ ra nụ cười săn lạ. Từ lúc đại tòa này đồng chi trong phủ trông coi ti ngục hình phạt chờ sự tình phía sau. Thiết Sơn phát hiện nơi này có rất nhiều mới lạ cổ quái đồ chơi, khiến hắn yêu thích không ngừng tay. Xứng đáng là đô thành Hắc hát Kinh, liền chiếu ngục đủ loại dụng cụ tra tấn đều là suy nghĩ khác người. Nếu không, thử trước một chút cái này. Không không không, vẫn là cái này càng có cảm giác áp bách. Không đúng, nếu là cố đại nhân mang tới khách quý đương nhiên là thức ăn ngon toàn bộ bên trên. Chúng ta trước chui chỉ cơ sương, lại mở lương chảy máu. Tiếp lấy tới một cái đầu cựu tinh liên châu cuối cùng làm một cái phần bụng ruột, ruột tương liên kết thúc. Thế Sơn tự mình nói xong, những vật này chỉ là nghe lấy, liền đầy đủ để người mồ hôi đồng địa. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái sắc bén sắc đua, đối đông doanh nội vụ ít phụ nón trỏ đốt ngón tay từng chút từng chút chui vào. Chờ chui ra một cái thông thấu lô máu phía sau, liền lại móc ra răng cơ bộ dáng tiểu thiết bị để vào trong đó. Lập tức điên cuồng hướng ngón tay bên kia cơ đi qua. Tay đứt vừa sót, cơ bắt tay vào làm chỉ có đủ, tựa như cùng tê tâm liệt phế. Chủ sứ đau đến khóc liệt chu lên, kém chút con mắt đảo một vòng liền bất tỉnh đi. Không chịu mấy lần, hắn liền tức vũ khí đầu hàng. Ta nói, ta, ta đều nói. Đúng đúng đúng. Cố lại nhân lời ngươi nói không thể. Quốc lễ mất đi, là chúng ta tạm tiết kiệm đám quan chức thương nghị cho giam Như Đồ. Chỉ là vì dùng cái này truy trách, thuận tiện tại hai triệu quốc sự nói chuyện bên trong, nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn. Đồ vật bất còn, chúng ta chúng ta lập tức giao ra. a, ngây thơ thủ đoạn. cố vũ hừ một tiếng. tiểu học không biết thấp kiềm. về phần đồ đạc của các ngươi, chiều ta vốn là trước mắt. mặt khác, những cái kia theo sứ đoàn tới kinh vũ nương cùng mỹ cơ nhóm đây. chủ sứ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng giải thích nói. hàn la đặt hướng các quý quý, nói muốn thể hội một chút ta đông doanh tiểu khác phong tình. liên gia giá tiền rất lớn, để ta tìm kiếm một chút đông doanh tuyệt sắc mỹ nữ mang tới. bọn hắn cho đều là vàng dòng mặt trắng, ta nhìn. nhìn đến mê hoa mắt, liền đáp ứng. trong lòng suy nghĩ, chỉ là thuận tiện mang một nhóm đông doanh nữ nhân vào hắc kinh, không có lý do không kiếm lời số tiền này a. cố vũ cười lạnh nói. Vậy ngươi như biết, những nữ nhân kia tất cả đều là các ngươi Đông Doanh Ngự Phong Đoàn sát thủ. Chủ sứ nháy mắt mặt mũi tràn đầy sợ hãi, điên cuồng lắc đầu nói: cái này, cái này cái này, ta tuyệt không biết a. Liên hệ ngươi mang mỹ nhân vào kinh người, biết là thân phận gì a? Cái này lại không biết, bọn hắn khá cẩn thận cẩn thận. Hiện tại ngồi tưởng lại, trong đó mọi chuyện đều lộ ra quỷ dị. đảm bảo an toàn, cố vũ lại mệnh Thiết Sơn đối với hắn tới một phen nghiêm hình trả tấn. Có thể nhìn ra, Ngự Phong Đoàn sự tình, vị này chủ sứ chính xác không biết. Ngự Phong Đoàn hung danh cũng không nhỏ, tại Đông Doanh mỗi tổ chức sát thủ bên trong, Ngự Phong Đoàn một mực chiếm cứ thủ vị đã từng liền có đông doanh hoàng thất dòng họ, từng chịu được ngự phong đoàn ám sát. Đám người này lục thân bất nhận, chỉ nhận tiền. Chỉ cần tiền đến vị, liền sẽ chốc lát hóa thân khát máu đồ thể, chuyện gì cũng dám làm. Nguyên cớ, như vậy một nhóm ngự phong đoàn sát thủ, tại hãng Kinh Ly Kỳ biến mất. Đây đúng là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Chương 121, rút nào, giết. Không. Xá. Chương 121, rút nào, giết. Không. Xá. Suy nghĩ đến việc ngày lớn, Cố Vũ liền lập tức thông chi còn lại 5 tòa đồng chi phủ. Lục phủ trao đổi tin tức, đem một chương nghiêm dày tình báo đồ ra ngoài. Đồng thời Cố Vũ lại trước tiên đem nội tình truyền đến chỉ huy sứ ti, từ chiếu ngục đi ra phía sau. Cố Vũ trông thấy Hắc Kiếm đã ngồi xùm ở một bên trên bệ cửa sổ. Thế nào? Truy tung cái kia giấu ở chỗ tối người, thu được đầu mối mới rồi sao? Hắc Kiếm lập tức gật đầu. Có, người kia cũng không phải trong sứ đoàn người. Hắn nhìn thấy sứ đoàn biến cố phía sau, liền một đường tiềm ẩn tập kích bất ngờ đi một chỗ. Là liên quan tự, tòa này tự miếu có chút đặc thù. Trong chùa có không ít cao tăng tòa chấn, quan trọng nhất chính là di ẩn pháp sư ở nơi đó ngộ thiện tinh tu. Diệu ẩn pháp sư. Nghe được cái danh hiệu này, Cố Vũ liền biết Hắc Kiếm vì sao nói liên quan tự là thủ vị này diệu ẩn pháp sư năm đó ở Ung triều bên trong địa vị cũng không bình thường thế nhân ca tụng hắn Phật pháp cao thầm cũng có Phật tổ phổ thế hóa thân tuyệt diệu Sưng. khi đó Phật giáo đại hưng tiên đế tôn phật đem vị này diệu ẩn pháp sư phong làm đại Ung quốc sư thường mời quốc sư liên kế giảng ngôn ung xuôi bỏ mặc tiên đế càng là tại hàn binh bên trong làm diệu ẩn pháp sư xây một tòa to lớn huy hoàng liên quan tự ý là thánh khiết không thể làm bẩn chỗ tu hành diệu ẩn pháp sư cực nóng nhất thời tín đồ vô số tương đối có quyền thế bây giờ Ung hoàng đáng cờ tuy là đối vị quốc sư này cũng không bị lại cùng coi trọng nhưng dù sao cũng là tiên đế thân phong chỉ cần quốc sư phong hào vẫn còn xuất lại quyền thế liền nhỏ không được Trích thương dẫn mắt thám ngay tại nhìn trong chú liên quan tự nhất cử nhất động chỉ là tòa này tự miếu nhìn xem có thể muốn đi vào e rằng không tốt lắm bảo diệu ẩn pháp sư gần đây thường thường tĩnh tu không ra bất quá các tín đồ vẫn như cũ cùng nhiệt vô cùng hắn thỉnh thoảng thiết lập đàn nói thiền thời gian đó là người nghe như mây bật cửa đạp phá càng là có không ít bương công quý tộc cũng thường thường vào xem nghĩ đến nhiễm điểm phật khí không phải sao ta chuẩn bị trở về bẩm báo đại nhân ngài thời gian vui vặn nhìn xem một vị nhất phẩm quân hầu từ liên quan tự bên trong đi ra đây đường đường quốc sư rõ ràng cùng ngự phong đoàn sát thủ máy tại một chỗ vẫn là nói sự tình có thần tình khác cố vũ đứng dậy phân phó nói đi lĩnh một số người trước đi liên quang tự nhìn một chút mọi người một đường cưỡi ngựa rong rồi, rất nhanh liền đến liên quang tự phụ cận cố vũ vốn là cảm thấy nơi này lại là phật giáo tín đồ khắp nơi một mảnh tụng kinh nghiệm phật tâm thanh nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng đi ngược lại tự phía trước là đủ loại cửa hàng sách cùng hành lang trưng bày tranh ăn mặc đủ loại quần áo nữ tự xuyên tới xuyên lui son phấn mùi thơm trầm một mảnh muôn hồng chủ tiệm quốc sư đại nhân ngồi rộng nghe suối đồ còn nữa không không còn toàn bộ bán sạch họa sĩ đang gia tăng vẽ xuống tháng bản tia đại tiểu thư sớm đặt trước một tháng sau quốc sư họa một tháng sau không còn phân nhánh đã sớm bị đặt trước đấy. a vậy ta ra gấp 3 tiền thủ lao gấp 3? có người ra gấp 6 lần cũng đều không có nữ tử kia lập tức một màn thủ dũ nàng nghiêm túc quan sát lấy họa trải trên bức tường chính giữa mang theo một bức quốc sư họa chỉ thấy diệu ẩn pháp sư toàn thân bảo quang mơ hồ chính giữa nhặt chỉ mà cười hà tướng mạo âm nu thanh tú đẽ, tại bao phủ trong thật quang tựa như không tỉ vết mỹ ngọc nữ tử kia nhìn đến trực tiếp dại không bán bản đồ này chỉ làm vậy ra trong liên quan tự Một tên hòa thượng gõ gõ đóng chặt bệ cửa sổ, lập tức liền từ bên trong truyền tới một cái thanh âm sâu kín, nói: "Quốc sư đại nhân, có cầm ý liễu vệ đã đến liên quan tự phía trước, bọn hắn nuôi cho chân linh đã tìm vào tới." Cái thanh âm kia vẫn lạnh nhạt như cũ nói: "Biết được, phái một số người đi quấy nhiễu một chút đi." "Quốc sư đại nhân, phái ai đi cho thỏa đáng? Loại việc này, trước hết không cần đến người nhà lên. Đi chính điện cầm 100 bức tham thiệt đồ, có rất nhiều người ngăn trở bọn hắn. A, tinh kỳ trong điện, liên quan bảo tự, hắn còn có thể thận động làm sao? Minh mạch liên quan tự phía trước." Một tên cầm ý vệ lên trước, đang muốn có cửa liền nghe một tiếng kẹt, cửa từ bên trong bị đánh ra. một tên hỏa thượng tay nâng lấy trải qua hương hỏa hun đúc hoa quyển, quát lớn. một trăm bức diệu ẩn pháp sư tham thiền đồ, chặt cho người lưu duyên. những tham thiền đồ này một mực đặt ở trong chùa chính điện, chịu đủ hương hỏa hun đúc, linh ký mười phần. ngày bình thường nghe pin nghe tiền, càng là dính không ít diệu ẩn pháp sư phật tính. tự phía trước bốn là có chút ý tĩnh, chỉ là hỏa thượng này một lời mới ra. liền nghe liên cùng tiếng két chói thai, từ bốn phía đứng lên. a a a a rõ ràng còn có diệu ẩn pháp sư tham thiền hơn nữa là từ liên quang tự bên trong đi ra họa không phải những cái kia trải bên trong hàng giả những vật này nhất định có trải qua quốc sư đại nhân tay a cái kia cái kia ta có phải hay không tính toán cùng quốc sư đại nhân tiếp xúc thần mật quà quốc sư đại nhân phật pháp tinh hầm thật là nhân gian chí thánh hoàn mỹ vô quyết một đám người từ các nơi đường phố hiện lên người mang theo người tựa như quả cầu tuyết một loại càng ngày càng nhiều liên cùng xông lên tới cẩm y liệt vệ lập tức rút đao nổi giận nói lan đi cẩm y liệt vệ tới liên quan tự phá án các ngươi không muốn mệnh tránh xa một chút bằng không đừng trách chúng ta không khách khí nếu là bình thường chỉ cần chuyển ra thiên tử thân quân danh hảo đó là tương đối tốt dùng nhưng mà lần này lại mất linh Đám người này hai mắt đỏ tươi, ác lang nhìn xem hòa thượng trong tay một chồng hỏa quyển. Các nàng vừa mắng mắng liền liền, một bên điên cuồng va đập vào cầm y y vệ đội ngũ, bảo chúng ta lăn đi. Các ngươi những nhân tài này cái kia lăn đi. Đúng, nơi này là Liên Quan tự, là Quốc sư đại nhân tính tu địa Các ngươi thế nào nhẫn tâm làm tiền? Liên Quan tự không có vụ án, chỉ có trí thiện Phật quang một mực che trở lấy chúng ta. Đem các ngươi bẩn đao thu lại, không muốn làm bẩn Quốc sư đại nhân địa bàn. Đám người này tận dụng mọi thứ chen lấn đi vào, nội giận xô đẩy lấy. Các nàng đạp cầm y vệ quan, tú lấy cầm y vệ quan bảo. Trong mắt loại trừ Diệu ấn pháp sư, lại không thế gian cái khác những cái này thân vệ đi theo cố vũ núi lao tới, huyết hải đi, nhưng cũng bị nóng này cử chỉ điên rồi người, chen đến nhất thời không biết làm sao. cố vũ gương mặt hiện lên cười lạnh, hắn nhớ tới tại phong lăng huyện làm bách hộ thời gian, đám kia đến bách hộ nha môn phía trước đưa tang lâm tang, chơi xấu người. đi, vậy liền quy củ cũ a cố vũ cất cao giọng nói, ba cái mấy, đếm xong phía trước rời khỏi người, có thể sống. bằng không chỉ có một cái hạ tràng, chết. ba, mọi người phản phát giống như không nghe thấy, càng đi cuồng. lan đi, đừng cản trở lão nương đường. một thanh niên hung dữ đối cố vũ nói, hai, một bộ to mập thân thể vươn mặt tay, muốn đẩy ra cố vũ bé này mạnh mẽ khép đẩy, rõ ràng không có thôi động. Nàng tương đối kinh ngạc, cái kia thoa khắp thật dày son phấn mặt lập tức báng lên. ở đâu ra cho một điểm nhãn lực đều không có. chết xa một chút. một. Cố Vũ ánh mắt càng ngày càng lạnh, nhìn xem như cái sắc không hồn dông tới người. a a a a. đừng ngăn cản ta cùng quốc sư đại nhân vào duyên. len gen. Cố Vũ nháy mắt rút dao, dao quang như tuyết, phá bỡ mà vào trước người cô này to mập thân thể, như tê liệt đau nhức kỵ liệt, làm cho nàng từ điên cuồng trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. ngươi, ngươi dám giết? Cố Vũ mặt không biểu tình, lưỡi dao mạnh mẽ vặn mấy bạn quấy cho nàng ruột mặt bùng nát lại mạnh mẽ một cước đem nàng đạp ra ngoài, viên địa quần quần thân thể, tại mặt đất bùng búng, liền cũng không có tiếng thở nữa. Cố Vũ tiên tiên chân khí vừa ra, sắc bén tựa như không thứ sáng cánh tầm tầng lớp lớp mà ra, tới gần người đều bị suy thụng, toàn thân trải rộng khủng bố lỗ máu, một bộ lại một bộ thi thể ngã xuống ra ngoài. A a, như như địa mục tiêu thảm, tại liên quang tự phía trước văng lên, cố vũ lạnh như băng ra lệ. Rút dao, giết. Không. Xá. Chương 122, đại phá liên quan tự, hung ác bại chúng cao tăng. Chương 122, đại phá liên quan tự, hung ác bại chúng cao tăng. Cố Vũ ra lệnh một tiếng, tiếng rút đao nổi lên một phía. Liên Quang Tự phía trước một trận hàn quang lấp lóe, máu tươi phun tung tóe, thi thể một bộ lại một bộ rơi xuống. Trang diện từ một loại điên cuồng, lâm vào một loại khác điên cuồng. Có người vậy mới thất kinh muốn thoát đi đi ra. Có người ình ình không ngừng gõ lấy Liên Quang Tự cửa chùa, y đổ vào tự lấy nạn. Có người vẫn như cũ sắc mặt yên lặng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Nơi đây là Liên Quang Tự, có vô thượng Phật quang che chở, đồ lao khó gần. Huấn Hổ Quốc sư nhân tâm thuần, bạn không thể nhìn bọn tỷ chịu cái này khổ ngay bản cô đương, không cần kinh hoàng. Mọi người đến đây ngồi xếp bằng, quốc sư nhất định sẽ thay chúng ta giải ách độ nan. Bất quá, vô luận những người này áp dụng là loại nào ứng đối biện pháp. Các nàng đều tuyệt vọng phát hiện, cẩm y liềng vệ đã đem chính mình bao quanh bao vây lại. Cẩm y liềng vệ mỗi bước vào một bước, liền cùng nhau rút dao một chém. Từng đám người tại mũi nhọn tiêu sát phía dưới rơi xuống. Bọn hắn từng bước một thu nhỏ lại vòng đây, thẳng đến không người lại thét lên tiêu khóc. Máu tươi đã phủ kín toàn bộ phố dài. Lập tức, hai bên cảnh tượng tạo thành sự trên lệnh rõ ràng. Một bên là một mảnh tượng kinh nghiệm phật âm thanh liên quân tử, một bên là thi ngang khắp nơi tù là trưởng. Một tiếng kẹt. Lúc trước cái kia nâng lên tham thiện đồ hỏa thượng, lần nữa mở ra cửa trụ hiện lên thân hình. Hắn nhìn xem đầy đường thi thể, mặt lộ thương xót, chắp tay trước luật nói: "A Di Đà Phật, thí chủ sát nghiệp càng như thế sâu nặng, nếu không thể quay đầu làm bờ, sợ rằng sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La. Vĩnh viễn đọa lạc vào Diêm La, ta chính là Diêm La." Cố Vũ rừ lạnh một tiếng, liền muốn dẫn đội tiến vào trong Liên Quan tự. Hỏa thượng kia ngang lấy cánh tay cả lại, lại trên một cái phần hiệu: "A Di Đà Phật, Diệp ẩn pháp sư tại trong chùa Tinh tu, tạm thời không gặp khách. Cái này liên quan tự là Tiên Đế trì Huy Sơ, nhìn thí chủ không muốn phá tự viện bên trong quy củ." Quy củ. Tại tiên tử thân quân trong mắt, Loại trừ thiên tử khiến bên ngoài không có cái khác quý củ. Cố vũ năm ngón thành chảo, hung hán hướng về hòa thượng bắt tới. Hoa thượng này là trong viện cao tăng, sở tu kim trùng cháo cũng sớm đã lôi hòa thuần thành. Hoa thượng lập tức thủ hình như một, da thịt nháy mắt dắt lên tầng một kim trạch. Hán toàn thân gân cuốt cùng huyết đủ, tựa như cùng kim trùng cùng cấu nghiêm mật. Khổ luyện công pháp. Đi, vậy liền khổ luyện đụng khổ luyện a. Cố vũ lập tức thi triển thiên binh phi giáp thuật tuyệt kỹ, ngân khu. Ngân khu cùng kim trùng đột nhiên đập đến tại một chỗ, theo lấy một tiếng nặng nề bạo hưởng, thượng hoa phun ra một ngụm máu tươi. Hán toàn thân kim quang giã, da thịt như gợn sóng đưa đang đang đang hướng về sau thế na đi qua, hòa thượng nhanh chóng dùng tay chống đất, hình như phục hồi, muốn lật lên thân tái chiến. Kết quả bị cố vũ ấn xuống chân bóng đầu, cưỡng chế lấy động đậy không được. Hòa thượng giận tím mặt, nổi giận nói, thí chủ bậc tăng chính là theo quốc sư thanh tu hòa thượng. Tụng ngư nói, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật. Đại ung quốc sư mặt mũi, thí chủ là không có chút nào cho a Sao không tháo xuống sắt tính, làm chết thảm ngươi dưới đao quan hồn siêu độ chủ tội. Cố vũ lôi kéo hòa thượng đầu, đối bên cạnh bậc cửa mạnh mẽ đụng một cái. Siêu độ, đừng cùng bản quan nói ngươi những cái kia trách trời thương người đại đạo lý vừa mới giết chóc sự tỉnh liên quan tự bên trong vô số ánh mắt toàn bộ lộ ra. a, nhưng mà các ngươi như cũ đóng chặt cửa chùa ngồi cao đài sen chẳng quan tâm. liên cái này cũng xứng tới sách giáo khoa quan làm việc ra. nói xong nói xong trên tay của cố vũ lại nhiều hơn mấy phần lực. hòa thượng kia trong mắt đã rất sợ sợ hãi luôn miệng nói. thí chủ sao không đến đây bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật? cố vũ nhìn lại đầy đường thi thể âm thanh lạnh lùng nói. bản quan hai tay đã dính đầy máu tươi bên hông bảo đao càng là giết người vô số. tại trong mắt của các ngươi tương đương với tội nghiệt đầy người còn có thể quay đầu là bỡ a. hòa thượng kia nói. đương tất nhiên có thể chỉ cần thí chủ dốc lòng hướng thiện, mỗi ngày tụng kinh niệm phật, tự có thể rửa đi tội nghiệp. Cố Vu nghe tới không khỏi cười. Nguyên lai bản quan giết nhiều người như vậy, chỉ cần tâm hướng vào tổ, liền có thể nghiệp không dính vào người. Vậy không bằng bản quan giết nhiều người một cái phía sau, lại đi lập địa thành phật. Ngươi nói rằng này có được hay không a? Cố Vũ siết chặt hòa thượng cái cổ, nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ứa máu, đỏ lên một mảnh. muốn trụ trì quên đủ thí chủ, tốt nhất buông hắn ra. từ trong liên quan tự truyền đến một trận hét to. Tương giea ánh mắt từ trong chùa các nơi mở ra, mãnh liệt áp phần phật tới. Cố Vu một người độc đấu liên quan tự, tự như cùng chi một mình ngăn thao thiên tự lãng không hề bị lay động, lung xuống ta tự cao tăng, việc này còn có đường lùi, Bằng không, liên quan tự nhất định cùng ngươi không chết không nứt, ngươi muốn? Giang giác, nghe được tới từ trong chùa uy hiếp, cố vũ quả quyết nhiều thêm được tay. tại em hai thanh thủy tiếng băng bên trong, hoa thượng cổ trực tiếp bị vỡ gãy, thật tốt phối hợp cẩm ý liền vệ phá án liền là, làm nhiều như vậy chủng loại làm cái gì? Ưa thích uy hiếp đúng không? đi, như ngươi cho nguyện, cố vũ đem hoa thượng thi thể ném ra ngoài. cái gì? chấn kinh, thanh âm tức giận, theo nhau mà tới. trong chùa đại thụ lay động mấy liệt, lá cây hiện một loại vị dị quy luật động lên một màn lớn thân ảnh mút nhanh mà ra, ngăn tại trước người Cố Vũ. Đứng ở thủ vị một tên cao tăng, chính là Liên Quan Tự trụ trì. Sau lưng hắn mười người, đều là trong chùa cao thủ, bị hợp xưng làm liên trì mới tăng. Về phân chỗ càng sâu, còn có một ánh mắt rõ sẽ tới. Cố Vũ biết, đạo ánh mắt kia nhất định đến từ Cố sư Diệu ẩn pháp sư. Trụ trì cầm trong tay tiền trượng, mạnh mẽ đấm vào mặt đất. "A, các ngươi cầm y điền bệ, thật là thật lớn vi phạm. Đây là Liên Quan Tự, không phải các ngươi có thể tùy tiện tới quất tháo làm áp địa phương. Tiên đế kiến tạo Liên Quan Tự, là cho Cố sư đại nhân đến tu thăng thiên. Các ngươi ngỗ nghịch tiên đế di chí, quả thực là bất chấp bướm pháp." ngươi như còn dám đến gần một bước, chúng ta lập tức đem ngươi bắt lại. Nói xong nói xong, trụ chỉ nâng cao thiên trượng. mỗi hòa thượng trên mình đều là tràn lan đến kim quang áo anh tới. Kim quang như tới lui vào biển tụ lại, một đạo cao mấy trượng màu vàng kim kiên định tường nô lên. Thế sao? Cố vũ bước đi bước chân, một cú đạp nặng nghề đạp xuống dưới. Hắn một bước bước vào trong liên quan tự, toàn thân lập tức ma khí ngập trời. Liên gặp cửa chùa miệng, một bên là trong suốt kim quang, một bên là mãnh liệt ma khí, hai cố lực lượng chống đỡ, dần tới giữ đỡ. Cố vũ lại đạp vào một bước, hung thần ma khí lại thịnh. Chúng ta duy trì kim quang một trận đông đưa, sinh ra lung lay sắp đổ cảm giác cố vũ thừa thắng sung lên, lại đạt một bước. Cao tăng nhóm gương mặt nín đỏ, hai tay khẽ du lên. Từ bên ngoài đường phố tới nhịn. Lúc này liên quang tự giống như mây đen ngập đầu, một mảnh ảm đạm. Cực kỳ hiển nhiên chúng tăng phật công kim quang bị cố vũ một người mạnh mẽ chế trụ, chúng tăng đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là tiên thiên cảnh liền nên có cảm giác áp ra. Người này trẻ tuổi như vậy, võ đạo nội tình lại tâm hậu như bực sâu, khó mà định nổi. cố vũ mỉm cười tiếp tục đạt vào một bước. Mấy tên hòa thượng khó chịu, qua một tiếng phun máu tươi tung tóe, thân thể rơi xuống ra ngoài. Kim quang tưởng lớn vỡ nát tán lạc. Chu Chi một mực chống đỡ trong tay Thiền Trượng, cái này mới miễn cưỡng duy trì thân hình, hắn mặt đen lên giận hô: "Chúng tăng ở đâu? Cầm pháp hộ tự." Kết thành 108 như ý bảo luân trận, đem hắn vây chết nơi này đi. Chương 123, chính mình lại bị một cái người trẻ tuổi chơi đến xoay quanh. Chương 123, chính mình lại bị một cái người trẻ tuổi chơi đến xoay quanh. Trong tự miếu bóng người hỗn náo, lại lập tức bị một cái thanh âm sâu kín quát bảo ngưng lại nói: "Để hắn vào đi." Quốc sư đại nhân, hắn lại dám tại liên quan tự. Ta nói, để hắn vào đi." Cái thanh niên kia lặp lại một lần. Hiển nhiên quốc sư hy vọng cao cho chủ vị này trụ trì tức giận nữa, nghe được cốt sư cường điệu phía sau, không còn dám kiên trì, chỉ có thể để ép nội khí tránh ra một con đường tới. Cố Vũ dẫn một nhóm cẩm y liề vệ nên ngang vào trong Liên Quang tự. Liên gặp tượng Phật phía dưới, một người ngồi một mình tại trên bồ đoàn, chỉ cho mọi người lưu lại một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Cái này dị hậu pháp sư mời chúng cẩm y liề vệ đi bảo, lại tạm thời chẳng quan tâm. Chỉ là đối bên người hòa thượng, phân phó nói: "Mang chút hòa thượng đi bên ngoài chùa được bố, đem những cái kia gặp nạn người thi thể đều mang về đến trong chùa tới đi. Các nàng chết tại Liên Quang tự phía trước, bạn pháp sư chắc chắn từng cái tụng kinh siêu độ." Nguyện phật tổ thương hại thế nhân cực khổ, lĩnh chúng sinh lánh nạn mà đang được lạc. Hòa thượng chắc tay trước ngực túi đầu nói: Quốc sư đại địa, bần tăng liền đi. Thằng đến cố vũ tạch một tiếng đem đao ném đâm vào mặt đất, cái kia quốc sư vậy mới xoay người lại, hắn một mặt hờ hững nói: vị đại nhân này, ta đã là dốc lòng khổ tu pháp sư, cũng là đại ung chiếu quốc sư. Gặp bản pháp sư, ngươi làm dựa đi thô bạo, lòng mang thành kính; gặp bản quốc sư, ngươi làm kiêm tốn hữu lễ, không thể làm trái quan trường lễ nghi. Các ngươi lại tới liên quan tự lớn tạo sát nhiệt, là làm như thế nào? Cố vũ nói ngay vào điểm chính: các ngươi liên quan tự giấu một chút người không sạch sẽ. sẽ. Ân, là một đám tuyệt sắc nguy hiểm nữ nhân. Bạn tự như thế nào cất giấu nữ nhân? Ngươi ha có thể đục ta liên quan tự danh dự? Hai bên chúng tăng tất cả tức giận. Chỉ có diệu ẩn pháp sư không hề bị lay động, thờ hững cười nói. Liên quan tự các tăng nhân đều theo bản pháp sư đóng cửa khổ tu. Chỉ có khai đàn nói tiền thời gian trong chùa mới sẽ đầy áp cả người. Nay lại trừ bọn ngươi ra bên ngoài, trong tự miếu không có người ngoài, càng không có nữ nhân. Cố vũ nói, bạn quan làm sao lại ngửi thấy một cô mùi thơm kỳ quái? Ân, xa chợ gần, treo người tiếng lỏng. Quốc sư ngươi tốt cái này một cái. Diệu ẩn pháp sư tuyên cái phận hiệu, vẫn không nhanh không chậm nói. A Di Đà Phật, chắc là ngươi phàm tâm này mầm, tham lam hùng trần. Bởi vì cái gọi là suy nghĩ tức nghe thấy, liền chẳng có gì lạ. Diệu ẩn pháp sư từ trên bồ đoàn đứng vậy Nếu không tin, các ngươi có thể trắng trận lục soát bản tự. Chỉ bất quá, Diệu ẩn pháp sư chuyển đề tài, dùng âm thanh bình thản nói ra ngoan lệ lời nói tới. Không bằng bản pháp sư cùng ngươi đánh một cái cược. Như trong chùa có gì thường, liên quan tự mặc cho cầm ý để vệ xử trí. Nếu là không có gì thường, như thế ngươi chạy tới liên quan tự đại khai xa giới đồng thời làm phiền bản quốc sư thanh tu, cần trả giá giá cao thảm trọng. Cố vũ có nhiều hứng thú hỏi. Hả, là dạng gì giá cao thảm trọng? Diệu ẩn pháp sư đối tượng Phật tổ tạo thành chữ thập mà bái, vậy mới chậm rãi nói, "Ngày trước, có khát máu ác đồ hoàn toàn tỉnh ngộ, tìm tới cao tăng, muốn dựa đi toàn thân tội nghiệp." Cao tăng nói, "Ngươi tâm không yên tĩnh, ý không thành kính, chính là thân ác không trừ, mà mời trừ ác khí, tận trừ thân ác, mới có thể tâm như chỉ thủy, dốc lòng ngư phận. Đại nhân ngươi lại rối, cũng lẽ ra nên như vậy." Diệu ẩn pháp sư móc ra một cái dài mã kiếm, nói, "Ngươi dùng tay vung dao, tạo sát nghiệp vô số." Ác chi nguyên tại tay, nguyên cớ lên ngón tay. Diệu ẩn pháp sư lại bày ra một cái ngắn nhỏ dao găm. Ngươi dùng mắt độ người, giận dữ thì máu tươi. Ác chi nguyên tại mắt, nguyên cớ làm giết mất Diệp ẩn pháp sư lại móc ra một cái rộng lương đại đao. Ngươi dùng đủ chiếm đất, lướt qua bạch có đến. Ác chi nguyên tại chân, nguyên cớ làm chiếm chân. Như vậy đi Ác chi nguyên, mới có thể vì đại nhân sự lô mãng của ngươi tàn bạo trả ra thật lớn. Cố vũ bắt đầu cười cười. Quốc sư tại trong chùa thanh tu, trên mình mang binh khí cũng là không ít ta. Bất quá bản quan ngược lại cảm thấy, ác không tại tay, đủ cũng mắt, chỉ ở tâm. Nguyên cớ, chờ một hồi nếu là ở trong chùa phát hiện cái gì dị thường, bản quan muốn xé ra quốc sư bụng, nhìn một chút quốc sư tâm là đen là trắng. Diệp ẩn pháp sư vẫn như cũ không hề bị lay động, đưa tay nói. Xin mời. Cố vũ vung tay lên. Lục Soát cầm ý liền vệ nháy mắt chia vô số tiểu đội, bắt đầu tại trong liên quan tự khắp nơi buôn bán lục soát. Đối với kết quả tìm kiếm, Cố Vũ cũng không ôm hy vọng. Vị này thôn khéo quốc sư đại nhân đã dám mời mình vào tới. Vậy đã nói rõ lúc này trong liên quan tự đã là sạch sẽ, sẽ. Quả nhiên, không ra Cố Vũ sở liệu. Cầm ý liền vệ lục soát trở về, tất cả lập đầu. Đại nhân, chỉnh tọa liên quan tự bị trong chúng ta trong ngoài bên ngoài đều tìm tòi một lần. Còn kiểm tra phải trăng có mất thất hoặc láo tối, đều không có phát hiện. Cố Vũ gật đầu không nói. Diễn ẩn pháp sư thì là nhặt chỉ cười một tiếng, chỉ vào binh kia nói: "Đại nhân, mời Cố Vũ cầm lấy thanh kia ngắn nhỏ sắc bén dao găm, tại trong tay lướt lượng một thoáng. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn biến đến hung ác, thiên thiên chân khí điên cuồng tràn vào dao găm bên trong. Dao găm dao găm bên trên bộc phát ra hào quang rực tới. Cố Vũ tay hơi động, dao găm liền lấy tốc độ như kia chớp, đối quốc sư lâm tới. Ngươi dám? Quốc sư biến sắc mặt, nơi nào sẽ nghĩ đến vị chỉ vi này đồng chi tàn nhẫn như vậy? Đối đường đường ung chiều quốc sư xuất thủ, căn bản là không cần chần chờ. Quốc sư toàn thân gần quốc cùng băng lên, tựa như trong thiên địa lôi điện bạo hưởng, khủng bố thiên tượng lực lượng, hướng về cố vũ hung mãnh nghiền ép đi qua hai bên chúng tăng cùng cầm ý liềng vệ đều có một loại trời tại sụp xuống cảm giác các bách lập tức mọi người phun máu tươi tung tóe bị cự lực hất bay ra ngoài tông sư vị quốc sư này hiển nhiên là một tên tông sư cảnh tuyệt đỉnh cao thủ hai khối lực lượng cường hãn mạnh mẽ đụng vào nhau hai người đều lử lử không động chỉ là dưới chân mặt nền tựa như giống như mạng nệm nhanh chóng nứt ra đi khuyết tán lan tràn tới chỉnh tọa liên quan tự không ít đại điện loáng xoáng rung động lung lay sắp đổ quốc sư vốn là cho rằng chính mình tông sư lực lượng vừa ra vị này người trẻ tuổi không chết cũng tàn phế nơi nào nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ lông tóc không thương. Nhất là trong tay hắn trôi kia dao găm, ẩn chứa pha chém hết thảy sắc bén dao khí. Tê, Quốc sư chỉ cảm thấy đến ngực đau xót, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy mắt, thân thể của hắn biến đến mềm mại vô cùng. Liên như toàn thân huyết độ cùng sưng cốt, giống như chất lỏng một loại lưu động lên. Xoát một tiếng, màn mẹo qua ảnh lượn lên, Quốc sư liền lưu động đến tầng một đại điện trên nóc nhà. Hắn cúi đầu, nhìn xem lồng ngực vết thương chính giữa truyền ra máu tươi, như không phải hắn phản ứng kịp nhanh, liền không chỉ là như vậy một cái tốc hứa thăm biết nào, rất có thể là cả trái tim đều bị xuy thụng. Quốc sư trán toát ra mồ hôi lạnh đối, không khỏi nội giận nói: Bạn quốc sư tuy là không để ý tới triều chính nhiều năm nhưng cũng đã sớm nghe cẩm Ý lìa vệ tàn bạo bất nhân hôm nay nhìn tới các ngươi chẳng những thu bạo tàn sát càng là nói không giữ lời vô sỉ của đồ cố vũ không để ý tới quốc sư phá phòng giận mắng hắn nghe lấy bên ngoài chùa tiếng bước chân đùn đùn kéo đến liền lớn tiếng phân phó nói cẩm Ý lìa vệ nghe lệnh đem chọn tòa liên quan tự bao vây lại một người đều không cho phép thả đi còn lại năm tòa đồng chi phủ phối hợp bản quan điều động một chỗ tung lưới bắt cá nghe được cẩm y lìa vệ tiếng bước chân đã đem liên quan tự vây đến con kiến chui không lọt cố vũ vậy mới nhìn về phía quốc sư cười nói quốc sư đại nhân ngươi thật cho là bản quan rất ngốc a Ngươi dùng tham tiện đồ lắc lư những cái kia điên cuồng ngu xuẩn tới, chẳng phải là muốn kéo dài thời gian a? Bất quá, bản quan vừa mới bồi ngươi chơi lục soát người trò chơi thời gian, cũng là tại kéo dài thời gian đây. Trên thực tế, sớm đã có người trong bóng tối nhìn kỹ Liên quan tự nhất cử nhất động. Bản quan tại bên ngoài chùa nào đến lớn như thế, chẳng qua là cho bọn hắn che chở thôi. Bằng không, làm sao có thể lừa gạt qua quốc sư đại nhân tuyển nhầm đây? Đúng rồi, vừa mới các ngươi đều có nghe thấy một trận tiếng hưng gãy a? Cố Vũ cười lấy búng tay một cái, lập tức Liên quan tự bên ngoài tiếng hưng gãy cùng hô ứng, một trận tiếp lấy một trận. Nghe tới trong chùa chúng tăng phả ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn năng ngữ, bạn quan còn không phải rất quen thuộc. Ta đoán một cái, đại khái ý là chỉ hiển trúc quán. Hả? Nguyên lai ngươi đem Ngự Phong Đoàn sát thủ giấu đến hiển trúc quán bên kia đi. Quốc sư sắc mặt biến, cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh. Chết tiệt ta, chính mình lại bị một cái người trẻ tuổi chơi đến xoay quanh. Chương 124, truyền bá dịch bệnh, muốn cho hãn kinh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chương 124, truyền bá dịch bệnh, muốn cho hãn kinh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cố Vũ một lời nói, khiến trong liên quan tự mọi người kinh hồn đảm. Ngự Đông doanh sứ đoàn, đem Ngự Phong Đoàn sát thủ mang vào Kinh sự tỉnh, hiện nhiên đã bại lộ. Vậy liền không có tiếp tục diễn kịch tất yếu liên quan tự chúng tăng nghĩ là liệu một cái ngọc nát đã tan trong đầu diệu ẩn pháp sư sinh ra ý niệm đầu tiên liền là trốn chỉ cần có thể chạy ra hắc kinh. dựa vào bản thân tông sư cảnh giới đi chỗ nào không thể lăn lộn đến phong sinh thủy khởi trước mắt vị này trẻ tuổi cầm y liệt vệ chỉ huy đồng chi tuy là vừa mới đả thương chính mình nhưng mà toàn lực chém giết phía dưới hắn nhất định bị chính mình băm thành tám mảnh chỉ là bây giờ tình huống không rõ lại dây dưa tiếp sợ sẽ sinh biến cho nên nghĩ đến cái này diệu Ấn pháp sư vung tay lên giết đem bọn hắn toàn bộ giết ông lấy tử đạo hữu bất tử đạo thái độ diệu Ấn pháp sư chính mình lại một cái mánh lên bay thân như cung phong dứt lên trên không, hỏa tốc bỏ chạy đi ra. trong liên quang tự một mảnh kim quang lấp ánh, hoa thượng từ mũi điện dâm chảo mà ra, bắt đầu kết thành một tòa to lớn trận pháp. cố vũ nhìn xem diệu ẩn pháp sư xông thẳng lên trời thân ảnh, không khỏi cười lạnh một tiếng. này lại biết chạy chỗ rồi. Một thiên la địa vong đã thành, một con rùi cũng đừng nghĩ bay ra đi. bên hai đột nhiên bang lên một trận tụng kinh nghiệm và tâm thành, chỉ thấy 108 trăm linh tám vị hoa thượng đã kết thành một tòa biển chắc không thể phá được đại trận, đem chính mình cốn tại trong trận pháp. cố vũ ánh mắt lạnh lẽo, trách trời thương người liên quang tự, cuối cùng lộ ra các ngươi diện mục dữ tợn rồi sao? hắn lại búng tay một cái. Liên quang tự bốn phía trên tường viện, bóng người lấp loé. Không biết nhiều ít cầm y liễu vệ túng trên tường nói, trong tay hàn đao sen lẫn thành một mảnh liên miên hà quang. Liên quang tự trụ chỉ tiền trưởng mạnh mẽ nện, hung hăng nói: "Đập thủ, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Ai bảo hắn không biết tốt xấu, khiến ta liên quang tự kế hoạch sắp thành lại bại. Không giết hắn, vận tăng cho dù chết cũng không nhắm mắt." Soạt. Trong chốc lát, các tăng nhân kết thành 108 như ý bảo luân trận, vận chuyển. Trận pháp này liền như là một cái màu vàng kim cự luôn vận chuyển không ngừng, sát chiêu không ngừng, biến ảo vô hạn. Ha ha, thật là tốt trận pháp. Đáng tiếc các ngươi những cái này hòa thượng cái dưới, kém bản quan có nhiều. Cố Vũ cười một tiếng dài, nguyên cớ cùng hao hết tâm cơ, nghĩ đến thế nào phá giải trật pháp, không bằng dùng cường lực hủy, đơn giản tuý. Lên keng, Cố Vũ rút đao, lưỡi đao hàn quang chiếu rọi tứ phương. Hắn đem thao thao bất tuyệt tiên thiên chân khí bao trùm tại trên lưỡi đao. đến lưỡi đao liền như nộ long muốn xoay quanh mà bay. Cố Vũ cầm đao mà lên, lại điện nhanh mà rơi xuống, một đao chém xuống tới. Mà đao vừa ra, sát trời ảm đạm. Vĩnh, 108 Như Ý bảo luận trận, nãy mắt liền bị hắn chém ra một lỗ hổng. Chỉ ít có 20 danh tăng người bị đao khí ầm ầm chém xuống, ép thành một đống thịt nát. Ai, lại không chịu nổi hắn một đao còn lại các tăng nhân còn muốn biến hóa phương vị, đầu đôi rất nhau, lại đem trận pháp liền lên. chỉ là cô vũ lại có thể cho bọn hắn cơ hội. cô vũ ma đao bạo chém, một đao thô bạo qua một đao, hắn ngang vẩy một chém, liền có vô số đầu phóng lên tận trời, lại chảy dọc khe rơi, một mảnh tàn chi đoạn thể thấu trời cùng bay. liên quang tự trụ trì vừa sợ vừa giận, mắt thấy cẩm y liễu vệ giống như thủy triều tràn vào, hắn mặt lộ điềm vọng, cỡ gầy cái chết, cũng muốn cùng ngươi ngọc nát đã tan. trì trong tay phát ra quang, tụ thành một cái liên hoa hướng về cô vũ đập mạnh xuống dưới. ta muốn giết ngươi. cố vũ một đao về chém, lưới đao như vào chỗ không người. Phốc sĩ, thông thuận đâm vào liên quang tự chủ trì đồng lực, Cố Vũ một bên rút dao, một bên cười lạnh nói, "Đồ ăn, cũng đừng gọi lớn tiếng như vậy." Lúc này, từ trên bầu trời truyền đến một tiếng gào lên đau đớn, liên gặp một đạo hỏa sắc cự trưởng bao trùm bầu trời, đem chạy trốn Diệu ấn pháp sư một trường quay xuống, đem trong chùa chính điện đện thành một mạng lớn vết tích. Tiếp xuống, đối liên quang tự vây quét liền là nghiêng về một phía chu diện. Cố Vũ từ trước đến giờ ý tứ liền là một tên cũng không để lại người sống. Trừ phi muốn chữa chút ngươi hỏi, bằng công liên tuân theo diệt tận gốc nguyên tắc. Cầu xin tha thứ vô dụng, hoàn toàn tỉnh nộ cũng vô dụng. Ngươi có muốn hay không trở lại chính đạo? làm một người tốt, đó là ngươi kiếp sau sự tỉnh. Về phần bản quan, chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Cố Vũ dẫn Cẩm Mỹ đi về, bệ, giết đến liên quan tự máu chạy khắp nơi. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 2120 điểm. Hai bên trong gian điện vụ vẫn là hương hỏa lở lở. Trong điện tượng Phật nhìn hết này, vẫn như cũng nhặt chỉ cười lấy. Cố Vũ đạp ở chính điện trên phía tích, nhìn thấy Diệu ẩn pháp sư nằm tại trong hố sâu, chính giữa nửa chết nửa sống tở phi phò. Vị này nắm giữ say đám người vô số âm lu sư, bị đốt đến cơ hồ thành một khối than đen. Cố Vũ dùng ngân châm phong bế huyết bị của hắn cùng kinh mạch, phân phó nói, đem hắn mang về đồng chi phủ chướng ngục, chứ đừng chơi chết trời vây quét ngự phong đoàn, bản quan trở về tái thẩm. cố vũ nhìn phía bầu trời, Lờ mờ có khả năng nhìn thấy chỉ huy sứ địch cương thân ảnh, như ẩn như hiện. hắn đang muốn mở miệng, thân ảnh kia đã đột nhiên đi xa, chỉ để lại một cái phiêu mỉa âm thanh, truyền văn tới. hiền trúc quán bên kia đã bị chúng ta cẩm y để vệ lặng lẽ bao vây. hôm nay sáu tòa đồng chi phủ đô tạm từ ngươi thống lĩnh, không muốn thả bất luận cái gì một cái trùng trượn. bản chỉ huy sứ cần tiến cung diện thánh, việc này vẫn còn có kỳ vọng. hiền trúc quán, nơi này vị trí hán kinh phía tây, tương đối vắng vẻ, ngoài tường thành chỗ không xa liền là núi cao rườm rộm. Nếu là ra bất ngờ gì, liền có thể một đường chạy đến đi. Quan trọng nhất chính là, hiên trúc ngoài quán có một con sông. Con sông này từ Hãng Kinh trong thành lưu chuyển mà qua, thế là được xưng là Quá Kinh hạ. Chỗ không xa còn có một cái giếng nước, cư dân phụ cận đều ỉ lại lấy nước bọn kia giếng sinh hoạt. Hung Triều Quốc sư đại nhân, còn thật cho chúng ta chọn một cái phong thủy bảo địa a. Một tiên sinh đẹp đông danh phụ nhân Vũ Mị cười một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lực móc ra một bao màu đen nhanh vọt tới. Bắt đầu hành động a, đem những cái này dịch độc phân toàn bộ vậy ra đi. Ngoài quán Quá Kinh Hà, phụ cận nước bọn kia giếng cũng không cần hạ. Chờ dịch bệnh một chỗ, truyền bá đi ra chỉnh bọn Hãng Kinh thành đô đem tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ha ha, bu xuân ung triều quốc sư, muốn cho chúng ta ngự phong đoàn tây, tới đạt thành chính hắn mục đích. Không biết, hắn mới là chúng ta ngự phong đoàn quân cờ. Đại ung trung khu Hãng Kinh, như thế nào phồn hoa náo nhiệt, chỉ là rất nhanh liền sẽ bạch cốt khắp nơi. Theo lấy tên này đông doanh phụ nhân vừa nói sau, xoay quanh tại bên cạnh nàng chúng mỹ nhân cười rộ lên. Chỉ là lúc này đã vũ mỹ rút hết, chỉ còn giữ lại mặt mũi tràn đầy hung ác. Lại có một mỹ nhân tiếp lấy lời nói dở cười nói, "Bây giờ, ung triều liền xuất binh viện cớ đều giúp chúng ta tìm tốt. Thật là vẹn toàn bên, nhất tiễn song a." Lúc trước cái xinh đẹp phụ nhân gật đầu nói, Không kệ, tên kia họ cố ngu xuẩn cầm ý hề vệ, giết sứ bằng người. Chúng ta đông doanh vừa vẫn coi đây là biệt cớ, chẳng trận cử binh tới công. hán kinh biến thành địa ngục nhân gian, như thế toàn bộ ung triều đều muốn loạn thành một bầy. Đến lúc đó, chẳng phải là mặc cho ta đông doanh thiết kỵ qua lại quét ngang. Viêm triều đám phế vật kia tuy là khi thắng khi bại, nhưng khẳng định cũng sẽ bắt chuẩn cơ hội tốt phản công. Ung triều khối này đại phi thịt, nguy cơ sớm tối, thật là khiến người thèm nhỏ dãi chưa 125, loại này ti tiện triều đình, chỉ có hủy diệt, mới có thể khiến cho Yên Tâm Trường 125, loại này ti tiện triều đình, chỉ có hủy diệt, mới có thể khiến cho Ngự Phong Đoàn Sát Thủ bèn nhìn nhỏ cười, đang muốn bắt đầu hành động. Đột nhiên nghe tới bịch một thanh âm vang lên. Có đồ vật gì đâm thủng không khí, đánh bảo. Những người này đều là Ngự Phong Đoàn Sát Thủ, phản ứng tự nhiên cực nhanh. Nhất là tiên kia xinh đẹp phụ nhân, hai gọ mã giật mình, liền nháy mắt khôi phục bình tĩnh. A, chỉ là hỏa súng chợt hẹp nhỏ bé, cũng muốn tới chúng ta. Nàng rút ra dao võ sĩ. Dao như điện, chém về phía bay vụt mà đến thuốc độ chợt hẹp nhỏ bé chỉ là hỏa hỏa diễm này chật hẹp nhỏ bé bên trên bao bọc lệnh thấu xương tiên tiên chân khí vậy trong tay nàng đao võ sĩ ứng thanh mà đoạn chật hẹp nhỏ bé tại nàng chán lưu lại một cái lỗ máu lấy mắt tại đầu bên trong nổ ra chúng ngự phong đoàn sát thủ khiếp sợ nhìn xem người dẫn đầu đầu nổ đến huyết thủy tung tóe một phía. chỉ thấy hiền trúc quán cửa hiên bên trên chẳng biết lúc nào đứng đấy một tên người mặc quan bảo người trẻ tuổi tay hắn nâng một tay súng nhẹ thì gọn chính giữa thổi súng miệng vắt ra khói lửa người người là ai là cẩm y liề vệ hắn ăn mặc cẩm y liề vệ quan bảo nhanh nhanh nhanh trước chạy đến hậu sơn dừng dậm lại bàn bạc kỹ hơn những cái này mỹ nhân sát thủ từng cái thân pháp đến, tựa như tia chớp thẳng lướt mà lên. tại yên trúc trong quán, nhấc lên một trận gió hương. chỉ là hậu sơn bên kia, vô số hắc hát ảnh lấp lẻ, tạo thành một trường lưới bao vây bao phủ tới. mỹ nhân bọn sát thủ cắn chặt hàm răng, muốn đổi một cái phương hướng chạy trốn. cố vũ lăng không anh ra một quyền. tiên thiên chân khí căng phòng lên tới, tựa như âm bạo đồng dạng tại giữa không trung đãng xuất một cái âm bạo bần. một quyền liền đem hai mươi tên ngự phong đoàn sát thủ chấn áp xuống tới. cái này ngự phong đoàn, cũng không phải cái gì nhân vật hung ác tới a. bọn sát thủ rơi xuống một chỗ, bị cố vũ ba đạo lực áp chế trò chấn nhiếp các nàng cùng cực nghĩ biến, đại nao cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ chạy trốn kế sách. Hán, Hán liền là nhóm người này đầu. Nhanh, nhanh sử dụng ta đông doanh mỹ đồng chi thuật. Trong chốc lát, những cái này mỹ nhân từ từ nhắm hai mắt, lại đột nhiên vừa mở. trong chẹo hai mắt, biến đến nu tình bối hạ, bị sóng không ngừng lưu truyền. răng kẽ cắn bờ môi, phát ra tà âm. người bình thường chỉ cần cùng các nàng vừa đối mắt, liền sẽ nháy mắt toàn thân tươi dại, mềm mại không xương, lâm vào một loại vui sướng mê miễn bên trong. cái này rơi ôn nu gương, căng làm dưới bãi quỷ. chúng sát thủ gặp cố vũ đột nhiên không động, cho là các nàng bị đồng chi thuật thi triển thành công, đột nhịp mặt lộ vẻ vui mừng. Đi, tranh thủ thời gian cưỡng ép ở hắn, có cái này cầu quan tại chúng ta trong tay, nhất định có thể chạy thoát." Lên Ken, Cố Vũ nháy mắt rút dao. Các người nháy mắt ra hiệu đang làm gì? Tán tỉnh. Đao quang phía dưới, một mảnh lại một mảnh đầu phóng lên tận trời. Chúng mỹ nhân tại Cố Vũ vô tình tàn sát phía dưới, thương tiêu mà vẫn, thu được thôi diễn kinh nghiệm 17800 điểm. Còn lại mấy tên ngự phong đoàn sát thủ khiếp sợ nhìn xem Cố Vũ đại khai sát giới, không khỏi toàn thân run rẩy lên. "Ngươi, ngươi vì sao không có chuẩn bị đồng tri thuật? "Cái gì mỹ cái gì thuật? Cố Vũ vung một bàn tay vô ra ngoài, giữa sân trưởng phong trung điệp, đưa các nàng phiến rơi ra đi. Rớt ở trong viện dừng trúc dính một thân buồn cố vũ đi qua từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái này cùng đổ mặt lộ sát thủ các ngươi nghe hay chưa nghe nói một câu gọi trong lòng không nữ nhân rút đao tự nhiên thần người tới đưa các nàng đều bắt vào tới bắt vào chiếu ngủ ngự phong đoàn sự tỉnh tạm thời bị cố vũ dọa đẹp tất nhiên để cho an toàn cố vũ vẫn phái ra không ít người giám thị lấy hãng kinh các nơi để tránh sẽ có sơ hở cuối cùng vừa mới chỉ vi sứ nói qua hôm nay hang kinh 6 tòa đồng chi phủ đều về chính mình điều động nhân thủ đó là lướt trưởng sẽ không thiếu trở lại đồng chi phủ Cố Vũ liền một đầu chui vào chiếu ngục, một bên giam giữ quốc sư diệu ẩn pháp sư, một bên giam giữ những ngự phong đoàn kia mỹ nhân bọn sát thủ. Cố Vũ phân phó là chỉ cần trước đường chơi chết, tự hình vị tiện bên trên. Thế là tại Thiết Sơn biến thái trong tôi cười. Hai bên băng lên hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Cố Vũ nghe lấy trong chiếu ngục phía người ca ngưỡng ta đang chàng tiếng kêu thảm thiết, tương đối say mê, tựa như hoa mỹ trong nhạc dễ nghe em hay. Rất nhanh, cố Vũ liền được mình muốn tin tức. Vị quốc sư này đại nhân, hiện nhiên là cực kỳ nhớ lại tiên đế tại vị thời gian, chính mình phong quang vô hạn, thân là ngự tiền người tin cậy, hắn sâu đến tiên đế tín nhiệm, cao cao tại thượng. Hán kinh trong thành văn võ bá quan, ai dám không cho hắn một bộ mặt? Từ lúc Ung Hoàng đăng cơ phía sau, Hán quốc sư này liền có chịu lạnh nhạt. Quyền thế tuy là còn có, nhưng cùng Tiên đế tại vị thời gian so sánh, vậy liền có thể nói là rất xuống ngàn trượng. Nguyên cớ, người quốc sư này trên danh nghĩa sưng chính mình tại liên quang tự đóng cửa thanh tu. Thực ra là trong bóng tối mưu đồ ngóc đầu trở lại, lại lên về tôi đỉnh phòng. Thế là hắn mượn sứ đoàn tiện lợi, dùng nhiều tiền mời ngự phong đoàn tới Hán kinh tung ra ô dịch. Chờ dịch bệnh truyền nhiễm mở, Hán kinh cùng Ung Hoàng lâm vào tuyệt vọng thời gian. Hán liền vừa đúng đăng trạng, ngăn cơn sóng dữ, yếu vãn chỉnh tòa Hán kinh thành tại thủy hỏa dung ngập trời công lao, lại lấy được bệ hạ coi trọng. Để tránh kế hoạch bại lộ, sau này hắn tự nhiên sẽ đem những ngự phong đoàn này sát thủ, toàn bộ tiêu sát hầu như không còn. Chỉ là hắn bạn bạn không nghĩ tới, hắn chỉ là ngự phong đoàn cùng Đông doanh hoàng thất một con cờ. Đông doanh bên kia muốn là dịch bệnh tại chính tòa hãng kinh tung ra ra, tốt nhất là toàn thành chết cốt, không người sinh tồn. Trung khu đô thành tê liệt, cái kia ung chiều sơn hà loạn một cái thích hợp. Nguyên cớ như thế nào lại cho Diệu ẩn pháp sư ngăn cơn sóng dữ cơ hội. vốn là cái này ngự phong đoàn cùng Đông doanh hoàng thất là cực kỳ không hợp nhau. Thậm chí, ngự phong đoàn còn ám sát qua hoàng thất thành viên kết quả thảm tao hoàng thất vây quét, hai phương khai chiến, ngự phong đoàn tổn thất nặng nề. đông doanh hoàng thất đưa ra hòa giải điều kiện, liền là tới ngự phong đoàn ẩn nút vào ung triều đô thành, tranh trận tung ra âm dịch. đám này ma khấu, thật là ác độc ca. trong chiếu ngục cẩm y diệt vệ, nghe được song phương hiện tử, đều là kinh ra một thân mồ hôi lạnh. như không phải cố đại nhân lôi lệ phong hành, đem trận này khủng bố nhân họa bóp chết trong trứng nước. lúc đó sinh ra loại nào khốc liệt hậu quả, nghĩ cũng không dám nghĩ. cố vũ đem vụ án tường tình, chuyển đến ngự tiền. luôn luôn giả bộ như lão luyện thành thủ cung hoàng, nháy mắt liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. trong lòng cũng không khỏi một trận hoảng sợ. may mắn, may mắn có cố khanh nhà tại không có không, trước cảm thấy việc này xa xa không có hoàn tất. Ngự Phong Đoàn sát thủ, cho dù là ngụy trang thành phổ thông đông doanh nữ nhân, đi theo sứ đoàn vào Hán kinh. Như thế là ai cả gan tự mình đem những cái này dư thừa người bỏ vào đô thành. Đô Thành Trung điệp chấn giữ, chẳng lẽ liền thủng rỗng kêu toa? Cha, gọi cẩm ý liền vệ chặt che cha. Phạm là dính dáng trong đó, một cái đều không cho phép hạ. Mặt hát Ung Hoàng ánh mắt lạnh giá nhìn Kim Loan Điện bên ngoài. Đông Doanh bên kia, trên mặt nổi phái sứ đoàn tới hiến quốc lễ, không ký hòa hợp. Sau lưng lại muốn dùng ôn dịch hủy ta Đô Thành, đạp ta Ung Triều quốc thủ. Ba, Ung Hoàng đối ngự án phấn nội chủ một trường loại này tuy ti tiện triều đình chỉ có hủy diệt mới có thể khiến trầm yên tâm đây này truyền chỉ từ hôm nay tiêu sát gần đây tràn vào ung triều cảnh nội tất cả người đông đành đóng lại thiên nam quận phía đông bờ biển bệ thủy quân chỉnh đốn trang bị trở phân phó trương 126, cổ đại tiếp thị đại sư trương 126, cổ đại tiếp thị đại sư ung hoàng từ lúc đăng cơ đến nay thường thường tìm nén một cố khí hắn liền là muốn làm ra một phen thành chủ làm một cái hùng tài vĩ lược minh quân ung hoàng trinh phạt viêm triều là bởi vì hắn cũ mười năm trước ung triều nếm mùi thất bại mất đi thiên bắc quận Tốn Hoàng thời thời khắc khắc đều nhớ lấy tu phục tiên Bắc quận Cố Thủ, có khả năng rửa sạch ô nhã. Bây giờ nhìn tới, cái mục tiêu này đã gần. Viêm Triệu bên kia vốn là bị đánh đến liên tục bại lui, kết quả Cố Vũ còn đi sâu quân địch nội địa, đại não một tràng. Náo đến susao, làm băng không ít viêm triều quan viên tâm thái. Cho dù là kiếm đỉnh viện tông sư cao thủ xuất mã, cũng không có đem Cố Vũ dễ như trở bàn tay. Ngược lại thì vô thanh vô tức ở giữa, liền bị người gỡ đi đầu. Chỉ để lại hai Cố không đầu thi thể, không thể nghi ngờ là hướng viêm triều cùng kiếm đỉnh viện tiêu kích. Thế là viêm quân quân tâm càng thêm tan dã. Chúng thần không muốn gánh trách, vận buông nổi côn tâm thần tâm dân tâm toàn bộ loạn thành hỗn loạn, lại có thể nào ngăn cản Ung quân khí thế? Bây giờ Thiên Bắc quận cơ bản thu phục, đạt được chọn bệ thắng lợi, phòng chừng cũng không lâu xa. Vệ phần Đông Doanh, đây chính là thủ mới. Dung ác độc quân dịch, muốn trực tiếp hủy diệt Ung triều đô thành Hát Bình. Việc này chỉ tưởng tượng đấy, Ung Hoàng liền không cách nào bình tĩnh. Cho dù chính mình đạt được lớn hơn nữa thành chủ, nếu là đô thành bị hủy, một mảnh bạch cốt. đó chính là hắn thân là Ung triều chi chủ vô cùng nhã. Chẳng những trăm năm phía sau, không dám kiến giải phía dưới liệt tổ liệt tông. Tại về sau lịch sử dòng thác bên trong cũng là bị đính tại sỉ nhục trên trụ tồn tại. Nguyên cớ Ung Hoàng nhất là phẫn nộ phẫn nộ sau đó hắn từng bước tỉnh táo lại suy nghĩ cụ thể xét lược Đông Doanh khẳng định đền đánh đồng thời nhất định cần mạnh mẽ đền đánh nhưng mà tại phát binh Đông Doanh phía trước hắn còn cần làm một kiện chuyện trọng yếu hơn mua chuột binh quyền Ung Hoàng có thể tin cậy Tam Vệ hai quân Phấn Vũ Trấn Võ Thiên Vũ Tam Vệ Bắc Giáp Võ Giáp hai quân Von hắn một nửa tấn công vào Thiên Bắc quận một nửa tại Thiên Nam quận sẵn sàng chiến đấu Nguyên cơ không thể lơi động về phần Đông Hải bờ Ung Triều thủy quân cơ bản đều tại quân hầu thời phong trong tay nắm giữ lấy tuy là bình thường hắn mở miệng một tiếng bệ hạ gọi đến càng tôn kính Dùng thiên tử mệnh lệnh điều khiển những cái kia thủy quân, khẳng định là có khả năng điều đến động. Nhưng cùng đông doanh đào thật thương thật treo lên lúc tới, hoặc là nói có cái gì nguy cấp tình muốn thời gian, vị này quân hầu phải chẳng còn có tác dụng, vậy liền không được biết rồi. Cuối cùng nhìn như hài hòa triều đình, thực ra đang quần thần từng người mang ý xấu riêng. Ai không muốn tích lũy lấy chính mình nội tình, ổn chức vị cao đây, quân quyền không tại chính mình tin cậy người trong tay, Ung Hoàng Thủy Trung không yên lòng. Nếu là ra loạn gì, đó chính là hai bên nở hoa, Ung Triều thực tế không đấy bùng nổi. Cho nên Ung Hoàng muốn thừa dịp quốc sư cùng ngự phong đoàn sự tình, tránh trận hành động, bắt đầu mua chuộc về một bộ phận binh quyền người tới, nghe chỉ, phái ra ngự lâm quân ngự lao doanh, trong vòng 3 ngày, có thể về cố vũ điều khiển. 1. nhanh chóng quét sạch hán kinh trong thành tất cả người đông đành. 2. điều tra bảo vệ hán kinh mỗi quân chỗ sơ hở, sơ sẩy người giết không xá. 3. mua chuộc nhất phẩm quân hầu thời phong thủy quân binh quyền. Thế là một ngày này, cố vũ chức quan mặc dù chỉ là chỉ huy đồng chi, nhưng mà nó quyền thế lại gấp nhanh bằng trướng. Đồng chi lục phủ nghe hắn hiệu lệnh, liên ngự lâm quân đều đẩy nhất doanh binh mã về hắn thống lĩnh. Cái khác cấm quân chỉ là hộ vệ hán kinh thành, nhưng mà ngự lâm quân hộ vệ cũng là hoàng thành cung điện, ngày bình thường chỉ nghe ung hoàng điều khiển là ung hoàng nhất sắt mình thân bệ, việc này ý nghĩa liền không thể so sánh nổi. Đồng chí phủ tiêu hao 50.000 kinh nghiệm, thôi diễn tẩy tủy kinh. Mời anh, cố vũ cả người giống như thiên địa lỗi mình, chấn động không ngừng. Thiên thiên chân khí tràn đầy vô cùng. Cảnh giới lập tức từ thiên thiên sơ kỳ, vượt qua qua trung kỳ, bước vào tiên thiên hậu kỳ. Mở ra bảng hệ thống. Tính danh, cố vũ. Cảnh giới, thiên thiên hậu kỳ. Nội công, tẩy tủy kinh, chín mươi bảy chấm Công pháp, ma đao thất tuyệt trạng, viên mãn, lục mạch thần kiếm, tuyệt sát, kim nê chấn ma quyền, tuyệt sát, hùng thông đao pháp, tuyệt sát thôi diễn kinh nghiệm 15.690 môn này cho chính mình đánh xuống quần quận nội tình tiên tiên nội công tẩy tụng đỉnh cuối cùng sắp tu đến đỉnh nay cũng nói rõ chính mình rời tông sư cũng chỉ có cách xa một bước cố vũ tử trong phòng đi ra lý thu tay nâng lấy màu nâu bọc giấy bên trong chính là từ ngữ phong đoàn sát thủ chỗ ấy có được dịch độc phấn lông mày của hắn thật sâu nhíu lại độc những cái này dịch độc phấn quả thực quá độc bên trong phía dưới tất cả đều là cực kỳ tàn ác mạnh nguyên liệu nghe mùi vị là thẳng sông nhưng mà rơi vào nước sông cùng nước giếng bên trong một là loãng liền căn bản không phát hiện ra được một khi có nhân trung cái này dịch độc như thế phụ cận một mảng lớn đều phải gặp não tiếp đó liền làm một chuyển mười, mười chuyển trăm, quả thực quá đáng sợ. về phần cụ thể có nhiều động, hoặc là nói chuyển bá có bao nhanh, đến tìm người tới thí nghiệm một phen, mới có thể mới được. đại nhân, lý thu nhìn về phía cố vũ, do hỏi, có thể từ kinh triệu phủ cái kia điều tới một chút tử tù, thí nghiệm một phen. cố vũ lắc đầu nói, trước không nổi, đông doanh muốn dùng ôn dịch hại đại ung. nguyên cớ, thí nghiệm những cái này dịch độc bí lực, tự nhiên muốn dùng mà khấu. lúc này, một tên cẩm y giáo bí đi vào bẩm báo nói, cố đại nhân, đồng chi phủ bị người bao vây lại, ba tầng trong ba tầng ngoài, hoàn toàn là con kiến chui không lọt trạng thái. Lời này vừa nói, nghe tới xung quanh cầm ý thì về một trận mê hoặc, không phải chứ, đây là ai không cần giải nào sao? Dĩ nhiên sẽ lớn như vậy gan. Liên quan tự trong trong ngoài ngoài đều máu chảy thành sông, thật không tham khảo một chút hậu quả. Cố Vũ hình như nghĩ đến cái gì, đi ra đồng chi phủ xem xét. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tới là một đoàn thay quốc sư kêu đoàn kêu quan người. Trước mắt một mảnh đủ mọi màu sắc, mùi thơm nồng đậm, đậm, tựa như là toàn bộ hãn kinh nữ tử đều hội tụ đến nơi này đồng đạo. Lập tức lấy Cố Vũ đi ra, những người này lập tức khí thế hùng hổ, cùng nhau hô to lên. Trước phủ nào đến tựa như là chợ đồng dạng bắt về diệu ẩn pháp sư phía sau, cố vũ nhìn qua vị quốc sư này hồ sơ vụ án hồ sơ. đối với hắn sự tình có hiểu một chút phía sau, cố vũ không thể không nói, gia hỏa này có thể nói làm cổ đại lập nhân thiết lập đại sư. diệu ẩn pháp sư mới tới hang kinh thời gian, vừa bãi vô danh, thế là thường thường biểu diễn tại đủ loại công cộng trận tử. hắn trưởng thành đến chính xác rất là âm lưu tuấn tú, tương đối một con người, cho không ít người lưu lại một chút ấn tượng. về sau hắn liền dứt khoát tại phố xá bên trong, tinh tu hành. mặc cho gió tá mưa xa, ta tử lũ lũ không động. tiếng động lớn kêu to thế, cùng phân ly thế ngoại tham phật tử, tạo thành một mảnh kỳ cảnh thường có thế nhân hiếu kỳ bê xem, hắn nhưng thủy trung không hề bị lay động, không nhiễm phàm trần dáng dấp, làm đến không ít các thiếu nữ đều là tâm hoa nội phóng. Gia hỏa này liền bắt đầu rèn sắt khi còn nóng, thuê người viết đủ loại tươi mới hiếu kỳ thoại bản. Có một ngày, hắn gặp được một cái vừa mới chết thỏ, thế là liền ôm lấy thỏ, khâu dựng ở phố dài bên trong, bắt đầu làm thỏ siêu độ. Một chạm liền là ba ngày ba đêm, tích thủy không bảo. Về sau dưới bầu trời lên mưa lớn, cái kia thỏ đột nhiên liền xuống tới, lanh lợi. hắn nói, đây là phật tổ thương hại, mới có thể để cho thỏ khởi tử hồi sinh. Chỉ là thỏ tuy là sống nhưng mà chúng sinh bất dứt lời, hắn ngửa mặt trông lên tương cung, một mảnh trách trời thương người thật tình. hắn nói chính mình tới đây, chính là muốn độ mọi người đi hoàn mỹ bị nạn. hắn nâng lên cái tia nhảy nhót tương bừng thọ, nói làm người lã cha rơi lệ. từ đó về sau, một cái thoại bản ngay tại hang kinh nội hòa bạo lưu truyền lên. nói chính là một cái được cứu thỏ, cố gắng tu luyện hóa thành nhân hình, tiếp đó đi tìm một vị cao tăng báo ân. thế là thọ tử tinh liền cùng phật môn cấm dục cao tăng, triệt hai một đoạn muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào cấm kỵ yêu. câu nói vốn ra tầm 10 bản, mỗi một bản đều nháy mắt bán cho bán hết. diệp ẩn pháp sư sau đó triệt để danh tiếng văn xa. Chương 127, tất cả đều là hố cha hố mẹ cao thủ A Trường 127, tất cả đều là hố cha hố mẹ cao thủ A, hắn lợi dụng các vị thiên kim làm ống truyền lời, đem sự tích của mình truyền đến mỗi nhà cao quan trong phủ đệ, thậm chí còn truyền đến tiên đế ngự tiền. Về sau, hắn thủ đoạn dùng hết, cuối cùng trở thành ung chiếu quốc sư. Cái này cao cao tại thượng thân phận, càng là khiến vô số nữ tử muốn ngừng mà không được. Hắn ngược lại biết chỉ có khoảng cách mới có thể xuất hiện đẹp. Từ lúc được cả danh và lợi phía sau, liền hiếm khi xuất hiện, tự xưng lại đóng cửa thanh tu. Nhưng mà, liên quan tới hắn đủ loại không hợp tối thường truyền thuyết, lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí có một đoạn thời gian Truy Phùng Quốc sư đại nhân hoàn thành hang kinh nữ tử theo đuổi một loại tục lệ, hắn cũng cơ hồ bị thần hóa. Cố Vũ suy nghĩ, vị nóng nảy chất vấn âm thanh căng ngang. Cho chúng ta một câu trả lời, các ngươi vì sao dám bắt quốc sư đại nhân? Quốc sư năm đó vì cứu một cái thỏ, người bị phơi phơi dầm mưa. Vì cứu một cái núi tước, thà rằng chịu đau muối chặt, thủy trung không toa mày. Ta tận mắt thấy qua, quốc sư rơi xuống nước mắt, biến thành chân châu óng ánh. Quốc sư đại nhân là Phật tổ phổ thế hóa thần, không nên bị máu tinh của các ngươi thô bạo làm bẩn. Một tên cẩu mỹ liệt vệ rút ra bên hông túi xôn xao, vây một tiếng mạnh mẽ đâm vào mắt đất, tiện trách ba mắng. Ai cho phép các ngươi như vậy chất vấn cố đại nhân? dị ẩn pháp sư hắn phạm là giết cửu tộc tội lớn nếu là không muốn chết liền tranh thủ thời gian cút. Cầm ý gì rút cẩm y liền vệ rút đao quát tháo chẳng những không có có hiệu quả ngược lại làm các nàng càng thêm quần tình còn vẫn một người thét lên đáp lại nói bảo chúng ta lăn cái kia lăn chính là bọn ngươi quốc sư tâm địa thủ lương tuyệt sẽ không phạm án nhất định là các ngươi quyền thế tranh đấu hãm hại quốc sư đại nhân về phần giết cửu tộc a coi chúng ta bị dọa lớn chúng ta không sợ bằng không chúng ta liền sẽ không đều tới chỗ này nghe được cái này cố vũ không khỏi vui vẻ lời nói này đến thật là hiểu chết ta các ngươi ngược lại không sợ, muốn hay không muốn hỏi một chút các ngươi trên gia phả người khác, nhìn bọn hắn có nguyện ý hay không, trở thành bị giết cửu tộc bên trong một thành viên. gia phả, hình như gia phả hai chữ này phát động đến từ mấu chốt, chỉ thấy không ít người đều che miệng mà cười, tiếp đó càng càng dỡ. cũng đúng, có thể tại hán kinh trong thành rêu rao khắp nơi người, ai lại sẽ không có một chút bối cảnh đây? không nên đánh giá thấp lực lượng của chúng ta, chúng ta nếu là đem gia phả dọn ra, chỉ sợ các ngươi cầm ý hệ vệ sẽ không chịu được nổi à? thân ta chính là hưu tiêm đốc mẫu thân ta chính là triêu nguyện của chúa, huynh trưởng ta là quang lộc tự thiếu khanh. Phụ thân ta là hãng kinh thành cấm quân đô thống. Những người này một cái tiếp theo một cái, liên tục không ngừng báo lai lịch của mình. Nói xong người, liền yêu ngạo mà bước một bước về phía trước. Không khí một chỗ, những người này liền cảm giác đến khí thế của mình đã áp đến cẩm ý hề vệ không ngẩng đầu được lên. Lại tới một người, khuôn mặt cơ hồ đều vung ra bầu trời, ngẩng đầu nói, phụ thân ta là nhất phẩm quân hầu thời phong lúc ta. Wa, nguyên lai like là hầu phủ nhà thiên kim tốt áp. Đúng đấy, không thấy chúng ta khí thế đều áp đến những cẩm ý hề vệ kia tự thẹn kém người rồi sao? Ha ha, bọn hắn đều. Cố Vũ tựa như kia chớp bắn tung ra, túm lấy vị kia hầu phủ thiên kim cánh tay liền ném ra ngoài. Ngay vị này hầu phủ thiên kim vừa mới đầu đụng, liền bị Cố Vũ đuổi kịp tấn xuống đầu. Xét theo đầu của nàng, mạnh mẽ hướng đồng chi cửa phủ sư tử đá bên trên đụng một cái. Đụng đến trương kia kiêu ngạo gương mặt, nháy mắt bắt đầu bầm dẹo, máu tươi chảy ngang. "Ha, ngoài miệng nói xong lực lượng của mình, báo cũng là cha mẹ người nhà danh hạo. Lực lượng của ngươi đây, bộc phát ra a." Cái kia hầu phủ tiên kim bị đau điên nói, "Ngươi, ngươi lại dám muốn đánh đại tiểu thư?" Phụ thân ta lập tức điều thủy quân bảo kinh, "An sống nuốt tươi ngươi." Cố Vũ nhìn xem vị này ngu xuẩn hầu phủ tiên kim, không khỏi nợ đủ cười lạnh. Tiểu hoàng đế vừa định cách chức mất phụ thân ngươi binh quyền, ngươi liền lên vội vàng đưa tới cửa. Sợ mình cha dễ chịu lâu một chút đúng không? Về phần những người khác, có một cái tính toán một cái, tất cả đều là hố cha hố mẹ cao thủ à. Có những cái này ngu xuẩn tại, Cố Vũ tiếp xuống muốn làm sự tình, lực cản liền ít đi rất nhiều. Nhớ, lập tức có Cẩm y Điệp vệ ra khỏi hàng, móc ra sách vở bắt đầu ghi chép. Hầu phủ tiên kim uy hiếp thiên tử thân quân, sư phụ thân hắn đem dẫn bộ hạ thủy quân, đập phá hãng kinh thành, vây quét Cẩm Ý Điệp vệ. Cái gì? Hầu phụ thiên kim cái kia bị máu tươi thẩm thấu hai mắt, cuối cùng lộ ra sợ hãi thần tình. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình tiêu căng quân rồi, khả năng họa từ miệng mà ra. Cố Vũ lại không để ý tới nàng nữa, ngược lại nhìn về phía một người khác. "Phụ thân ngươi là Hữu Thiêm đốc ngự sử đúng không?" "Vâng." Cố Vũ một cước cho nàng đập bay. "Mẹ ngươi là Triêu Nguyệt quận chúa đúng không?" Lại là một cước, đem một người khác trực tiếp đá đến bên ngoài đường phố trong khe nước đi. "Ca ngươi là Quang Lộc tự thiếu khanh đúng không?" "Vâng." "Phụ thân ngươi là Cấm Quân đô thống đúng không?" "Vâng." Cố Vũ vừa nói một câu, liền sẽ đá ra một cước. Hắn một cước một cước đá ra, chót người một mảnh bóng người bay loạn tại trong tiếng kêu gào thê thảm, người ngã trái ngã phải né một chỗ. quốc sư cùng ngự phong đoàn miêu đồ sự tình quá lớn, ai tới đều không dùng được. càng đừng đề cập cố vũ hoàn thủ nắm lấy thượng phương bảo kiếm, đồng thời còn có ngự lâm quân một doanh nhân mã dấu ở phía sau. cố vũ nhìn lại mọi người, dùng hung ác hình dáng chấn áp cho các nàng cũng không dám lại lên tiếng. các ngươi đưa thích tới nào? tưa thích đứng ở chỗ này. tốt, trước vây quanh các nàng, hôm nay ai cũng không cho phép rời khỏi. chờ bản quan làm xong việc trở về, tự có quyết định. mọi người vậy mới lo sợ bất an, sợ hai đưa mắt nhìn cố vũ dẫn một nhóm lớn người rời khỏi một ngày này, hãn kinh thành trên đường phố, khắp nơi đều là cẩm y lìa vệ rong rủi lùi tới. thế nào chỗ nào đều có cẩm y lìa vệ. là xảy ra chuyện gì a? không biết rõ a, ta chưa từng tại hãn kinh thành nhìn thấy nhiều như vậy cẩm y lìa vệ. người kia là ai? tuổi con trẻ, ăn mặc chỉ huy đồng chi bá bảo, thế nào như là nắm giữ chỉ huy sứ quyền lực. ta chỉ biết là phía trước hắn đi liên quang tự một chuyến, chỗ ấy đã không có người sống. hắn dường như liền là thiên nam quận tới cố diêm vương. t, bỡ chung thư lệnh nhà người kia. Xuyệt. cố vũ căn cứ tuyệt báo tại hán kinh trong thành phóng ngựa rong rồi nơi nơi đến một chỗ, hắn rơi tại ngựa cao to bên trên, chỉ cần ngón tay buông lên, liền giống như sói như hổ cầm mỹ dì vệ đánh giết đi vào Ngươi, các ngươi làm gì? Chúng ta chỉ là phổ thông người đông duanh. Cái gì ngự phong đoàn, cái gì sứ đoàn âm lưu, chúng ta nghe không hiểu. Cứ mang a, các ngươi đại ung người, thực tế cực kỳ ngang tàn rất. Cố vũ nhìn lên bầu trời mây trắng lững lờ, đối với bên thay âm thanh mảnh mặt làm ngơ. vô luận bọn hắn là giả vờ giải thích, vẫn là thật lòng kêu van. vô luận bọn hắn là cất dấu âm lưu gì, lại hoặc là chân chính người hưởng, đều không trọng yếu. đem những cái này người đông duanh đều áp vào đồng chi phụ chiếu ngụm vừa bạn cho Lý Thu thử xem những cái kia dịch dụ phấn, để những người này đến thử bọn hắn đông doanh chính mình ác độc suy nghĩ. Đợi có kết quả phía sau, mệnh Lý Thu cải thiện một phen, lần nữa điều phối. Có một ngày, bản quan muốn gậy ông Đập lưng ông. "Tuân mệnh." Chương 128, chỉ sợ cái này bằng giao. các ngươi đều đảm đương không nổi trường 128, chỉ sợ cái này bằng giao. các ngươi đều đảm đương không nổi Cố Vũ toàn thành luôn bắt, chỗ bắt người đông đánh bên trong. Tuy là chính xác có ỷ vào hai chiều quan hệ hòa hoãn, tới kinh mậu dịch bình thường thương nhân. Nhưng mà cũng có trong bóng tối ẩn đi vào, chuẩn bị phối hợp đông doanh hoành thất làm âm lưu người. Cố Vũ ý tứ liền làm một cái thả dáng rất nhầm, không thể thả toàn bộ áp tài đi, cho Lý Thu làm dịch độc phân vật thí nghiệm. Tiếp đó lại trà do toàn thành. Thế mà lại để nhiều như vậy đông doanh hắc hát hội trà trộn đi vào. Trước tra mỗi cửa thành phòng giữ cấm quân, lại tra tương quan công sở nha môn. Hang tinh trong thành đều là cẩm y lìa vệ lui tới rong ruổi thân ảnh. Mọi người thấy trên lưng ngựa cố vũ cái tia tùng gió chạy gấp, áo tơi tung bay thân ảnh. Có người mặt lộ sợ hãi, có người lâm vào trầm tư, có người vẫn như cũ một mặt phòng khinh văn đạo. Đô thống phủ, Lưu đô thống thích gì uống chút rượu. Hắn nhìn xem bộ hạ đều là một mặt căng thẳng, không khỏi cười nói: các ngươi đều sợ cái gì? Chúng ta lại không có phạm tội. Cái này hang tinh thành mưa gió xối không đến chúng ta, lại nói, chúng ta thế nhưng bảo vệ hãn kinh thành cấm quân, cho dù là cẩm ý liề vệ gặp ta, vậy cũng đến khách khí, không dám ngang tàng. Lúc này, từ ngoài cửa sổ bay vào tới một cái âm thanh vang dội. Đồng tri phủ Cố đại nhân, mời Lưu Đô thống trở về hiệp trợ điều tra. Lưu Đô thống nghe tới sửng sở, nhưng ngay lúc đó lại đắc ý cười. Không nghĩ tới cẩm ý liề vệ còn thật tới, các ngươi nghe không? Bọn hắn còn thật đến quý củ, nói một cái chữ mời đúng không? Lưu Đô thống hắng giọng một cái, vẻ nói, bốn đô thống bận túc vệ kinh thành, đã không phạm tội, sao là điều tra nói một chút, không cần để ý tới, tới tới tới, tới chúng ta tiếp tục án nan uống Vậy. một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, Lưu đô thống nụ cười ngưng kết, sắc mặt đại biến. tiếng gì? hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về ngoài cửa sổ xem xét, không khỏi giật nảy mình, chỉ thấy trong viện một mảnh loạn thạch kinh bay, dĩ nhiên là một nhóm cẩm y vệ phóng ngựa đạp phá từ viện, trực tiếp trúng sát vào trong viện. trong viện mười mấy cẩm quân, bị đụng một chỗ, thống khổ tiêu thảm. Lưu đô thống phi thân ra ngoài, nhìn kỹ cố vũ cả giận nói: biết các ngươi vệ, từ trước đến giờ là quyền chức trọng, nhưng lão tử là túc vệ hãn kinh ngươi như vậy quái, không phải tại đánh bại hạ mà đa. cố vũ không nhìn hắn từ một bên cầm y giáo ý trong tay cầm qua một sợi dây xích xiên xích buông lên hô hô hô xích sắt mạnh phá không khí hóa khoe quang tài giỏi giết tên mình quang về phía lưu đô thống lưu đô thống bạo sông mà lên muốn tránh đi xích chủ cầm có thể cái kia xích tựa như một đầu linh tính chuyển xạ tại không trung mà nguy một đường đuổi theo nấy mắt liền mạnh mẽ xuyên qua lưu đô thống xương bà bay đem hắn cứ thế mà lôi xuống hậu phương một chiếc làm bằng sắt xe tù bị người mở ra cố vũ đem lưu đô thống làm bóng đồng dạng đã đi vào ta người mời ngươi ngươi lại không biết điều vậy được thành thật vào xe tủ a lưu đô thống máu vẩy phố dài vào xe tủ đang muốn bị đao kêu to lại phát hiện bên cạnh đã ngồi sồn một người không khỏi ngây mẩn cả người lý đô thống ngươi thế nào cũng ở nơi này cái kia lý đô thống thở dài một tiếng đừng nói nữa thân hàm ôn nhu hương bị bắt triệt để không mặt mũi làm người lưu đô thống ăn mũi tùy tiện bùi hoa không phải nhân chi thường tình a thế nào sẽ không mặt mũi làm người lý đô thống mặt đen lên giải thích nói bắt ta phía trước bọn hắn mật thám đã nhìn ta nửa khắc đồng hồ nửa khắc đồng hồ đây chẳng phải là cái gì cũng không thấy không nửa khắc đồng hồ đã nhìn ta hoàn chỉnh lưu đô thống mặc mới hiểu được vị này lý đô thống nói không mặt mũi làm người là chỉ cái gì chuyện này nhất lưu truyền ra tới hắn thì càng không ngẩng đầu được lên cố vũ lôi lệ phong hành bắt được lưu lô thống phía sau mục tiêu kế tiếp là tả lưu dám muội vệ lại xuống một mục tiêu là tả lưu dực vệ một cái tiếp theo một cái bắt tới gặp được tức thời người cũng không làm có dễ giắt con ngựa để chính hắn theo ở phía sau liền đến nếu là gặp được vượn mặt người vậy liền trực tiếp xích mạc xương bà bay ngân châm phong huyệt vậy phần dám vũ lực phản kháng người cố vũ nhấc chân liền đạp cũng không nói trực tiếp một cước đạp chết nhưng thế nào cũng đến cho hắn đạp đến nửa chết nửa sống giữ lại một hơi có thể kết án là được xe tù bên trong xấu mi khổ kiếm chất đống một đám người liên hắn pin nơi này, một cục gạch ném ra, đều đến đập chúng bốn năm cái quan. Hơn nữa thả tới địa phương, cũng còn sẽ là bị người cùng bái loại kia. Cẩm ý liền vệ một đường tiến lên, lại không người dám nhiều lời một câu. Chỉ là đến một đầu rộng lớn đường phố chính thời gian, bốn phía đông nhiên rất là yên tĩnh, yên tĩnh đến khá giống trước bao táp yên tĩnh. Phía trước trên đường phố, đung lại một chiếc lại một chiếc tiểu quan. Tiểu quan thể cốt là từ hoa cúc gỗ lê điều khắc, giật dây lên khắc mẫu đơn, kỳ lân hiển thụ, hiển thị rõ lấy. Rèn bên lên, đáng quan chức từ từng cái trong tiểu đi ra. Cố vũ nhìn một cái, đô sát viện hữu tiêm đốc dự sự, thông chính sư ti tại thông chính nội các vũ anh điện đại học sĩ còn có lục bộ cựu tự một chút quan viên những quan viên này vừa ra tới liền cùng nhau hướng hai bên lùi lối một tên lạnh lùng nam tử trung niên cưỡi ngựa chậm chậm đạm móng mà ra nam tử tà hiu là bốn tên nắm lấy trưởng thương kim đem sau lưng là một mảng lớn hàn giáp lấp lóe tinh nhuệ giáp sĩ một đám người kia khí thế hùng hổ ngăn cản cố vũ đường đi len gen cờ mỹ vệ tất cả rút dao như gặp đại địch trong lúc nhất thời không khí dương cung bạt kiếm lên xe tù bên trong cấm quân các võ văn vừa thấy được nam tử trung niên lập tức đại hỉ hô lúc ta ngươi có thể đến làm chủ cho chúng ta a những cái này cầm y lìa vệ gặp người liền bắt gặp người liền đánh tại dưới chân thiên tử vậy mà như thế bất chấp vương pháp người tới chính là nhất phẩm quân hầu thời phong bên cạnh cố vũ thuộc hạ lập tức quyết đủ lúc ta hạ quan quyết ngươi không muốn cản trở cố đại nhân đường Ngang thiên tử thân quân con đường như là đối bệ hạ bất kính quân hầu thời gian phong đối hoàn thành phương hướng ngõ quyền thời gian nào đó đối bệ hạ từ trước đến giờ là trung thành tuyệt đối thời gian nào đó cũng biết cẩm y lìa vệ danh sương thiên tử thân quân nhưng sợ là sợ có người giả mượn quốc lệnh cáo mượn mai hùng đều nói quốc có quốc pháp gia có gia quy những người này phạm vào chuyện gì không bằng nói rõ Tiểu nữ bần nhi, cùng các vị đại nhân thiên kim nón lại là cớ gì gặp đánh gặp mắng, bị ngươi đội lên đồng chi phủ. Cố đại nhân mới vừa ở liên quan tự đại khai sát giới, còn không có dưỡi đủ. Thế nào, ngay cả chúng ta những người này thân có đủ, đều muốn trở thành dưỡi đao của ngươi quỷ à? Thời phong lời này nhìn như không buồn không vui, phong khinh vấn đạo. Thực ra còn thiếu chỉ vào cố vũ lộ mũi mắng. Nói chuyện đến nữ nhi gia quyến, các đại nhân kia đều là một mặt tức giận, tức giận bất bình. Tiểu nữ tiêu căng quen rồi, lão phu đều không đỡ đánh, ngươi dựa vào cái gì đánh nàng? Chẳng lẽ tàn sát hãm hại đại thần gia quyến thế nữ, cũng là các ngươi cầm y vệ chút Cố Vũ, ngươi nhất định cần cho chúng ta một câu trả lời, bằng không không xong." Đối mặt tâm tình công vẫn cẩn thận, Cố Vũ nhàn nhạt nói, "Chỉ sợ cái này bàn dao, các ngươi đều đảm đương không nổi." Lúc này, thời phong bên cạnh một tên kim giáp đem đem thương quát ngang, âm thanh lạnh lùng nói, "Cố Vũ, ngươi là ai? Bất quá may mắn lấy đến một chút công lao, được ban cho bá tước thôi. Bất quá lúc ta, thế nhưng bằng vào ngập trời quân công, sát phong nhất phẩm quân hầu. Ngươi cũng không làm lễ, cũng không biết kiến, có biết ta đại ung tôn ti lễ nghi, ngạo mạn vô lễ như thế, ngươi còn không cho lúc ta lăn xuống ngựa tới?" trên 129, đoạt lại binh quyền, chuẩn bị ngựa đạp đông doanh trướng 129, đoạt lại binh quyền, chuẩn bị ngựa đạp đông doanh, Cố Vũ nhìn xem tên kia tìm tướng, nhàn nhạt hỏi: "Ngươi là?" Người kia hừ một tiếng: "Ta là lúc Ta Bộ Hạ Kim giáp lang tướng, từng theo hầu gia đánh đông Đại Bắc." Người anh. Bóng giang Cố Vũ như điện tiếp tới, một quyền mạnh mẽ đập ra ngoài, thuần túy bạo liệt một quyền, trực tiếp đệ xuyên qua bộ ngực của hắn. Tên này Kim giáp lang tướng sau lưng, lập tức liền phá vỡ một cái độc lớn. Vũ tạm lục phủ nát thành máu khê, báo tố tung bay ra ngoài. "Ngươi dám?" Thời Phong giống lên một tiếng, như lôi đình tại bên tai nổ vang. Cố Vũ động tác không ngừng, mắt thấy cái khác ba tên kim đem đỉnh thương đâm tới. Trường Phong dĩ mạnh, mũi thương nổ tung chói mắt phong mang. Trong thương khí thế hùng dặm, mạnh mẽ thoải mái, có khí thôn sơn hà su thế. Chỉ bất quá, bọn hắn gặp phải là Cố Vũ. Cố Vũ lưỡi đến dây dưa, trực tiếp rút dao giật chém. Ma đao vừa ra, sắt trời ảm đạm. Một đao nghiêng lấy chém đi xuống, ba tên kim đem nháy mắt thành sáu cắt. Hai ngay đến sau lưng không khí một trận bạo đều. Cố Vũ nhanh chóng quay người, cùng cùng xông mà đến thời Phong chạm nhau một trường. Trường Phong ngầm hầm chút xuống ra, quay đến phố giải như nát. Thời Phong bên người những binh sĩ kia, từng cái khôi giáp cùng thân thể liên tiếp nổ bể ra tới huyết vũ dân trào như sau một tràng huyết vũ cách đến xa hơn một chút một điểm quần thần cũng là chật vật cực cùng hoảng sợ nhìn trước mắt một màn này thời phong lắc lắc bị đau bàn tay cả giận nói bọn hắn đều là đi theo bản hầu trình chiến xa trường dũng sĩ ngươi có tư cách gì giết bọn hắn cố vũ nhàn nhạt nói đã từng chính xác là chỉ là bây giờ đã trở thành nhứt hiếp lương thiện tiểu bình hà tướng đồng tri phủ hồ sơ vụ án bên trong có thể ghi chép không ít dù vậy cố vũ ngươi cũng không có tư cách tới quyết định sinh tử của bọn hắn hả như thế ta có tư cách ra. theo lấy một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến đầu đường xoát lạng bọn tới một đống lớn huy phong lẫm liệt binh sĩ bọn hắn người mặt toàn bộ khôi, mang theo mặt nạ giữ thận, toàn thân đằng đằng sắc khí. cái gì? là là. trong ngự lâm quân ngự lao doanh. nhìn xem nhóm ngự lâm quân này xuất hiện, thời phong cùng quần thần đều cảm thấy sự tình bắt đầu không được bình thường. ngự lâm quân từ trước đến giờ chỉ có ung hoàng mới có thể điều động. bây giờ liền ngự lâm quân đều quấy đi vào, phối hợp hắn cố vũ hành động. không đúng. thời phong đột nhiên bừng tỉnh. trong chốc lát, hắn đoán được một loại khả năng. chính mình làm nữ nhi xuất đầu, làm những cái này gặp nạn võ quan xuất đầu, cùng làm chính mình tao nổ giống nhau quần thần xuất đầu. thế nhưng cái này liên tiếp hành động mục tiêu có khả năng hay không, bốn chính là hướng lấy ta Thời Phong tới. Thời Phong hai ngón thành chọn, đặt ở bên miệng chuẩn bị thổi lên huyết sáo. Cố vũ nhàn nhạt nói: lúc ta đừng thổi liên hệ huyết sáo. Phó tướng của ngươi nhóm tới không được, cái khác chỉ huy đồng chi đang cùng bọn hắn uống trà đây. Về phần ngươi bộ hạ cái kia một ngàn chú đóng ở ngoài thành thất vệ, đã bị vây đến con kiến chui không loạn. Vận mệnh của bọn hắn toàn ở ngươi một ý niệm. Quả nhiên là sông chính mình tới. Thời Phong hít thở biến đến tôn trọng, lộ ra một vòng cười cổ. Quân quyền thật là một thanh kiếm hai lưỡi a. Các ngươi không phải hỏi đã xảy ra chuyện gì, cần động can qua lớn như vậy a? Được, bản quan liền nói cho ngươi. Trải qua cô vũ vừa nói kể ra, vô luận là lúc ta cùng nút ở đằng sau đám kia đại thần vẫn là xe tủ bên trong các võ quan đều nghe tới trọn vẹn một bước. Quốc sư cấu kết đông doanh ngự phong đoàn sát thủ, ngự phong đoàn sát thủ muốn tại hãng kinh chế tạo một tràng diệt tuyệt tính chất ô địch. Đồ chơi kia nếu là truyền bá lên, hãng kinh thật có khả năng trở thành một tòa thành chết. Thậm chí rất có thể sẽ thay hoại trong hoàng thành bị tiêu cựu ngũ chí tôn. Khó trách ta, khó trách mọi người toàn thân một trận ác hàn, đều là kinh hồn tăng đảm cũng không dám lại lời nói. cố vũ nhìn xem viên phòng, lạnh lùng hỏi. Lúc ta cẩn vệ tiến công liên quan tự phía trước, ngươi là cái cuối cùng thứ liên quan tự bên trong đi ra, thời phong như là mất đi tất cả khí lực, khẽ gật đầu nói. đúng vậy, khoảng thời gian này ta vẫn muốn bảo tự nghe thiền, đều bị quốc sư dùng thành tu làm lý do cự tuyệt. hôm nay cũng là hắn chủ động mời ta thì đến, chỉ là hắn lại không nói thiền. ngược lại nói gần nói xa, tìm hiểu lấy ta tay cầm duyên hải tinh luyện thủy quân. về sau như là có người nào về tới trong chùa, khiến hắn tâm thần không yên. quốc sư liền sớm tiếp khách, đem bản hầu đưa ra bên ngoài chùa. cố vũ hai mắt khẽ híp một cái, cười nói. nói như vậy, lúc ta cùng quốc sư sự việc không có quan hệ, bản hầu tuyệt không biết thiên chân bản xác Cố Vũ nhìn lướt qua Quần thần, lại yếu ớt thở dài một hơi, cười nói: À, thế nhưng bạo đối của các ngươi Thiên Kim Đại tiểu thư, dường như đem sự tỉnh máy đến không đơn giản. Các nàng tụ chúng vây chặt đồng chi phủ, công bố cùng quốc sư đồng sinh cộng tử. Dù cho là bị giết tiểu tộc, cũng không sợ hãi, thật là bậc cân quắc không thua đấng mảy râu đây. Cái gì? Quần thần nghe tới hai chân mềm đuốn, ém chút tê liệt trên mặt đất. Còn có? Có loại việc này. Vậy mình chẳng phải là vô duyên vô cớ, liền cùng quốc sư cùng danh ngự phong đoàn đám người kia dính dáng đến cùng một chỗ. Bên này, mọi người lâm vào một mảnh run như tẩy sấy một bên hát, ngựa đao doanh ngay tại vây quét lúc ta mang tới binh mã, tiếng chém giết nổi lên. những cái kia tuyệt vọng các giáp sĩ một bên chống lại, một bên hô to. hầu ra, cứu lấy chúng ta. hầu ra, ngươi nhanh cầm cái chủ kiến a. hầu ra, chúng ta không chịu nổi. cố vũ lù lù không động, ngồi bước tới mã. hắn nuốt ve bên hông bảo đao, nhìn xem hai bên hoàn toàn khác biệt phong cảnh. những cái kia đang quần thần tại chấn kinh phía sau, liền bắt đầu cầu thần. cố đại nhân, là chúng ta có mắt không trọng, ngăn cản ngài đường. cố đại nhân, ngươi đánh các nàng, quản các nàng, đúng, ngài làm rất đúng. cố đại nhân, chúng ta cùng quốc sư thật không có chút nào dị dạng cậu xin đại nhân ngải minh xét a chỉ có lúc ta, vẫn yên lặng không nói chỉ là trên trán của hắn đã thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh nghe lấy bộ hạ binh sĩ tiếng kêu thảm thiết hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thở dài tay phải run rẩy tiến vào trong lực móc ra một mai màu đồng cổ kỳ lân khắc binh phủ phù phù một tiếng thời phong quỳ một chân chĩa đất hai tay nâng lên binh phủ nâng cao quá mức cố đại nhân làm phiền đem mai này binh phủ chuyển giao cho bệ hạ thời gian nào đó chinh chiến nhiều năm sớm đã tâm lực lao lực quá độ sợ không chịu nổi trách nhiệm như bệ hạ ân chuẩn thời gian nào đó trở lại quê hương lúc trước thời phong muốn nghỉ vào trong tay binh quyền tại triều đỉnh tiến hơn một bước nào biết được Ung Hoàng đánh Biên Triều, căn bản là vô dụng hắn. Phòng Trương cũng là đối với hắn cái này dùng quyền như quyền quân hầu, thất vọng tự độ. Dùng quyền như quyền, tham lam cuối cùng không có tận cùng. Nếu là ở Ung Hoàng đăng cơ thời gian, liền tiền tâm ủng hộ, có thể hay không kết quả là không giống với lúc trước. Ý nghĩ này, Thời Phong đã không cách nào nghiệp chứng, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, mới có thể bảo toàn nhà bình an. Cố Vũ tay vung lên, ngự đao doanh lập tức ngưng giết chóc cử chỉ. Đáng kia bị nghiền ép lấy giết binh sĩ, lúc tới khí thế hùng hổ 200 người, hiện tại chỉ thuộc phía dưới mười mấy tàn binh. Lập tức, Cố Vũ từ Thời Phong trong tay tiếp nhận mai này binh phủ. Một khối nho nhỏ đồ vật, lại quá phận nặng nghề, binh phủ tới tay, liền là cái tia đối đông doanh động đao thời điểm. Nếu là trinh phạt hắn hướng, Cố Vũ cũng không có bao nhiêu hứng thú dính vào, nhưng nếu như đánh chính là đông doanh, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cố Vũ nháy mắt huyết mạch thức tỉnh, liền trong vỏ đao đều chấn động dữ dội lên. Chương 130, không muốn sống người, vậy liền không muốn sống chương 130, không muốn sống người, vậy liền không muốn sống Cố Vũ trong thời gian cực ngắn, liền đem ba kiện đại sự gọn gàng xong xuôi, giải quyết kết thúc công việc. Cố Vũ vung tay lên, mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hắn nhìn xem lúc tới sạch sẽ yên tĩnh được lúc này đã máu tươi chảy ngang. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 15.800 điểm. Trở lại đồng chi chức phủ. đám kia vây chặt nha môn nữ tử, tất cả đều rủ rũ loạn thành một đoàn, bị chặt chẽ trông giữ lên. Các nàng nhìn thấy chính mình vụ thân đến, không khỏi thần tình đại hỉ, toàn cái liền biến đến tinh thần phơi phới. Từng cái lần nữa lỡ ngực, ngẩng lên đầu, phản phất thông minh trí thông minh lại chiếm lĩnh cao địa. Cha, người rốt cuộc đã đến. Người muốn thay nữ nhi làm chủ a? Cha ngươi thường nói, chính mình rộng chân một cái, toàn bộ hán tinh thành đô đến Junba là hắn, đúng, liền là hắn. Các nàng nhìn thấy cố vũ thân hình lên, lập tức không tận chỉ đi qua liên la hắn tặc đảm bao tiền, dám đối bản đại tiểu thư vừa đánh vừa mắng. Cha, ngươi tranh thủ thời gian bắt hắn lại, đem hắn ném vào hình bộ đại ngục. Tốt nhất là đại hình hầu hạng, đem hắn rút gần đổ ra, nghiền xương thành cho. Những người này ngươi một câu ta một câu, gọi là một cái vinh báo tự đắc. Thật không thể lập tức xé nát của vũ, hái diện. Nhưng mà nghe vào chúng quan viên trong hai, cũng là kinh đến sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn cũng không quản được cái gì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, lập tức liền giận sông đi lên. Ênh ùnh ùnh, chúng quan viên đều là hai tay mở cùng đối chính mình bảo bối thiên kim liền làm một hồi giật tiến. Liên la ngươi cái này bất yêu nữ, muốn cho nhà mình bị giết cựu tộc đúng không? Mẹ Nguyên ngẩng ngẩng ngước tay đem ngươi nuôi lớn, ngươi chính là báo đáp như vậy đàng. Bạch Nha Lang, những người này cũng là thật sợ, Nguyên Cớ bàn tay rút đến còn thật không phải là bộ dáng, cả đám đều dùng hung hăng nói, ai cũng không dám lưu tình a. Rút đến những cái kia thiên kim đại tiểu thư chọn mẹ tối tằm, cũng không dám lại nâng cao binh báo tự đắc ngẩng mặt. Cố Vũ chậm chậm nâng lên tay, trước chấm đã. Chúng quan viên nghĩ đến chính mình kém chút mơ mơ hồ hồ bị gì cửu tộc liền tới khí, lập tức nói, Cố đại nhân, không thể ngừng a, còn đến tiếp tục rút. Chích thì trách lao phu ngày bình thường quá nuông chiều từ bé, nhất định cần mạnh mẽ rút. Không tránh chuyện giáo huấn một phen, tương lai còn đến sông đến diệt môn đại họa cố vũ ho khan một cái, nghiêm mặt nói, bản quan ý là, các ngươi hệ quan bảo kim mang đai ngọc là bài trí a, dùng quan mang phẩm chất, rút người tuyệt đối hăng hái, nhất là cái kia góc cạnh rõ ràng mang trụ, chực chực chực, có thể so lợi khí a. chúng quan viên đầu tiên là xương sở, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, đúng đúng đúng, cố đại nhân nói có lý. thế là tên tràng diện đột nhiên hiện, chúng quan viên rút ra quan bảo đai ngọc, như vung chưởng tiên, mạnh mẽ quất đi xuống. chính giữa có thể nói là từ mẫu trong tay kiếm, người xa quê trên mình bố, cha gặp nữ không lạnh, rút ra bảy tát sói, hiện trường một mảnh bị khắp sói đảo. có thể nói làm gia đình hòa thuận cảm động lòng người kỳ cảnh. cố vũ lại nói các vị đại nhân, có một số việc giới hạn, kỳ thực cũng không phải như thế rõ ràng. các ngươi mỗi nhà nữ nhi bà bối, tới trước vây chặt đồng chi phủ, là quốc sư xin lệnh. đến tội cùng chỉ là đầu góc quay cùng nhất thời phạm Xuân, vẫn là cùng quốc sư đồng điều qua giết cựu tộc tội lớn. có đôi khi chỉ là chuyện một câu nói. các ngươi minh bạch chưa? chúng quan viên đều là nhân tinh, sao có thể nghe không hiểu cố vũ trong lời nói lời nói? lập tức bọn hắn từng cái bịch bịch quỳ xuống đất, khẩn cầu. mong rằng cố đại nhân khai ơn a, ta đô sát viện nhất định nhớ kỹ cố đại nhân tình. chúng ta thông chính sứ đi, cũng sẽ ghi khắc cố đại nhân dạy bảo. quang Lộc tự nhất định sẽ không quên, đại nhân ngài hôm nay đã điện. Chúng ta Vũ anh điện. Chúng quan viên đều là kinh hồn tán đảm, từng cái tranh nhau chen lấn biểu lộ rõ ràng thái độ, tiếp đó mắt lom lom nhìn Cố Vũ. Cuối cùng chuyện này quá lớn, quan hệ chỉnh tọa Hãn Bình Thành, thậm chí là Ung Hoàng An Uy, bọn hắn ai tới, đều che không được. Các vị đại nhân không muốn bọn luôn, sao có thể gọi bản quan Ân điện đây? Cố Vũ hướng về hoàng thành phương hướng Ngõ Quyền, hẳn là không quên bệ hạ Ân điện. Chúng quan viên đều gật đầu nói phải. Đúng, là không quên bệ hạ Ân điện. Cho tiện, lại nhớ ký Cố đại nhân Ân Nhìn xem chính mình phụ thân thành một mảnh, mỗi nhà đại tiểu thư một trận con người địa chấn. Đi vào trong nhà thế, các nàng từ trước đến giờ là không có sợ hãi hình thành bá đạo chỉ biết là chính mình cha cực kỳ trâu, nhưng mà kỳ thực chưa từng có đi tìm hiểu qua hãn kinh cách sinh tồn lúc này các nàng lại nhìn về phía cố vũ trong ánh mắt cuối cùng tràn ngập sợ hãi tất nhiên cũng có tính khí cương liệt đến nào chọn vẹn tan vỡ người cha ngươi ngươi quỷ hắn làm cái gì loại này sát hại trung lương bại hoại thực tế đáng hẹn ta tuyệt sẽ không vậy cố vũ từ một bên trong tay cầm ý rìa vệ lấy qua trôi ngắn hỏa súng nhắm chuẩn chán của nàng bắn một phát chật hẹp nhỏ bé bên trong thuốc nổ tại đầu của nàng bên trong nháy mắt nổ tung đầu nhoáng nát băng người bên cạnh một mặt không muốn sống người vậy liền không muốn sống Cố Vũ lạnh lùng nói: "Được rồi, dừng ở đây a, ai về nhà nấy. Bàn quan còn có chuyện phải bận rộn." Chúng quan viên một trận tạ ơn, tranh thủ thời gian mang theo chính mình nữ nhi liền đi. Những cái kia không có bao nhiêu bối cảnh người, chỉ là mù quáng tới náo, đã sớm sợ tẻ ra quần. Hai tay hai chân cùng sử dụng, liên tục lăn lộn liền chạy đi. Trở lại đồng chi phủ, đem những cấm quân này đầu mục lớn nhỏ đều ném vào chiếu mục. Cố Vũ bắt đầu tra rõ, đến tột cùng là ai cả gan đem người không sạch sẽ, sẽ bỏ vào hang kinh. Kém chút lấy diệt thành thoại. "Cố đại nhân, ngài tha ta, ta một mạng, ta chỉ là thu một điểm tiền mà thôi." Cố đại nhân, ta không ngờ tới sẽ có loại hậu quả này, lần sau chắc chắn sẽ không phạm. Cố đại nhân, ta chỉ là ham muốn mỹ sắc. Đối với mọi người khóc giống cầu tình, cố vũ không hề bị lay động. Không có lần sau. Dính dáng trong đó người, nhất định sống không được. Thượng thư kể qua tưởng tình phía sau, trực tiếp ngay tại trong chiếu ngục chém. Tiếp xuống, liền làm muốn chọn ra mua cấm quân tân thống lĩnh cùng đô thống. Ung hoàng chuyện đương nhiên, đem chuyện này giao cho cố vũ đi làm. Từ trên mặt nội tới nói, chuyện này hình như dính không đến chỗ tốt, nhưng vì thật là một kiện việc cực kỳ khủng khiếp. Tại những cái này mới nhậm chức cấm quân người cầm quyền trong mắt, cố vũ liền tương đương với có đề bạn cùng chỉ điểm bắn huệ đối với một chút trọng nghĩa, hoặc là nói có ơn tất báo người tới nói, thậm chí sẽ đem cố vũ coi là người dẫn đường, hoặc là sư. Còn nữa, bọn hắn có thể lên bị, đó là bởi vì người khác bị cố vũ chém. Nguyên cớ, đừng quản là chịu cất nhắc cấn điện, vẫn là đơn thuần bởi vì tiền nhiệm quan viên bị chém sợ hãi. Nói tóm lại, cố vũ tại trong lòng của bọn hắn, đã chiếm cứ địa vị trọng yếu. Những cấm quân này thống lĩnh cùng đô thống, ở tiền nhiệm ngày đầu tiên, liền tới trước đồng chi phụ tham biến cố vũ. cố đại nhân, về sau chúng ta những cái này lại lao thô, có chỗ nào làm sai, mời đại nhân lúc nào cũng chỉ điểm. Chúng ta tất nhiên sẽ nghe theo đại nhân chỉ dẫn, phải tránh ngộ nhập là lối. Tại Cố Vũ cái này đạt được chỉ giáo, bọn hắn vậy mới từng cái tiến đến tiền nhiệm. Rút xong Hãng Kinh cấm quân sự tình, Cố Vũ vậy mới nhớ tới dịch độc phân sự tình tới. Đúng rồi, Lý Thu bên kia vội vàng đến thế nào? Cố đại nhân, những ngày qua, Lý đại nhân theo phân phó của ngài đi xử lý. Bây giờ là có chút kết quả, hạ quan mang ngài đi nhìn một chút. Chương 131, hán, đã nhanh trưởng thành là chỗ dựa bản thân chương 131, Hãng đã nhanh trưởng thành là chỗ dựa bản thân Hãng Kinh thành ngoài 10 dặm, một mảnh dốc đứng trong sân gốc. Nơi này người ở Hán Chí. Cố Vũ để Lý Thu ở chỗ này vây quanh một mảnh đất đem những cái tia bắt tới người đông đung ném ra ngoài, thí nghiệm bọn hắn dịch độc phấn. Bốn phía đều bị nghiêm mật vây lại, càng có số lớn cầm bĩ để vệ ngày đêm phòng thủ, đề phòng xâm Nghiêm Mỗi khi có cái gì dị thường, liền toàn bộ ván giết, lại phóng hỏa đốt sạch sẽ. độc những vật này là thật ca. Lý Thu báo cáo. An vào dịch độc phân phía trước hai ngày, bọn hắn không có quá lớn tình huống, nhìn lên có chút bình thường, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nôn mửa, hoặc là sợ hãi lạnh. Đến ngày thứ ba, da của bọn hắn liền sẽ biến thành màu đen, bắt đầu thổ huyết. Tiếp đó gương mặt biết lái bắt đầu nhanh chóng thối giữa, chuyển ra độc đúng viết Tiếp xuống, bọn hắn toàn thân đều sẽ thối giữa quay nhưng mà nát mà không chết biến đến khủng bố dị thường bọn hắn mất đi cảm giác đau đớn bị nóng này cũng thu bạo chỗ thúc rụng gặp người liền cắn xé trên thực tế tại ngay từ đầu đối lập bình thường phía trước hai ngày dịch bệnh cũng đã bắt đầu lưu truyền lên trong vòng hai ngày mặc kệ tiếp xúc đến nhiều ít người đều phải gặp nạn mười phần do người đại nhân ngươi lại nhìn Lý Thu nhìn xuống mới sơn có một chỉ ở trong đó người dùng một cái từ để dùng đó chính là xác không hồn cùng nói là người chi bằng nói là đi toàn thân giữa lẫn nhau cắn xé bắt kéo kéo đối phương ruột mặt bung nát không một may mắn thoát khỏi nếu không phải là mình kịp thời ngăn cản, e rằng đây chính là chính tọa hãng kinh thành hiện trạng. chính xác ngon độc. cố vũ ánh mắt lạnh lẽo. lý thu, tranh thủ thời gian điều chế mới dịch độc phấn đi ra. yêu cầu lúc phát tác ở giữa ngắn hơn, tiền kỳ tình huống càng ít, nhưng mà truyền ra đến càng nhanh. bản quan cảm thấy, chúng ta rất nhanh liền có thể dùng tới. đại nhân, ngươi làm muộn. không tệ, lấy nhân chi đạo, còn chỉ một thân thân. đối với địch nhân quan dung, đó chính là đối người nhà tản nhẫn. đã ngươi đông doanh muốn chơi ôn dịch loại vật này, vậy chúng ta liền tới thật tốt chơi một chút. vương hoàng khẩn cấp tổ chức một lần triều hội, chính thức thương nghị đối đông doanh bên kia rụng binh lần này thanh âm phản đối cực nhỏ cuối cùng ung quân tại thiên bắc quận bên kia hất vang tiến mạnh, liên thắng mấy trận lớn chưa viên quân đã cơ bản rút ra thiên bắc quận từ trên danh nghĩa tới nói cái này một quận quốc thổ, đã tương đương với thu phục trở về có cái này thắng quả làm chúng đỡ ung hoàng mười phần phấn khích chúng thần cũng thực vô duyên tử phản đối đông trinh đông doanh chỉ là đối với ung hoàng tiếp xuống ban hưởng bọn hắn vẫn binh hãi. phong bố chỉ huy đồng chi kim linh thiên nhu vệ trung làm tướng lần này đông trinh tạm lĩnh năm tinh luyện làm trinh phản tiên vong thiên nhu vệ trung làm tướng chúng thần cho mày đã cảm giác chân kinh lại có chút không rõ ràng cho lắm Bởi vì Thiên Nhu vệ trung lang tướng, y thực chỉ là một cái chức vụ. Thiên Nhu vệ quân đội biên chế, tại ung triều khai triều thời gian chính xác ngắn ngủi tồn tại qua, chỉ là về sau cải chế thời gian, liền bị bãi bỏ. Nguyên cơ trong cái Thiên Nhu vệ này làm tướng, tương đương với một cái vinh dự quân hàm, cũng không có thực tế điều binh thống binh quyền lực. Ung hoàng ý tứ liền là, chấm chỉ là cho một cái chức vụ. Các ngươi những cái này yêu làm ngược lại các trọng thần, dù sao cũng nên là không có ý kiến a. Nhưng vì vẫy liền kỳ vẫy tại câu thứ hai, tạm lĩnh 5000 tinh lệ, làm trinh phạt tiên phong. Cái này tạm chữa dùng đến rất là khéo. Kéo liền kéo tại, đồng dạng nhấn mạnh chỉ là tạm thời. Chân cũng không có cho hắn chân chính binh quyền. Nhưng mà, như tại lần này trinh phạt Đông Doanh Trung lập công đây, như thế sự tình chẳng phải là nước chảy thành sông rồi sao? Không ít thần tử muốn mở miệng phản đối, cho rằng việc này không ổn. Nhưng Trung phi là chịu đựng không có mở miệng. Cuối cùng Đường Đường nhất phẩm quân hầu trong chớp mắt liền cáo lao hồi hương, đem binh quyền toàn bộ giao ra. Tuy là chúng thần tạm thời còn không biết từ tình, nhưng cũng khẳng định minh bạch trong đó giấu giếm sát cơ. Không ít tướng quân coi đây là vết xe đổ, phản phất biểu hiện trung thành, nguyễn máu chảy đầu rơi. Ung Hoàng nhìn xem chúng thần muốn nói lại thôi dáng dấp, âm thầm cười lạnh. Hắn hiểu được những người này không phục, nhưng mà Ung Hoàng chỉ muốn nói, đi vậy các ngươi từ chính mình môn khách bên trong chọn một người đi ra có thể trợ lý như vậy nhanh nhẹn chắc cũng cho hắn phong hơn nữa là đại phong đặc phong đây không phải không có a ung hoàng bỗng nhiên đứng dậy bắt đầu trước khi chiến đấu tuyên thệ trước khi xuất quân đông doanh chợ hẹp nhỏ bé tiểu quốc vốn nên trong khe hẹp sinh tồn qua nhiều năm như vậy thừa dịp đại ung cùng các triều mấy năm liên tục chinh chiến bọn hắn thường tới duyên hải cướp bóc bảy rối giết người phóng hỏa khó lòng phòng bị đông doanh nhất định phải đánh hơn nữa là mạnh mẽ đánh lần này trong ung triều vương sư muốn tập kích bất ngờ đông doanh đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp Nguyên cơ đại quân không động phía trước, hôm nay triều đỉnh sự tỉnh, tạm thời một chữ đều không cho để lộ. Người vi phạm, giết không xá. Tuân chỉ, tan triều phía sau, chúng thần nhóm nhìn xem cố vũ cô chắc bóng lưng, đều không khỏi âm thầm cảm thán. Lúc trước tiếng cố diêm vương này tên lên cao thời gian, vẫn chỉ là thiên nam quận một cái thiên hộ thôi. Khi đó, những cái này nước đại thần nhóm đều cảm thấy, gia hỏa này một không bối cảnh hai không bái chỗ dựa, chỉ là một mặt quát tháo. Phòng trưng muốn cứng quá dễ gãy, rất nhanh liền sẽ phai mở tại mọi người rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vây cánh cũng là càng ngày càng tới Trong tay nắm trong tay là người nghe tin đã sợ mất mặt cờ ý rỉa bệ. Hán kinh trong thành các lộ các vân đều nhận lấy hán tỉnh, lục bộ cựu tự cùng mỗi ti nha môn bên trong, bây giờ cũng không ít quan viên đều nhớ kỳ hán ân. đã làm mai thành hương sơn bá, lại là trong quân trung làm tướng, còn có thể trước trận lĩnh mệnh tiến phong. Liên chức quan tới nói, tuy là mỗi một cái đơn sách đi ra, cũng không phải lớn cỡ nào quan, nhưng mà tổ hợp đến một chỗ, liền để người mơ hồ cảm thấy, ân, hán chính xác là không có bối cảnh, nhưng mà chính hắn, phản vật đã nhanh trưởng thành là bối cảnh bản thân. Thái chính quan là đông danh trong triều đình quyền thế cao nhất quan đỉnh, liền tương đương với ung triều nội các. Lúc này, Thái chính quan cấp cấp đại thần chính giữa hội tụ một đường, thương nghị chuyện quan trọng. Đông Triều Hãn Kinh thành bên kia, có tin tức mới truyền đến a? Nếu dựa theo thời gian để tính, chỗ ấy hẳn là một tòa thành chết." Một người lắc đầu nói. "Thái chính đại thần đại nhân, không có tin tức mới. Hãn Kinh thành dường như đột nhiên thành một tòa thiết thành, người của chúng ta thế nào đều thẩm thấu không vào." Thái chính đại thần trầm mặc chốc lát, lại không yên lòng dò hỏi. "Đông Hải khu bờ sông thủy quân đây, có động tĩnh a?" "Không có." Có người lập tức đáp, hết thể như thường, cực kỳ yên tĩnh. Trưởng quản những cái kia thủy quân quân hầu thời phòng, đi Hãn Kinh báo cáo công tác. Thái chính đại thần gật đầu một cái. "Ừm, minh bạch." chỉ là có chút kỳ vại à? Hán kinh đông nhân biến đến thùng sắt một khối, nói rõ bên trong đã sinh ra biến cố. Về phần có phải hay không ôn dịch lưu truyền lên, lại lưu truyền đến trình độ gì, vậy liền không được biết rồi. Tóm lại, không có tin tức xấu, đó chính là tin tốt lành. Có người ha ha cười nói, đại nhân, đại ung triều quân đội đều không có gì động, ít nhất nói rõ ngựa phong đoàn đông lưu còn không có bị phát hiện. Bu Xuân Ung chiều người, phòng trường đang bị càng truyền càng liệt dịch bệnh, vẫy thành một đoàn loạn ma. Mọi người nghe tới đều là cười to, trong phòng không khí lập tức sùng sướng lên. Ha ha ha, bọn hắn lại còn thật cho là ta đông doanh phái sứ đoàn là đi vào hiến quốc lễ. Ngây thơ, ngu muội, tự đại, ung chiều người liền nên bị chúng ta đạp tại dưới chân. Chỉ có vị này Thái Chính đại Thần vẫn một mặt cẩn thận. Chương 132, trăm ở cố diêm vương bao phủ to lớn trong bóng tối. Chương 132, trăm ở cố diêm vương bao phủ to lớn trong bóng tối. Bất kể như thế nào, chúng ta đều đến sớm chuẩn bị. Từ hôm nay, phái số lớn lãng nhân võ sĩ tràn vào Thiên Nam quận, chia thành tốc nhỏ. Một khi dịch độc kế thành, đại chiến tất mở. Chúng ta muốn để Thiên Nam quận hậu viện bốn phía bốc cháy. Chờ ta Đông Doanh Thiết Kỵ cùng võ sĩ đặt chân lên đi, liền có thể nháy mắt chiếm lĩnh toàn bộ quận. Các ngươi trước thương nghị trong đó tỉ mỉ, bốn đại thần cần phía trước gặp Thiên Hoàng Bệ Hạ. Thái Chính Đại Thần phân phó mỗi quan viên một tiếng, liền đứng dậy rời đi trong cát. Từ lúc cung Triều hợp quận làm châu phía sau, vô số người đều ánh mắt hưng cực, nhìn Vi Châu Mục vị trí. Mỗi Bối Quận thống hợp làm một châu, quản lý địa vực rộng lớn. Cái này Châu Mục chính là một châu chi chủ quan, quyền cao chức trọng. Thiên Nam Quận, Thiên Bắc Quận, Lăng Xuyên Quận cùng Bạch Thủy Quận hợp xương làm kiếm châu. Kiếm giả, phong mang đây. Châu này bắt tới viêm triều, đông tiếp đông danh. Ung Hoàng làm nơi này lấy danh kiếm châu. Ý tứ Đại Khái liền là rút kiếm thử phong nhiếp nhóm kẻ xấu. Kiếm châu Châu Mục trung liệt, ở tiền nhiệm phía trước, cho rằng đây là chính mình lên như diều gặp gió bắt đầu chờ nhận trước phía sau, mới phát hiện chính mình cái này Châu Mục như là khơi lỗi. Trước tiên nói Thiên Nam, Lang Xuyên cùng Bạch Thủy cái này tam quận, người người đều chiêm ngưỡng lấy cố vũ uy danh. Nói tới Châu nghĩ, đều cùng vị này cố Diêm Vương thoát không khỏi liên quan. Châu Mục trung liệt cảm thấy, chính mình sống ở cố vũ bao phủ xuống to lớn trong bóng tối. Về phần Thiên Bắc quận, trên danh nghĩa tôi nói, chính xác là thu phục trở về, nhưng mà trong quận vẫn là một mảnh loạt lạc. Ung Hoàng Bệ Hạ Tam Vệ hai quan đều chú đóng ở đó mà. Nguyên cớ, cũng không tới phiên hắn tới làm chủ. Trung liệt cảm thấy chính mình cái này Châu Mục có chút hơi thừa. Đi, vậy liền mở bài a chỉ là gần nhất phát sinh một chuyện khiến Châu Mục Trung liệt mười phần đau đầu, nam thẳng đều không có cách nào thư thư phục phục bảy. Gần đây có số lớn số lớn lãng nhân võ sĩ đánh lấy hai triều hòa thuận chiêu bài, chen chúc mà vào. bọn hắn vừa tiến vào Thiên Nam quận cảnh nội, liền chia thành toát nhỏ, phân tán bốn phía ra khắp nơi tán loạn, làm người khó mà truy tung. lập tức, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một loại, biến mất đến sạch sẽ. cái này khiến Châu Mục Trung liệt cảm thấy có chút kỳ vọng, nhưng mà lại không biết cái kia làm cái gì ở đối. bởi vì hắn đoán không ra, phía trên đối Đông Doanh thái độ, cuối cùng cái này Đông Doanh lại là phái sứ đoàn kinh thành, lại là vào hiến quốc lễ nhìn lên có chút lương thiện, hai chiều quan hệ cũng là ổn bên trong hướng tốt. Nếu là mình phản ứng quá khích, không vâng lời phía trên ý tứ, vậy mình cái này châu mục, rất có thể liền vị trí đều không có ngồi ấm chỗ, liền trực tiếp xéo đi. Châu mục trung liệt do dự, không đạt được gì. Thiên Nam quận bên này thiên hộ chắc phục vân, cũng là nhịn không được. Đám này tiên sát quái khấu, phía trước ngay tại ven mở môi chẩn muối thôn, thường xuyên giết người phóng hỏa, có thể nói là việc các bất tận. Cùng Cẩm Ý vệ ở giữa vết hải là sinh sinh chém giết đi ra. Hiện tại bọn hắn lại dám liền như vậy bênh báo tự đi bảo. Quả thực liền là đạp tại trên mặt của Cẩm Ý DiỆ, công khai thị uy chấp phục vân lập tức hiệu triệu mỗi huyện bách hộ để tụ thiên nam thành chuẩn bị cùng nhau thương nghị lấy thế nào đối phó cái này một đoàn diêu võ dương ai ba khấu lúc này một thanh âm từ bên ngoài chính điện thông thả truyền tới không có mục tiêu càng không có phương hướng các ngươi chuẩn bị thế nào đấu thủ cái này chất vấn âm thanh để sát mặt mọi người đã biến chấp phục vân cũng là bị hoa khấu khí đến có chút đầu bốc quay cuồng đang muốn quát áo vậy mới phản ứng lại cái thanh âm này biết bao quen thai biết bao uy nghiêm một đám người lập tức thần tình đại hỉ nhộn nhịp nênh đón ra ngoài đối đạo tiêu cao thẳng trang nghiêm thân ảnh liền cùng nhau vì xuống bái kiến cố đại nhân cố vũ lấy đem mọi người dịu dắt lên Lên a, đều là nhà mình huynh đệ, không cần phải khách khí. Cố Vũ thứ nhất, mọi người liền tương đương với có chủ kiến. Bọn hắn phân lập hai bên, đem Cố Vũ đón vào trong điện. Mọi người lúc này mới phát hiện, theo sát Cố Vũ tới trước thân vệ. Một người trong tay nâng lên chính là một kiện chỉ huy đồng chi quan bảo, một người khác nâng lên cũng là một bộ lạnh lùng y phong kiếm giác. Cố Vũ đi đến trong điện ngồi xuống, làm mọi người phân tích nói, ta đã hiểu đại khái tình huống, hoa khấu nhóm chia thành tốt nhỏ, dự ý hiểm ác. Kỳ thực đơn giản chính là muốn tại thời khắc mấu chốt, bốn phía nhóm lửa, khắp nơi dày bò. Đến lúc đó, toàn bộ Thiên Nam quận khắp nơi gió, hai hỏa nổi lên một phía mọi người khẳng định sẽ xuất đầu mẹ chán, luôn cuống tay chân, khó mà ứng đối. Bất quá nha, mọi thứ có lợi có hại, chúng ta đến bắt chuẩn điểm được phá. bọn hắn chia thành tốt nhỏ, như thế làm phòng ngừa bị tìm hiểu nguồn gốc, một nồi cho bưng. Trong khoảng thời gian ngắn, khẳng định là sẽ không trao đổi tin tức. Chúng ta vừa vận lợi dụng tin tức kém, thả một cái mồi nhựa ra ngoài, đem bao tràn vào tới ba và khâu hấp dẫn ra tới, lại đến một cái bắt ruồi trong vũ. Trác Phục vân gật đầu, đồng thời lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Thế nhưng, cố đại nhân, có tin tức gì, có thể làm những cấp biển này đều cảm thấy hứng thú à. Cố vũ chậm chậm nở nụ cười. Tất nhiên có, mà lại là bọn hắn đều trông mong muốn lấy được tin tức. Đám này hoạt khấu đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, ước gì Ngự Phong Đoàn lưu kế đã được. Nguyên Cố dùng Hãn Kinh dịch độc truyền văn làm mồi nhử, bị mật thám đem những tin tức này truyền bá ra ngoài. Cái tin tức này, đối bọn hắn sức hấp dẫn rất lớn. Mặc dù có ba khấu phát giác không ổn, cũng sẽ nhận lòng hiếu kỳ tốt dục tới trước như trứng. Đi a. Mọi người đều là hai mắt tỏa sáng tuấn mỹ. Sướng đáng là Cố đại nhân, chẳng những sát phạt ngoạn lệ, cảm giác gấp mấy mạnh. Đồng thời tại bất cứ lúc nào đều có thể nghĩ ra có tính nhắm vào tuyệt hảo chủ ý tiêu hao kinh nghiệm 25000 điểm, thôi diễn tẩy thủy kinh. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm độ nhập. Lại một tiếng như là thiên điệu lôi mình, từ điện lướt lóe, màu máu tràn ngập. Cố Vũ thuận lợi vọt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thầy tụy kinh môn tiên thiên công pháp này, hắn cuối cùng tu đến một trăm. viên mãn công thành. Đều nói đầy mà thì chán, là thời điểm chuẩn bị xông vào tông sư cảnh giới. Về phần xông tông sư cảnh kinh nghiệm nơi nào đến? Không phải sao, một đại bang hoa khấu dám xông vào thiên nam của tới. Ta nếu là không giết bọn hắn, chẳng phải là có lỗi với bọn họ phong trần mệt mỏi chạy tới một chuyến. Thân, bên hung đau đã đói khát khó nhịn. Giữa rừng núi, ba cái lãng nhân ngồi tại ngang độ bảo trên canh cây, một bên ăn lấy thảo dưỡng, một bên tuổi to Thật sự sảng khoái à, phía trước tới Thiên Nam quận cướp bóc đốt giết, còn đến lo lắng đụng tới Cẩm Y Hiệp vệ. Bây giờ ngược lại tốt, chúng ta nên ngang liền mạng. Cái kia mới nhậm chức châu mục, rõ ràng một cái dám đều không dám thả. Một tên lãng nhân gật đầu, lại dài thở dài một hơi. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài khoái hoạt. Một cái khác lãng nhân cười ha ha lấy an đuổi hắn. Đừng nóng cho điểm kiên nhẫn, trước tiên đem đao trong tay mài nhanh lên một chút. Chờ đông doanh đại quân ác cảnh, chúng ta phối hợp đại quân bắt lại Thiên Nam quận phía sau. Chúng ta liền có thể ở chỗ này, toàn lực đại khai sát giới. Những cái kia xinh đẹp nữ môn, càng là hưởng thụ không hết lại có một tên lãng nhân từ trong rừng mò tới. Có tin tức mới? Tin tức gì? Là tiến công tín hiệu tới a? Không không không, là ẩn nốt vào Hãng Kinh Thành Ngự Phong Đoàn, có tin tức mới. Còn lại ba tên lãng nhân nghe tới sắc mặt đại hị, đột nhiên đứng dậy. Nếu là dịch độc chuyên ra, khiến Hãng Kinh tòa này ung chiều trung khu thành tê liệt. Như thế, toàn bộ ung chiều liền mất đi điều hành. Đầu này đi vũ sư tử, liền biến thành một cái say rượu tiu non. Chương 133, vãn quan liền nữa thích đứng như thế cao, ngươi có ý kiến gì không? Chương 133, vãn quan liền nữa thích đứng như thế cao, ngươi có ý kiến gì không? Mau nói, có phải hay không dịch độc chuyên ra? dường như chính xác là chuyện như vậy. Bất quá tin tức cụ thể, muốn đến võ đỉnh sơn cùng ngự phong đoàn người bắt đầu, mới có thể biết được. mấy tên lãng nhân trầm mặc, lập tức ánh mắt lại biến đến tiền đỉnh lên. phải đến, cái tin tức này quá trọng yếu. cho dù khả năng sẽ có nguy hiểm, chúng ta cũng đến thử một lần. không tệ, cho dù là ngã xuống, cũng liền ngã xuống chúng ta một cái, sẽ không đối đại cục có ảnh hưởng. bốn người đều là gật đầu, liền lập tức dập tắt lửa trại, vùi lấp đống lửa. lập tức khởi hành, hỏa tốc tiến về võ đỉnh sơn. võ đỉnh sơn là một tòa đặc biệt dốc đứng hùng sơn, trong núi rừng rậm trải rộng. trốn tới ngự phong đoàn, lựa chọn ở chỗ này gặp mặt, ngược lại hợp tình hợp lý chỉ là đi tới đi tới, lãng nhân nhóm bắt đầu cảm thấy có điểm gì lạ lạ. trong rừng một mảnh tĩnh mịch, gió thổi tới chỉ có la tây bang xào xạc. nhưng mà trong yên tĩnh lại cất dấu làm người ấy sợ hãi quen thuộc cảm giác. dừng lại, chỗ ấy là ai? ai? ai tại nói lời nói? một câu hù dọa ngàn cơn sóng, một tiếng ra ngàn âm hưởng. Ứng. chúng lãng nhân không khỏi kinh hãi, phát hiện trong rừng dấu đầy đồng bạn của mình. như thế nào là bình gia quân? các ngươi thế nào cũng tới võ đình sơn, mọi người đều tại. hoàng bét, không đúng. cái tin tức này đem chúng ta đều dẫn tới, chẳng lẽ? sát trời dần muộn, ánh tà dương đỏ như máu chỉ thấy xa xa trong rừng bóng người lất lưng, trọn vẹn có vài người đang nhấp nháy tập kích bất ngờ. đem một cái túi lớn trận khép lại lên, bốn phương tám hướng, đều còn kiến chui không loạn. ba ca, ung chiều người quả nhiên âm hiểm xảo trá, bên trong ấy dường như toàn bộ đều bị vây lại. chúng ta đều cho rằng chỉ là chính mình một đội bốn người tới, dù cho mạo hiểm cũng không đáng để lo. ai ai biết các ngươi tất cả đều tới? đại nhân nên làm cái gì? tất cả mọi người nhìn về phía đằng trước cái kia mười vị vĩ nạn khôi ngô võ sĩ, 10 người này là người dẫn đầu đều là đông doanh binh bộ tinh cao thủ, một người trong đó càng là binh bộ thiếu phụ vị này binh bộ thiếu phụ rút ra đỏ tươi đau võ sĩ ánh mắt lạnh đầu xương chúng ta tới một cái bắt giặc trước bắt vua ngươi nhìn tên ngu xuẩn kia đứng như thế cao quả thực tự tìm cái chết mọi người theo lấy vị này đông doanh binh bộ thiếu phụ tầm mắt nhìn đi qua chỉ thấy một chỗ đứng vững nhọn đứng trên tảng đá đang đứng một người tựa như cô rộng đứng thẳng mọi người đều rút đau sắc bén nổi lên một phía rút đau rút đau chuẩn bị động thủ bên này mọi người mới hô xong liền đông nhiên phát hiện trên tảng đá người không gặp liền gặp giữa không trung một đạo tàn ảnh nhanh chóng kéo dài nhiều lần lướt lõe tựa như quỷ vãi một loại bay đến vùng trời rực rậm thế nào thế nào nhanh như vậy mọi người một mặt kinh ngạc thời gian, cố vũ thân ảnh đã vọt vào lãng nhân các võ sĩ trong đám người, giết, giết hắn, cố vũ toàn thân lôi quang điểm nhấp nháy, những người này đừng nói ngăn cản hắn, hệ cách gần đó một chút, đều nháy mắt bị hắn thấu thể mà ra sắc bén, gai đến thủng lỗ chỗ. trong chốc lát, cố vũ liền đi tới binh bộ thiếu phụ trước mặt, hai cố tiên tiên chân khí cuồng bạo đập đến đến một chỗ, leng keng, hai người đồng thời rút dao, đau. đau khí ở trung tâm nổ tung, lấy đến xung quanh loa khâu nhóm huyết thủy tung tóe bốn phía. binh bộ thiếu phụ nhìn xem cố vũ vung tới ma đau. như mực lưỡi bên trong, giống như bao hàm lấy ác quỷ nhìn chăm chú binh bộ thiếu phụ vung ra chính mình tự tin nhất một đao điện nhanh bổ tới, tiếp đó hắn liền trông thấy chính mình bảo đao cùng ngón tay của mình đều ở trước mắt nghiền nát bay lên. À à à, đầu của hắn nháy mắt bị người ấn xuống, bên hai truyền đến cố vũ lạnh như băng chất vấn, bản quan liền nữa thích đứng như thế cao, xin hỏi bên cạnh người chuyện gì a? Vô ảnh! trên tay của cố vũ hơi dùng sức, đông doanh binh bộ thiếu phụ đầu tựa như một cái ống áp trái dưa hấu bạo lửa ra, mọi người hai mắt phun lửa, tất cả bi phấn hô to. Đại nhân, à, à, à, thiếu phụ đại nhân đều lên cho ta làm thiếu phụ đại nhân báo thủ rửa hận, mọi người nhộn nhịp nhào về phía cố vũ đang giận đùng chiều người, không nên coi thường chúng ta binh bộ tình. Nhìn xem những người này hô hào giảng bùa cá hữu nghị a cái gì, liền bật lên. Vù Cố Vũ trở tay liền làm một cái bàn tay, đem gọi đến lớn tiếng nhất người kia đầu trực tiếp quét bay. Tiên tiên cảnh binh bộ thiếu phụ đều đã bị Cố Vũ chết giết. Những cái này những người còn lại, tại trong mắt Cố Vũ liền hoàn toàn đều là số cá nát tôm. Như không phải là vì kinh nghiệm, Cố Vũ đều khinh thường độc đạo. Những người này bị cầm ý liề vệ cùng 5000 tinh nhuệ quân tiên phong vây kín ở, muốn chạy trốn không trốn thoát được, muốn đánh, đánh không được. Thế là cái này dừng dậm ở giữa, liền chọn vẹn trở thành Cố Vũ san giết trận. Ma khí gào thét, ma đao ngang dọc, không ai có thể ngăn cản. Cố Vũ trôi đến, chỉ có máu tươi tung tóe một phía, sắt trời ảm đạo. Trong rừng thi thể, một mảnh lại một mảnh đổ rào rào rơi xuống. Cố Vũ nhìn xem bị chính mình nhanh giết sụp đổ hoa khều nhóm, không khỏi một mặt nhẹ răng cười. Liên la ngươi, có lẽ Thiên Nam quận diều vọ Dương Oai giết người phóng hỏa. Cố Vũ một đao chặt đi qua, đem đầu của hắn bổ ra. Liên la ngươi, từng tại duyên hải cướp bóc đốt giết, tàn sát đại dân chúng. Cố Vũ lại ra một đao, đào lên bụng của hắn, mạnh mẽ khói mấy khói. Liên la ngươi, muốn đại vực, đem Nam quận chiếm thành của mình. Cố Vũ nháy mắt liền ra mấy chục đao, đem người này chém thành đại đầu cánh liễu. Cái gọi đại đầu cánh liễu, liên la đầu trở xuống, toàn bộ thành từng kia từng dòng, từng chiếc từng cái từng cái. Gió lớn thổi, tựa như cánh liễu đồng dạng phiêu diêu năm đưa. Rít rít rít. Cố Vũ hóa thân sát thần bản thân, nhìn đến người nhà đều xúc mục kinh tâm. Trơ cầm Lily bệ cùng quân tiên phong chém giết đến trung tâm vị trí thời gian, chỗ ấy đã không có một cái nào người sống. Hoa khấu thi thể, bị thật cao chất thành lên, tựa như một tòa đứng đứng núi nhỏ. Cố Vũ đứng ngạo nghễ tòa này núi nhỏ chỗ cao, hỏi: Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhưng bản quan nữa thích. Nguyên cơ các ngươi, còn có ý kiến a? Không người trả lời, chỉ có tiếng gió thổi phản ứng. Cố Vũ không khỏi cười. Ngươi nhìn, cái này cũng không có ý kiến a. Đổi thành người bình thường tới, thích giết chóc thành dạng này, rất có thể sẽ dưỡng thành tâm ma. Dần dần không cách nào khống chế, bị khát máu dục vọng chỗ chi phối, từng bước trở thành giết chóc nô lệ. Tiếp đó tẩu hỏa nhập ma. Cố Vũ cũng là đau một lần bỏ, thu bạo chi khí trực tiếp về không, ánh mắt cũng thay đổi đến trong suốt vô cùng. Ngay mắt liền từ sát thần trạng thái, hoán đổi thành thanh tĩnh trạng thái. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 43500 điểm. Thu được liền vi niết bàn thần công thu được cực độ đan. Bên bờ pháo đài, chính giữa bao phủ tại một mảnh trong sương mù. Đủ nhẹ nhóm đều buồn ngủ, ngủ gật. thậm chí đã có người tiến vào mộng đẹp bên trong. Nghĩ đến chính mình theo đông doanh đại quân, đặt chân đúng chiều cơ vực, tại bên trong muốn làm gì thì làm. Đem những cái kia ngu xuẩn đúng chiều người, toàn bộ đều đạp tại dưới chân. Đến tận cùng lúc nào, Thiên hoàng bệ hạ mới chính thức đối ung chiều dụng binh đây. Mộng lấy mộng lấy, liền nói lên nói mớ. Đông nhiên một trận gió lạnh thổi đến tới, hắn một cái giật mình, mở to mắt đứng lên. Trên biển lớn sương ngủ, càng ngày càng đậm. Tên này đủ xem nhẹ lấy nhìn xem, con người đột nhiên có rục lại. Luôn cảm giác tại dậy đập trong sương ngủ, có cái gì tại rục dịch. Các loại, không đúng. Từng chiếc từng chiếc cánh buồm chiến hạm, từ trong xương mù lộ ra giữ tận một góc. Ầm ầm, khói lửa tràn ngập, đại pháo cùng bắn lên. Tỉnh, tỉnh một chút, đều tỉnh một chút, địch tập. Ung triều thủy quân đánh tới, trên 134, thủy quân tập kích bất ngờ, gió cuốn mây tan chương 134, thủy quân tập kích bất ngờ, gió cuốn mây tan tá thương càng tao nộ Ung triều thủy quân tập kích bất ngờ, đóng dự bợ pháo đủ nhẹ sợ thành một đoàn. Chúng đủ nhẹ nhóm liều mạng vệ sinh học pháo, nhét vào đạn chỉ, tính toán đánh trả. Bến cảng cập bến trên chiến hạm, mái thủ cũng là luôn tay chân bắt đầu dâng lên cánh buồm. Bất quá Nếu là tập kích bất ngờ, cung triều thủy quân Hán lại sẽ cho bọn hắn thời gian phản ứng. Cẩm Ý người đưa đỏ không lọt chỗ nào, dấu ở đông doanh tự nhiên cũng có. Người đưa đỏ sớm đã đem tá thương càn pháo đại bị trí, cùng chiến hạm số lượng, toàn bộ dày bẩm cho cô vũ. Sương mù dày đặc bên trong, hạm đội khổng lồ thật sớm liền điều chuẩn tốt phương hướng. Như là manh thu phát ra gầm thét, hướng trọng điểm mục tiêu tới đột nhiên hỏa lực chút xuống. Những cái này lại pháo tuy là độ chính xác miễn cưỡng, nhét vào chầm chậm, bất quá thắng ở số lượng rất nhiều. Hỏa lực bao trùm phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Bố luận là bên bờ pháo đài, vẫn là bến cảng đông doanh chiến hạm, đều bị một lượt lại một lượt đầy đủ tiểu đả kích pháo đài nổ nát, cánh buồm chiến hạm nát chìm, bên bờ một mảnh bị khóc sói đảo. Tử Thương thảm trọng đủ nhẹ nhóm, mất hết đảm lực khí, chạy trốn hướng phía sau tá thương thành. Tính toán dựa vào tường cao cất dấu, lại làm ngăn cản. Ung chiều hạm đội thì là nhanh chóng hướng bến cảng dự sát vào. Tại khoảng cách bến cảng chỉ có mấy trượng xa thời gian, Cố Vũ dẫn một ngàn y thân vệ từ trên bong thuyền bay sông mà lên. khắp nơi đen nhìn nhịp lướt qua mặt biển, rơi xuống bến cảng, truy sát thét lên chạy trốn đủ nhẹ. Tại tá thương thành cửa sắp đóng chặt trong mắt, Cố Vũ rút đao. đen như mực đuôi giống như nửa đêm xé rách chừng không, một đao đem cửa thành chém nát tại trong thành quân phòng giữ thất kinh thời gian như lang như hổ cấm ý để vệ đã trùng sát đi vào Hạm đội dừa cảng ung triều thủy quân nhanh chóng lên mở trung trung điệp điệp đại quân chưa đáp tới trình tọa tá thương thành đều là hỗn loạn không chịu nổi trong thành quân đội tại rắn mắt đầu phía dưới không cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kháng cái tia mới cùng bà nương nuốt bé an đuổi xong chỉ đạo tướng đi ra chỉ kịp hỏi một câu cái này cuối cùng là xảy ra chuyện gì lập tức liền bị một đao đánh chết tại trời thủ các cửa hiên phía trước tập kích bất ngờ phía dưới ung triều thủy quân giống như gió cuốn mây tan trong chớp mắt chân thủ hải cảng tá thương thành liền được thuận lợi bắt lại Ông Triều Đại Quân bắt đầu tiêu diệt toàn bộ trong thành Tang quân, đúc lại phòng tiến, cũng dùng thành này làm phòng chuẩn bị cứ điểm. Đến lúc đó, tiến có thể công lui có thể thủ. Thu được thôi diễn kinh nghiệm 40520 điểm. Vinh Đông tướng quân Ngụy Triều, đứng ở cao vút trời thủ các bên trên, nhìn chăm chú lên phương xa. Bộ hạ phó tướng một mặt bất mãn, tới trước bẩm bảo nói: "Ngụy tướng quân, chúng ta vị tia nhìn tiên phòng, rõ ràng đối binh pháp cùng chiến lược nhất khiếu bất thông, lại vẫn cứ đưa thích bày mưu tính kế, tùy tiện chỉ huy. Căn cứ vào mặt tướng ý tứ, bây giờ đương nhiên là có lẽ thừa dịp đông doanh chờ tay không kịp thời khắc. Đại quân Triều ta một đường hất bang tiến mạnh, công thành đo đất, ngắt lấy kỳ công a." Cái kia nhìn Tiên Phong lại muốn dùng cái này làm cứ điểm, vườn công nhà trống, chú đóng ở không ra. Cái này cái này cái này, đây không phải cho đối phương phản ứng thời gian, tới điều binh khiển tướng a. Đến lúc đó, đông doanh đại quân thế tất tiếp cận, cái khác bến cảng hạm đội cũng sẽ tiếp viện mà tới, phong tỏa tá thương cảng. Vậy chúng ta chẳng phải là bị người hai đầu ba bọc, thành cá trong chậu rồi sao? Đều nói tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Ngụy tướng quân, không bằng thảo hắn. Binh đông tướng quân Ngụy chia ánh mắt, đột nhiên biến đến ngạc lệ. Bàn tay hắn vồ vào phó tướng trên bờ bay, nháy mắt áp đến phó tướng không thở nổi. Không biết sống chết ngu xuẩn độ bận, ý niệm Ngươi nếu là muốn chết, liền chính mình đi, đừng kéo lấy bản tướng quân xuống nước. Ngoại nhân khả năng không rõ lắm, đường đường nhất phẩm quân hầu, thế nào sẽ bỗng nhiên cáo lao hồi hương. Nhưng Ngụy Chiêu vẫn là biết một chút nội tình, cũng biết vị này trẻ tuổi cầm ý liền vệ chỉ huy lông chi, thủ đoạn có biết bao tàn nhẫn. Nguyên bản Ngụy Chiêu cũng coi là một cái trung gian phái, muốn nghĩ vào trong tay binh quyền, tại trong triều đỉnh nâng cao một bước. Nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn tính người thông minh. Tại nhất phẩm quân hầu thời phong chủ động xin nghỉ phía sau, hắn liền từ đối quyền thế say đắm múa cờ lại tình Ngụy quả quyết tiến cung diện ánh, chủ động giao ra binh phủ. Úng hoàng cũng là thu mua nhân tâm cao thủ, lập tức đem binh phủ lại vào trở về. Cú tán Dương Ngụy Triêu hắn chính là Ung Triêu lợi nhận giường cột nước nhà. Chẳng những công hướng Ngụy Triêu về hưu hồi hương, còn đem quân hầu thời phong bộ hạ 15 vạn thủy quân, tạm giao cho hắn thống lĩnh. Cũng mệnh hắn vì thế lần Đông Trinh Đông Doanh chủ tướng, lĩnh các lộ tướng quân cùng đi xuất chinh. Tại ngoại nhân nhìn tới, hắn Ngụy Triêu là bốn cùng cấp những tướng quân khác bên trong phong quang nhất chói mắt cái kia một cái. Nhưng Ngụy Triêu chính mình lại cửa nhỏ rõ ràng, vậy hạ tín nhiệm cũng sẽ không nổi lên dễ dàng như vậy. Úng Hoàng đem vị này trong ý về nhân, phong làm tiên phong điều tới tiền tuyến là vì cái gì? Thứ nhất là làm hắn tại trong quân cầm quyền trải đường. Thứ hai, vậy dĩ nhiên là coi như một đôi giám thị mắt. Từ trên mặt nổi tới nhìn, liền đã có như vậy một đôi tàn nhận mắt nhìn mình chằm chằm. Về phần sau lưng, có phải hay không còn có cái khác cầm ý hề vệ, vậy liền không được biết rồi. Hiện tại có cái ngu xuẩn, rõ ràng muốn Lâm Trận Tháo bỏ xuống cái này xong mắt binh quyền, không phải ngu quá mức, căn bản không nói ra loại này muốn chướng lời nói. Ngụy Triêu nghĩ đến liền khí, lập tức phát ra tối hậu thư. Chư đỉnh, ngươi tốt nhất là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại chiến sắp đến trước gọi ly gián, nhiêu loạn qua tâm, là dụng ý gì? Nếu là ngươi còn dám đối nhìn Tiên Phong nói nói bự, bản tướng quân lập tức ném ngươi vào đại hải cho cá ăn. Đến lúc đó, chớ trách bản tướng quân không có nói điểm ngươi, hiểu a? Phó tướng hù dọa đến liên tục gật đầu, bất ngờ rút chính mình mấy cái miệng rộng. Cuối cùng, mặt tướng biết, Bình Liêm kinh. Kinh Đông ngự sở, Đông Doanh Thiên Hoàng cùng Thái Chính quan, tam tỉnh mỗi quan viên quỷ gối ngồi xếp bằng. Tốt tốt tốt, bây giờ không chỉ là viêm triều muốn chuyển bại thành thắng, phản ứng chúng ta tẩy công kế sách, liên là Tây cảnh triều đình người cũng tới ta Bình Liêm kinh thương nghị đại sự. Đến lúc đó ba chúng ta đường tiến bảo, Thiên Nam quận bên kia bốn phía cháy, kinh lại to như vậy triều, là một khối thương mỡ, mặc cho chúng ta phân ăn. Dứt lời, Thiên Hoàng Chính đại nhau, quân thần hiểu ý mà cười. Ngự sở bên trong lập tức tràn ngập sung sướng không khí. lúc này, chuyên vị thiên hoàng thám tính tin tức võ lợi làng, một đường hỏa tốc rong ruổi vào bình liêm kinh cũng được đặt cách thẳng vào ngự sở, đem tá thương cảng tin tức mang theo tới. thiên hoàng cùng chúng đại thần nghe xong tất cả đều một mặt trấn kinh. viêm triều thủy quân tập kích bất ngờ, tá thương cảng nháy mắt liền luôn hãm. cái này, điều đó không có khả năng a? thiên nam quận mở biển bên kia, không phải một mực rất an tĩnh a? cái kia tiểu hoàng đế có thể pha quân đội, không phải toàn bộ áp tại viêm triều bên kia. lại từ đâu tới lại quân, cũng dám tập kích bất ngờ ta đông doanh bản thổ. chúng ta đổ nhiều như vậy mắt tiến vào thiên nam quận, một cái bẩm báo tin tức đều không có sau này tình báo đây đối phương thống đem người nào binh mã bao nhiêu bây giờ lại chiếm lấy ta đông doanh nhiều ít đất này ngự sở bên trong trong chốc lát lâm vào một mảnh không khí khẩn trương đám đại thần đều mặt mang sợ hãi việc này nếu là trễ giờ ứng núi liền có thể có thể sẽ xuất hiện nội bộ dung chuyển. thiên hoàng lập tức hạ lệnh trước không cho phép đem ung triều đánh tới tin tức tung ra mở thái chính đại thần thì là chấn an các tỉnh quan biên để tránh có nội loạn phát sinh trước 135, đột phá tông sư cảnh đồng thời dẫn động dị tượng cùng thiên tượng trước một đột phá tông sư cảnh đồng thời dẫn động dị tượng cùng thiên tượng sau này tình báo cũng rất nhanh liền truyền đến thiên hoàng ngự sở Người nói là Ung Triều đại quân chiếm lĩnh tá thương thành, liền chú đóng ở không gian. Lần này lại không thừa dịp chúng ta không có phòng bị, một đường công thành chiếm đất, vẫn là nói bọn hắn sợ một mình đi sâu. Có đại thần lập tức dán luôn nói, Thiên Hoàng bệ hạ, bất kể nói thế nào, cái này đều biểu lộ rõ ràng Ung Triều bên kia quyết thiếu quyết định thủ bức quốc gia, đoán chừng là lâm vào do dự, đang chờ đợi hậu viện binh sĩ. Thiên Hoàng chậm chậm gật đầu, cái kia tiểu hoàng đế đăng cơ không lâu, uy vọng không đủ, cũng không thể điều động Ung Triều tất cả binh mã. Bọn hắn chiếm ta kho, tin tức này sớm muộn tan họ chuyển ra đi, sợ sẽ náo đến ta người Đông Minh tâm hoàng sợ, quân tâm tăng dã. Nguyên cớ, chúng ta nhất định cần phái tinh nhuệ cường quân. Tại ung triều viện quân đến phía trước, đem bọn hắn từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Nghĩ được như vậy, Thiên hoàng ánh mắt kiên định, lập tức hạ lệnh. "Triển lệnh, mệnh binh bộ tỉnh bắt đầu chủ tính chung các bộ binh mã. Từ các bộ điều đi ra tinh nhuệ đội ít, võ sĩ cùng chi na quân, cung thiết pháo quân, đại đông quân, còn có mỗi tông tự pháp sư cùng tam quân." Tạo thành một chi khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, không gì không đánh được đại quân. Lại mệnh xuất vi cảng cùng đan môn quân khởi hành, lao thẳng tới tới tá cảng. Chúng ta tới một cái trong ngoài bao bọc, đóng cửa đánh chó. Thảm thương lại tự mãn ung triều người, dám chân ta đông doanh quốc thổ, thế tất giết hắn một cái sạch sẽ. Trận chiến này như thắng, Ung Triều góp nhận nhuệ khí liền sẽ một buổi sáng mất hết. Tuân mệnh, Thiên Hoàng mệnh lệnh từ Bình Liêm Kinh phát ra, các nơi bắt đầu cùng phản ứng, từng nhánh quân đội nhanh chóng tụ lại, hỏa tốc đi đến tiền tuyến. Ngự sở bên trong, Đông Doanh Thiên Hoàng hiển nhiên lại làm tay kia chuẩn bị. Viêm Triều kiếm đỉnh viện, cùng Tây cảnh kinh chập ám vệ, không phải đều phái người tới rồi sao? Lần này đến để bọn hắn cũng ra thêm chút sức. Chúng ta phái hai tên nhân tướng, cùng kiếm đỉnh viện cùng kinh chập ám vệ người đi ra nữa. Chưa cần nút vào tá kho, đối Ung Triều tướng lĩnh cùng mũi chỉ huy tới một cái tiêu diệt toàn bộ trận tướng. Mất đi chủ tinh trung, Ung Triều đại quân thế tất sẽ loạn thành một bầy chúng ta thắng lợi, liền sẽ dễ như trở bàn tay. đối với cố vũ đủ loại kỳ quái ác bài, ung chiều trung tướng là càng ngày càng không nghĩ ra được. tá thương thành phía trước, liền là giáp lê thành. lưỡng thành chính giữa duy nhất thông đạo là một đầu hẹp dài khe núi. Nhìn tiên phong lại sai người đem đầu này khe núi trọn bẹn phá hỏng, nghiêm mật phong tỏa, ngăn chặn tung hành. đây không phải chặn đức chính mình đại quân tiến lên đường a. chúng ta huy động nhân lực tới đánh đông doanh, khẳng định không chỉ là làm chiếm một tòa hải cảng thành a. đem chính mình con đường phía trước phá hỏng, cái kia đại quân cái kia đi con đường nào? không thể thật một mực bụi ở tá thương thành bên trong, chờ lấy bị đông doanh đại quân đoàn đoàn bao vây a không bao lâu, lương thảo liền sẽ hao hết. đến lúc đó, vậy liền sẽ không chiến mà bại. bên đông tướng quân bị chiêu đối với cố vũ an Bại, vốn là cũng có lo nghĩ, chỉ là cùng cố vũ đêm khuya nói chuyện phía sau, hắn vừa ra tới, trên gương mặt liền bắt đầu mang theo thần bí cười. Chúng tướng hỏi hắn, hắn cũng không trả lời, chỉ là trả lời một chữ. chờ. Chúng tướng càng là đầu óc mơ hồ, liền ngửa đầu nhìn trời thủ các chỗ cao nhất lột cát, ở tại trong đó nhìn Tiên phong, trong đầu đến tận cùng suy nghĩ cái gì đây? mở ra bảng hệ thống, tính danh, cố vũ, cảnh giới, thiên thiên đỉnh phong, nội công, thủy kinh, 100 huyền vi bản thần công, không công pháp ma đạo thất được trảm, viên mãn, lục mạch thần kiếm, tuyệt sắc, kim lê trấn ma quyền, tuyệt sát, hồn phong đạo pháp, tuyệt sát. Thôi diễn kinh nghiệm 90510, kinh nghiệm đủ đủ, trực tiếp bắt đầu xông vào tông sư cảnh. Tiêu hao 4500 điểm kinh nghiệm, thôi diễn huyền vi niết bàn thành công. Cái gọi nguyên hơi, liền là động viện chi vi, liệu trước tiên cơ. Mạc nguyên môn bản biến hóa, mọi loại quỷ bí, ta tự truy bản tổ nguyên, rõ ràng trong lòng. Về phân niết bàn, chỉ cũng không phải sinh mệnh niết bàn, mà là chỉ nhiều pháp đều sẽ có sinh diệt, lực lượng cũng sẽ luân hồi niết bàn. Công pháp này một thành, cố vũ thân thể liền sẽ như một cái luân hồi trận đủ loại lực lượng rơi vào luân hồi, nghiệt bản trọng sinh. Miễn cưỡng cô dứt, hòa mắt, không cần tiếp tục phải câu nệ tại bất kỳ triết thức hoặc là định số. Theo lấy thôi diễn kinh nghiệm đầu nhập, Cố Vũ từng bước bước vào tông sư cảnh. Chỉ thấy Trình Bạ trời thủ cát, phản phất mở miệng tại một đoàn nóng ánh trong huyết vụ. Bầu trời rung động ầm mầm, như có điện long nhảy lên lấp loé. Bàn bạc tông sư lực lượng, áp đến người có chút không tả nổi. Tung Triều chúng tướng chúng quân đều là khiếp sợ nhìn xem trời thủ cát, cảm xúc mạnh trướng, khó tự kiềm chế. Vinh Đông tướng quân Ngụy Chiêu cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thấy kinh ngạc. Người luyện võ đều biết, đến tông sư cảnh giới, liền sẽ dẫn động dị tượng đến lại tông sư, càng là khả năng dẫn động kết tượng. Bây giờ vị này nhìn tiên phòng, dĩ nhiên là dị tượng cùng tiên tượng đồng thời dẫn động. Con trẻ như vậy tông sư cảnh, vốn là đã đầy đủ kinh thế hai tụ. Không nghĩ tới, cái tông sư này cảnh lại còn như vậy không giống bình thường. Chơi thủ trong cát, Cố Vũ từng bước mở hai mắt ra. Tông sư cảnh đã thành, đã kinh nghiệm còn đủ, vậy liền tiếp tục xung bảo. Tiêu hao nghìn điểm kinh nghiệm, thôi diễn huyền vi niết bản thuật công. Trong chốc lát, Cố Vũ liền do tông sư sơ kỳ bước vào tông sư trung kỳ. Hắn lại ăn một khóa cực độ đan, tính kéo căng. Nháy mắt hết thảy nước chảy thành sông. Lấy ngộ ma dao tuyệt trảm tuyệt kỹ, không nao Việc kỹ không đao ngược lại cùng nền vi bản thần công có chút tôn lên lẫn nhau. Ý tứ đều là một cái từ có hóa không, biến ảo ngàn bạn. Đã là không thì không thể nào ngăn cản, không thể nào dự phán. Từ lúc Cố Vũ tấn thăng làm tông sư phía sau, mọi người thái độ đối với hắn nháy mắt liền biến. Nguyên bản dưới mệnh lệnh của hắn đến xuống dưới, mọi người cũng sẽ tuân theo. Nhưng đều là mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, muốn hỏi lại không dám hỏi ra dấp. Bây giờ, mọi người thật là một điểm nghi vấn cũng không có. Hiển nhiên liền là một cái tín niệm. Người thế nào nói, chúng ta thế nào làm? Đêm nay, sao thưa trang sơ. Bóng đêm xiên bốn đạo xảo quyệt thân ảnh tại nửa đêm bên trong chớp động rất nhanh bay vào tá thương thành bốn người đều là nhìn nền đốt sáng trưng trời thủ cát nhỏ giọng tư lượng a lớn như vậy đêm kia còn chưa từng tiếp đi có thể bị chúng ta tứ đại tông sư ngắt lấy tính mạng cũng là hắn vinh dự bốn người này có hai người là thiên hoàng bộ hạ nhẫn em một người là viêm triều kiếm đỉnh viện tông sư còn có một người là tây cảnh kinh chở bám vệ cao thủ thân ảnh bốn người mới chuẩn bị động đậy liền có một thanh âm mang theo cười yếu ớt văng lên tiểu lão thử nhóm đêm khuya đến thăm tá thương thành có gì chỉ giáo bản quan thế nhưng thật xa liền phát giác được khí lưu nhiễu loạn cùng các ngươi cái đám chuột này chi chi chi, chi tiếng kêu Cái gì? Bốn người lập tức cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình còn không động tay, liền bị ung chiều cao thủ bắt được dấu vết hoạt động. Một tên nhân đem thân ảnh bắn ra ngoài, như gợn sóng lung lay mấy cái, liền chọn vẹn dung nhập nửa đêm bên trong. Chỉ là để hắn khiếp sợ là, hắn muốn dấu vị trí, người kia đã đứng ở đằng kia. Phản phất là người kia biết hắn muốn đi qua, liền sớm ở nơi đó ôm cây đợi thỏ. Lên ken, Cố Vũ nháy mắt rút đao, nhân đem cũng rút đao khiêu chiến, chuẩn bị tới một cái dùng đao liều đao. Chỉ là Cố Vũ đao mới nổ một cái ra, toàn thân lực lượng nháy mắt đi Tại nhân đem kinh ngạc thời khắc, liền lại nháy mắt miết bản trọng sinh, biến đến cuồng bạo hơn ban càng đáng sợ chính là hắn căn bản không cần biến chiêu, đao chém ra trong né mắt, lạnh đấu xương kiếm khí cũng ầm vang từ đầu ngón tay bắn ra. lúc đạo kiếm khí xé rách bầu trời đêm, chiếu đến tá thương thành trắng bệnh một mảnh, trực tiếp đem nhẫn đâm xuyên thủng thành tổ ong bỏ bé. ngang dọc kiệt ngạo tông sư, lại dĩ nhiên liền chiêu thức đều không đánh ra tới, liền bị người chớp mắt biểu. vị này nhẫn đem mang theo đầy bụng chấn kinh, tại không cam lòng cùng khuất nhục bên trong chết bất đắc kỳ tử trên không. thế nào? làm sao có khả năng? Xa tổ quân liền chết rồi. hỗn đản, ung chiêu đến cùng phái tới người nào? hắn chẳng lẽ là đại tông sư a? cùng tiến lên, giết hắn. Cho dù là đại tông sư tới, chúng ta ba liên thủ lực chiến, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 136, lực chiến tứ đại tông sư, không phải bản quan cực hạn. Chương 136, lực chiến tứ đại tông sư, không phải bản quan cực hạn còn lại ba vị tông sư bị cố vũ lâm trận biểu hiện làm cho giật mình. Đi bộ nhàn nhã ở giữa, liên miếu sát một tên tông sư nhẫn em. Thiên hoàng bộ hạ nhất tướng từ trước đến giờ tinh thông dùng bị dị nhất vật, khiến người ta khó mà phòng bị. Thường thường giết người trong mô hình, kết quả dĩ nhiên sẽ như cái này yếu ớt. Cái này làm cho còn lại ba người như gặp đại địch. Bọn hắn thần giao cảm, bộc phát ra bản thân nhất nổi tung cùng nóng ánh một chiều, công sát hướng cố vũ đối mặt tam đại tông sư vây công, cố vũ chấn định tự nhiên, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình cái tông sư này cảnh cực hạ, đến tuột cùng ở đâu? anh, cuồng bạo tông sư lực lượng từ quanh thân bút lên, trong chốc lát, tựa như động cơ anh minh cũng ngừng, cố vũ thể nội 48 huyệt vị tựa như là 48 tòa hừng hực hỏa lô, bồn cuộn vận chuyển lại. viêm triều kiếm đỉnh viện tông sư đầu tiên đánh tới, hắn tu hành chính là thập phương sơn hạ kiếm pháp, ý tứ là thiên địa thập phương, đều ở kiếm phía trước một thước, kiếm đi cường thịnh kỳ, chém hết hạ không phục. nguyên cớ, kiếm của hắn bá đạo nhất bá đạo. vậy được, chúng ta liền tới một cái cứng đối cứng. Cố Vũ động thân cánh cung, toàn thân gân cốt cùng vang lên, Lo lửa động cơ vận chuyển tới cực hạn, bành đấm ra một quyền, không trung hình như có tiếng sấmầm ầm nát lại. Kiếm đỉnh viện tông sư kiếm phía trước một thước địa phương, tất cả nghiền nát. Hắn trong kiếm đỉnh kia đường kiệt ngạo kiêu ý, bị một quyền đánh đến làm đạm xuống tới, bắt đầu co đầu rút cổ dấu đầu. Kiếm đỉnh viện tông sư cực kỳ hoảng sợ, kiếm hóa dao dầm xu thế, muốn tàng lòng trốn thân trở lui, lại bị cố Vũ liệu trước tiên cơ chiếm trước hắn thân vị trí. Cố Vũ ngón thành chảo, chế trụ bờ vai của hắn, đột nhiên ra sức, giang, giác, giang giác. hắn toàn bộ bả vai bị cố Vũ bóc nát, thể nội khung xương tầm tầm nghiền nát đi ra có lôi quang tiệm nhấp nháy, như nhảy lên trường tiên, quất vào thân thể của hắn phía dưới, rút đến hắn toàn thân cháy đen phát nát, bên ngoài cháy bên trong nát, đã không cứu. còn thừa hai tên tông sư bị cố vũ thân ảnh phiêu hốt, cho lóa mắt hoa mắt. nay lại cuối cùng bắt được tung tích, nội giận công tới, kinh chợp ám vệ tông sư tu chính là minh tuyệt tàn đao. hắn đao vũ như truy, thân xoáy như gió lốc lớn, xuất đao nhanh chóng, hiếm thấy trên đời. mặt khác một tên nhẫn đem tông sư một thước hoàng cực kinh thế chém, từ xảo tuyệt góc độ chém tới, cố vũ mượn bốn tòa lò lửa vận chuyển dư thế, nấy mắt thi triển ma đao thất tuyệt chạm, tuyệt kỹ, không đau đã là không đau, liền không còn câu nệ tại chiêu thức định số, thậm chí không cần rút dao, bởi vì ta đã là phong mang, không đau cũng không phải không có đau, mà là khắp nơi là đau. Acha, hai vị tông sư đều là hét thảm một tiếng, bọn hắn hoảng sợ cúi đầu, phát hiện bụng của mình rõ ràng cắm một cái không khí ngưng tụ thành sắc bén dao cương. Cái này hai đạo dao cương, cũng không phải từ cố vũ trong vỏ đào chém ra tới, mà là manh liệt hơi nén phía sau, đột nhiên ngưng tụ thành. Nguyên cớ, cũng nói là cố vũ xuất dao đả thương bọn hắn. Chi bằng nói là hai người bọn hắn chính mình đục vào, dao cương từ 1 hóa 10 từ thân thể hai người đấu đá mà ra đem hai người phần bụng cắt đến phá thành mà nhỏ, cái kia kinh trở bám vệ tông sư chịu đựng đau nhức kịch liệt, trước khi chết hỏi ngược lại, ngươi, ngươi đến tận cùng là là, ai, thân thủ như vậy, chẳng lẽ là cầm bĩ để bảy bộ, phó chỉ huy sứ bên trong tối cường thanh long, hoặc, hoặc là, ngươi là chỉ huy sứ lý cương, cố bụng nhấc chân đá một cái, một cước đạp nát hai cái đầu, đều phải chết, liền thanh thản ổn định đi chết đi, đừng treo một hơi, làm nhà lẳng nhằng hỏi lung tung này kia, lại nói, người thua, không xứng vấn đề, nhìn tới, cho dù là tứ đại tông sư đồng loạt ra tay, cũng khảo thí không ra chính mình cực hạ tại tứ đại tông sư động thủ đồng thời không ít đông doanh chiến nhẫn, cũng đại phối hợp bốn người hành động. Bọn hắn nghiêng đạp tường thành, tựa như thần lằn đồng dạng bơi đi lên. Những cái này chiến nhẫn nguyên bản muốn ám sát, chệ tường thành những cái kia qua lại tuần tra ung quân. Chỉ bất quá Cô Vũ vừa ra tay, quần cuộn thanh thế chuyển ra. Bốn phía đèn đốt sáng lên, sáng rực khắp như ngày đêm. Cả thành trì đều nháy mắt từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Bình Đông tướng quân Huệ chiêu phản ứng nhanh nhất. Hán trường thương lửa, chiếu trên không, một thương tử trên cao sắc bén chém xuống. Trong chốc lát liền đem chiến nhẫn giết đến Chúng quân sĩ vây tới, đem chiến nhẫn một trận sát. cố Vũ một đao nữa ngang trời mà rơi, kết thúc lần này địch quân tập thu được thôi diễn kinh nghiệm bốn một nghìn điểm bóng đêm bay về hai mình cố vũ kiểm tra một phen bốn cố tông sư thi thể tứ đại tông sư đều xuất hiện thủ bút thật lớn bất quá từ đủ loại tỉ mỉ tới nhìn dường như chỉ có trong đó hai người là đông doanh phương diện người về phần còn lại hai người cố vũ gọi tới tin tức linh thông người đưa đò một phân biệt rất có thể một cái là viêm triều kiếm đỉnh bị người một cái khác là tây cảnh kinh trở ám bị người cảnh chiều người cũng dính bảo cũng có trách chỉ là đông doanh dám cưới mặt phân lối nguyên lai like là minh hữu nhiều hơn a chiêu đi tới bên cạnh cố vũ không khỏi dò hỏi Cố đại nhân, đại chiến cũng lên, bọn hắn liền trước phái người đột kích doanh. Nhìn tới, mưa gió đã phiêu diêu nổi lên. Cố Vũ gật đầu nói, những người này là tới chấp hành chém đầu hành động, thuận tiện tìm hiểu tin tức. Rất rõ ràng, Đông Doanh đại bộ phận đội ngũ chẳng mấy chốc sẽ đến. Quy của cũ, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, liền một chữ, chờ. Đông Doanh tiếp cận bốn liếng bày ra tinh nhuệ 28 bạn. Tại thượng tướng Kěn Xī nổ dẫn dắt tới, trùng trùng điệp điệp lại tới. Bọn hắn hao tổn tâm cơ, nghe tá thương thành bên trong tin tức. Khi biết tá thương thành bên trong, rõ ràng chỉ có 9 đúng quân thời gian, đều là sức sở. 9 người, liền dám đến công ta Đông Doanh bạn ở trong đó, có thể hay không cất dấu cái gì kỳ vọng. Thượng tướng Kẻn Xi Hi ra nổi suy tư. hắn biết do Ung Triều người thiện làm âm lưu kỳ tế, không dám tin thường. bất quá trong quân ngược lại một mệnh nhẹ nhàng, đối với tiêu diệt xâm phạm Ung Quân, lòng tin mười phần. càng có Đông Doanh thống đem vận chuyển chất khí, Cao giọng kêu gọi đầu hàng nói, Ung Triều các vị đồ hèn nhát, chạy đến ta Đông Doanh cao quý trên đất, là tới bị chê cười à? chiếm một tòa thành, tiếp đó vẫn giấu ở cái kia làm con rùa đen rút đầu. Ung Quân mắt liếc thay ngơ, như cũ căn cứ thành không ra ngăn chặn con đường, ẩn sâu trong thành, cũng đối tiền lòng nhục mạ âm thanh mắt biết hai ngơ những cái này ung chiều người, là muốn ngụy trang đến từ mình đồ hèn nhát dáng dấp à? À, dáng trèo lục đông doanh bản thổ tới tác chiến quân đội, há lại sẽ là cái gì đồ hèn nhát? Những cái này ung chiều người khẳng định cất dấu âm như gì, muốn dẫn ta cường công vai công, muốn thượng tướng tuyệt đối không hấp nhưu. Tua thích chờ. Vậy lên một chỗ các loại, ngược lại đối diện ung chiều người đợi không được, mà chính mình chờ tại bản thổ liền không giống với lúc trước. Hèn gì thì gia đang chờ cái gì? Đương nhiên là chờ xuất vi cùng đan môn cảng thủy quân tới. Đến lúc đó hai đầu một ba bọc, liền có thể vô cùng nhỏ hy sinh đại giới, toàn diện tung chiều người. Loại này trưởng cho dù là cẩn thận chặt chẽ kẹn si hy ra nổ, cũng không biết tại sao vừa Chỉ là đông doanh đại quân chờ lấy chờ lấy, liền phát hiện tình huống không thích hợp. Trong quân có người ho khan nôn mửa liên tu. Ngay từ đầu, mọi người chỉ coi là chính mình một đường hành quân gấp tới, lại ăn đau bụng đưa đến. Nhưng mà theo lấy ho khan nôn mửa binh sĩ càng ngày càng nhiều, mọi người mới phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề.